bùi nhược thần bồi ngự thiên dung vui đùa ầm ĩ đã lâu mới an tính lại lẳng lạc ôm nàng thiên dung ta quá hai ngày phải rời khỏi kinh thành đi xử lý chút sự tình ngươi hảo hảo ở nhà bồi duệ nhi ta sẽ mau chóng trở về là vì mạnh quốc sự tình sao ân ngươi yên tâm bọn họ không phải đối thủ của ta ta cũng đối những cái đó không có hứng thú nhưng là ta muốn nói cho bọn họ ta bùi nhược thần là sẽ không lại chịu bất luận kẻ nào khi dễ ngự thiên dung thở dài cảm nhận được hắn kích động Hảo, chỉ là, nếu ngươi yêu cầu ta, thỉnh nhất định mở miệng nói cho ta, chỉ cần ngươi nói, ta liền nhất định sẽ bồi ngươi đi làm bất cứ chuyện gì. Ân, ta minh bạch. Sự tình xử lý tốt, ta yêu cầu ngươi bồi ta cùng đi một chỗ bái tế một người. Đến lúc đó ngươi nhưng đừng trốn. Thiên Dung cảm thấy trong lòng ấm áp, hơi hơi mỉm cười, ta như thế nào sẽ trốn, chỉ cần ngươi bất biến, ta cũng sẽ không thay đổi. Sẽ không thay đổi, cả đời đều bất biến. Bùi nhược thần gắt gao ôm nàng. trịnh trọng hứa hẹn nói hắn sẽ không thay đổi vĩnh viễn sẽ không thay đổi muốn biến cũng chỉ sẽ trở nên càng ngày càng sùng nàng chờ đợi ngự thiên dung an tâm ngủ lúc sau đùi nhược thần mới rời đi phòng nhìn lên ánh trăng mày hơi hơi ninh khởi nếu quen thuộc người của hắn liền biết hắn sinh khí công tử hôm nay ai gặp qua phu nhân hộ vệ nhìn hắn một cái nhẹ giọng trả lời phượng hoa đã tới bất quá phu nhân nội lực thâm hậu ta không dám nghe lén phượng hoa hảo ta đã biết Ngươi đi xuống đi về sau tiếp tục gâm thầm bảo hộ phu nhân đúng vậy bùi nhược thần nhìn phòng tối tăm ngọn đèn dầu liếc mắt một cái lắc mình rời đi một đạo thân ảnh xẹt qua bầu trời đêm vượt nóc băng tường chỉ chốc lát đi vào một tòa phủ đệ lắng nghe một chút liền lắc mình đi vào phượng hoa vốn là một người ở một mình uống rượu đem thủ hạ của hắn đều khiển thai hắn tâm tình rất kém cỏi rất kém cỏi cho nên chỉ có thể mượn rượu tới sầu phượng hoa ngươi hảo có nhàn tình a phượng hoa dương mắt nhìn đến người tới ánh mắt trầm xuống ngươi tới làm cái gì bùi nhược thần ôn hòa cười bước tới không lưng túi đầu nắm lên bình rượu sau đó ngã vào phượng hoa trên đầu mấy cái động tác liền mạch lưu loát không có một chút ướt rát bẩn thỉu không tỉnh nói ta tới giúp giúp ngươi phượng hoa phẫn nộ đứng lên rối tay liền phách về phía bùi nhược thần ngươi tới làm cái gì ngươi tới làm cái gì bùi nhược thần lắc mình một tránh sau đó không biết đi nơi nào để ra một hồi nước lạnh tới toàn bộ hát ở phượng hoa trên người Này đại trời lạnh, phượng hoa tức khắc bị lạnh đến cơ linh linh đánh cái dùng mình, nhìn về phía bùi nhược thần như cũ là giận, Ngươi, ta làm sao vậy? Ngươi tỉnh đi. Bùi nhược thần lạnh lạnh nhìn hắn, ai cho ngươi đi mỗi ngày dùng, thấy liền thôi, vì sao phải chọc nàng thương tâm? Ta, ta, hắn chọc nàng thương tâm, là nàng nhẫn tâm được không? Phượng hoa buồn bực đến tưởng hộp máu, ai nói ta chọc nàng thương tâm? Bùi nhược thần hư lạnh một tiếng, ta một hồi về đến nhà liền nhìn đến một cái lệ nhân. mà hộ vệ nói ở ngươi không có tới phía trước thiên dung còn hảo hảo ngươi đi rồi nàng liền khóc ngươi nói không phải ngươi vẫn là ai chừng năm trăm ngươi không nên phượng hoa quay mặt đi là nàng muốn cùng ta thanh toán xong ta nào dám khi dễ nàng lại nơi nào bỏ được lại khi dễ nàng thanh toán xong bùi nhược thần thoáng nghĩ nghĩ đại khái minh bạch chắc là thiên dung nói lời này chọc giận hắn hắn liền nói cái gì đắc tội nàng lời nói đi thì ra là thế vậy ngươi cũng không nên làm nàng khóc ta Phượng hoa nghẹn khuất nhìn bùi Như thần, bùi Như thần, ngươi cho rằng ta muốn cho nàng thương tâm A ngươi cho rằng ta bỏ được. Ngươi nghĩ như thế nào ta mặc kệ, ta muốn chính là thực tế hành động, ngươi trong lòng tưởng cái gì ta mới mặc kệ, ta muốn chính là ngươi không thể lại chọc nàng thương tâm, phải nhớ đến, nàng hiện giờ chính là phu nhân của ta. Ta, ta, ngươi, hử, đừng ta tới ta đi. Ta muốn ngươi nghĩ cách khuyên nàng cưới tam phu, ngươi chẳng những không có làm được, ngược lại chọc giận nàng, ngươi nói. Này bút chướng chúng ta như thế nào tính? Không đề cập tới con hảo, nhắc tới cái này phượng hoa liền tới khí, việc này hảo làm, ngươi làm gì không đề cập tới, ngươi như vậy thích nàng, làm gì không nhiều lắm nhiều vì nàng suy xét, nhiều hơn quên nàng. Bùi nhược thần thở dài, rất là thất vọng biểu tình, ngươi làm không hảo a kia nếu không ta đổi một người tuyển, ân, liền thỉnh tịch băng toàn tới khuyên đi. Cái gì? Phượng hoa giận trừng mắt mỗ phượng hắc, ngươi hảo tàn nhẫn. Ai, này còn không phải là vì thiên dung hạnh phúc sao Với ta mà nói, chỉ cần năng hảo, những người khác được không đều không quan trọng. Ngươi! Phượng Hoa tức giận đến ngạnh sinh sinh một trưởng hủy hoại nhà mình vách tưởng sinh sôi một trưởng đánh ra một cái độc lớn. Bùi Nhược Thần nhìn một trường này, tâm tắc, nhìn không ra tới, ngươi còn có thời gian tăng lên chính mình nội lực a thật đáng mừng. Bùi Nhược Thần, ngươi đừng kích ta, chọc giận ta, ta cũng mặc kệ ngươi là ai. ân ta không có dám kích ngươi a là đang nói lời nói thật, ngươi cũng biết ta tính tình, kiên nhẫn không tốt lắm a Phượng hoa cắn răng, bùi nhược thần, ngươi muốn thế nào? Chẳng ra gì, tới nhắc nhở ngươi hảo hảo nỗ lực. Nhân tiện cấp thiên dung xả xả giận, miễn cho ngươi cho rằng tùy tùy tiện tiện liền có thể khi dễ nàng. Tùy tùy tiện tiện khi dễ nàng. Chơi ạ, hắn khi dễ nàng. Phượng hoa quả thực muốn điên rồi, hắn nơi nào sẽ khi dễ nàng? Hán, Hán. Ai? Tính, ta không nói, ngươi hái nói như thế nào liền nói như thế nào đi. Bùi nhược thần nhìn hắn hơi hơi mỉm cười, ta đâu? không có gì nói ân dù sao một xô nước cùng một vò rượu xối ở trên người của ngươi ta đã hả giận hảo hảo ngươi hả giận kia có thể đi thôi phượng hoa kéo ra đại môn đi thong thả không tiễn Bùi nhược thần nhàn nhạt cười đống nhiên nói phượng hoa ngươi nên không phải ghen tị đi phượng hoa trừng mắt ai ghen tị nga hiểu lầm ngượng ngùng không có ghen liền tốt nhất bằng không về sau nhưng không hảo ở trung a phượng hoa nhìn hắn kia biểu tình Thân mình không lý do run lên, ngươi lời này có ý tứ gì? Bùi nhược thân lại là cười đến sát lạ, không ý gì, bất quá chính là nhắc nhở ngươi thôi, ngươi tưởng à, ta sao, không thể nghi ngờ, khẳng định là đệ nhất phu, ngươi sao, tự nhiên là bài mặt sau, này nên chiếm phân lượng sao, hắc hắc, tự nhiên là ta làm trọng. Ha! Phượng Hoa ha hốc mồm, ngươi nguyện ý gật đầu thay thế ta thành thân chính là vì mưu hoa cái này. Bùi nhược thân bất mãn đối với Phượng Hoa thoáng nhìn mắt, ngươi lời này liền không dễ nghe. ta lúc ấy chính là đau lòng thiên dung tới nơi nào nghĩ đến này đâu ngươi đừng đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử a quân tử phượng hoa chừng mắt bùi nhược thần dùng sức xem đây là quân tử sao hảo bất hòa ngươi nhàn thoại ta quá hai ngày muốn đi mạnh quốc xử lý sự tình thiên dung các nàng an nguy liền giao cho ngươi bảo hộ đừng xảy ra sự cố bằng không ngươi đã có thể chân chính xóa tên nga hử ngươi cho rằng ngươi là ai a bùi nhược thần ngoắc mất môi ta vọng nói ngươi chẳng lẽ quên mất Dựa theo bên ngoài thượng quy củ, ta chính là chính phu, mặt sau muốn vào cửa người A, đều đến trước lấy được ta đồng ý A. Ngậy! Phượng Hoa sắc mặt tức khắc trở nên khó coi đi lên, không có nhận thức thiên dung thời điểm hắn thường xuyên bị người này ước hiếp, hiện giờ, tựa hồ càng phải bị ức hiếp. Chẳng lẽ nói hắn cả đời này đều phải chịu người này ước hiếp? Hảo! Ta đi rồi! Ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Bùi nhược thần phiêu nhiên rời đi, lưu lại vẻ mặt buồn bực Phượng Hoa. Bùi nhược thần rời đi lúc sau. vẫn luôn giấu ở chỗ tối một cái hắc y nhân phát hiện hắn đồng tình, thập phân đồng tình nhìn về phía nhà mình lão đại, cái kia, lão đại à, người, khu khụ, cũng không có gì nhiệm vụ phân pho chúng ta đi làm a phượng hoa lạnh lùng nhìn hắn, không có, ái làm gì làm gì đi. nga, ha ha, lão đại A nếu không, chúng ta đi bảo hộ ngự phu nhân cùng tiểu gia hỏa kia. đi, ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện. hắc y nhân vội vàng vây vây tay, hoàn toàn thành tâm thành ý nói, không có. tuyệt đối không có, lão đại, ta là vừa rồi trở về, vừa lúc nhìn đến kia bùi nhược thần rời đi, liền tưởng hắn có phải hay không cùng ngươi nói chuyện hợp tác. lúc này mới tới hỏi, ai, nguyên lai like nhà mình lão đại còn có làm nhân gia sườn phu tính toán a, ai, thiên lý ở đâu? như thế ưu tú lão đại cư nhiên, cư nhiên, quỳ gối ở cái kia đầu bạc nữ nhân váy lụa hạ, ngươi ở thầm thì cái gì? phượng hoa lạnh lẽo nhìn hắn, hắc ý nhân chấn động, không gì, không gì. Thuộc hạ chỉ là đang nghĩ sự tình. Tưởng như thế nào kiếm tiền, khu khụ, đi nơi nào tìm nhất yêu nữ nhân ngọt nhạt. Ha ha, lão đại, ngươi muốn hay không cùng đi. Lăn một bên đi, đừng phiền ta. Nga, Hảo, tiểu đệ cáo lui, này liền mang vài người đi bảo hộ kiêm ngự phu nhân. Lão đại ngươi trầm rãi uống rượu đi. Hắc ý gì nhân trốn cũng dường như rời đi, miễn cho một không cẩn thận nói sai rồi nói cái gì làm nhà hắn. Lão đại một đốn ngoan tấu liền thảm. Phượng hoa một người một mình thở dài. Việc này thật khó làm. Thiên Dung đều nói muốn cùng hắn thanh toán xong, hắn còn khuyên như thế nào nàng cưới tam phu? Đáng giận, bùi nhược thần tiên kia thật lòng dạ hiểm độc, chính mình nhất có thể khuyên lại không ra tay, cố tình phải vì khó hắn. Lão đại, nếu không, ta giúp ngươi tưởng một cái biện pháp. Vừa mới tránh ra Hắc Y Ghi Nhân không biết sao tưởng lại về rồi, còn có điểm véo mị đối Phượng Hoa nói. Phượng Hoa liếc mắt nhìn hắn, hoài nghi hỏi, ngươi có biện pháp? Hắc Y Ghi Nhân cười gian gật gật đầu. Phượng Hoa nhìn có điểm khắc hàn, không phải là cái gì siêu chủ ý đi. Hắc Y Lệ Nhân tức khắc lộ ra hủy khuất thần thái, lão đại, huynh đệ theo ngươi như thế nào chút năm, khi nào hại quá ngươi a Ân, này thật không có. Phượng Hoa một chút mặt mũi cũng không cho, thật đúng là cẩn thận tự hỏi một chút mới trả lời Hắc Y Lệ Nhân, làm kia Hắc Y Lệ Nhân tâm soát địa pha lệnh, lão đại à, ngươi thật là vô tình A Phượng Hoa nhìn hắn, nói nói, làm sao bây giờ? Hắc Y Nhân bám vào hắn bên thai thì thầm nói một hồi, Phượng Hoa bắt đầu nhíu mày, chậm rãi có điểm do dự. Cuối cùng, hắn cổ quái nhìn Hắc Y Liệ Nhân, "Địa Sát, người biện pháp này ai dạy?" Người áo đen kia dùng tên giả Địa Sát, vẫn luôn là Phượng Hoa trợ thủ đắc lực, bất quá, hành sự tương đối quái đản mà thôi. Địa Sát nhìn hắn cười hắc hắc, "Lão đại, ta đây là người ngoài cuộc, không phải thường nói kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh sao?" Phượng Hoa gật gật đầu, "Có đạo lý a, hắn liền không có nghĩ đến đâu." càng nghĩ càng là biện pháp, tổng so với hắn không có cách nào hảo A. Rồi tay đại đại lực chụp địa sát vài cái, địa sát khó chịu ho khan vài tiếng, lão đại, đừng, kích động, chương một không có lưỡng toàn kỳ tích một, Hảo, người đi vội đi, ta biết muốn như thế nào làm. phượng Hoa cười đến khỏe miệng phi dương, hết sức tươi đẹp. Địa sát xem đến ác hàn, lão đại thật là không cứu A. Liên vi một nữ nhân thất hồn lạc phách, ai, thật là tam sinh bất hạnh A. Bùi Nhược Thần đi trước Mạnh Quốc vài ngày sau, Hàn Băng Cốc người chạy đến, Hàn Nhị tiểu thư một nhận được người liền tìm thượng Ngự Thiên Dung trao đổi chính sự. Thư phòng bên trong, liền lưu trữ Hàn Nhị tiểu thư cùng Đàm Tam thiếu cùng với Ngự Thiên Dung ba người. Đàm Tam thiếu mở ra một cái hộp gỗ, bên trong còn trang một cái ngọc chất hộp, hắn nhìn Hàn Nhị tiểu thư liếc mắt một cái lúc sau mới đánh thức hai, bên trong thỉnh lình nằm một ít hoa cỏ, đừng nói là lá cây, ngay cả rễ cây đều là màu ngân bạch, đường viền hoa đảo có điểm mang nhàn nhạt màu tím. Đây là chúng ta hàn băng cốc phong hoa sen, ngự phu nhân, cốc chủ phái người đi thu thập, liền này đó, 8 cây. Hơn nữa ta phía trước mang đến tam cây, tổng cộng 11 cây. Cái gì? 11. Ngự thiên dung đối cái này con số cảm thấy buồn cười, cũng bất đắc dĩ, đồng thời cũng có một loại ý trời treo người cảm giác. Vì cái gì cố tình kém một gốc cây là có thể đủ lưỡng toàn đâu. Ngự phu nhân, phong hoa sen không thể phong lâu, ngươi quyết định đi. Hàn nhị tiểu thư thở dài. Nàng cũng thực bất đắc dĩ, kỳ thật, có thể được đến 11 cây đã là kỳ tích, chính là, cái này kỳ tích ở bọn họ trước mặt, ở trước mắt, lại có vẻ có chút buồn cười. Ngự thiên dung lẳng lặng đánh giá kia hộp phong hoa sen, như vậy thanh nhã, như vậy cao khiết, lại cũng tựa hồ như vậy xa xôi khoảng cách. trầm mặc thật lâu sau, nàng mới chậm rãi mở miệng, giúp ta chưa khỏi hắn đi. Thứ hôm nay trở đi nhưng tới kịp. Hàn nhị tiểu thư gật gật đầu, ta đã bị hảo mặt khác dược liệu, liền chờ mấy thứ này. ân Vậy phiền toái các ngươi. Đàm tam thiếu nhìn hàn nhị tiểu thư liếc mắt một cái, đối ngự thiên dung nói, ngự phu nhân, bỏ lỡ lúc này đây, chúng ta đã có thể không thể nói định ra một lần sẽ là khi nào. Nếu lại chờ thượng mấy năm ngươi cũng không ngại sao. Ngự thiên dung cười khổ một chút, để ý cùng không thì thế nào, dù sao ta đã lựa chọn, lựa chọn liền sẽ không hối hận. Các ngươi chỉ lo cứu người, nhớ rõ đừng nói cho hắn ta cũng yêu cầu cái này dự thảo, bằng không, hắn sẽ cự tuyệt. Hảo. Dù sao chúng ta muốn cũng là giao dịch, ngự phu nhân ngươi nếu là tự nguyện, ta mới lười đến quả ngươi đâu. Nói ôm phong hoa sen rời đi thư phòng. Đàm tam thiếu bất đắc dĩ nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái, ngự phu nhân không cần để ý, nàng chính là cái này tính tình ái giận rồi Nàng cũng thực hy vọng ngươi trước tốt. Ta biết, nàng đây là ở tôn trọng ta lựa chọn. Đàm tam thiếu, ngươi cũng đi hỗ trợ đi, cần phải tại đây 10 ngày chưa khỏi hắn, ta kế tiếp nửa tháng muốn bế quan tu luyện. sự tình trong nhà đều có hạ duyệt quản lý các ngươi có khác sự tình liền tìm hắn đi hảo bất quá còn lại một gốc cây phong hoa sen ngươi cũng có thể trước phối dược can bảo, tuy rằng không thể hoàn toàn chữa khỏi chân của ngươi lại là có lợi thật lớn giả lấy thời gian có thể gặp được khác cơ duyên nói không chừng liền không cần phong hoa sen cũng có thể đủ một dẫm mà khỏi hẳn ngự thiên dung nhìn hắn hơi hơi mỉm cười hảo cũng phiền thoái ngươi đàm tam thiếu cùng hàn nhị tiểu thư đều đi phối dược ngự thiên dung kêu tới hạ duyệt công đạo một chút sự tình liền chờ đảm tam thiếu dược đã đến sau đó liền chuẩn bị rời đi giới hội họa một thời gian phu nhân ngươi thật tính toán một người đi ân trì dương muốn lưu lại bảo hộ duệ nhi mặc kệ khi nào hắn đều không thể ném xuống duệ nhi mặt giãn ra muốn uống thuốc ngươi muốn xen vào ra, nếu thần có chuyện vội vàng trong ngoài đều yêu cầu ngươi làm lụng vất vả vất vả ngươi hạ duyệt lắc đầu tỏ vẻ chính mình không ngại hắn chỉ là lo lắng nàng vì cái gì lựa chọn lúc này đi bế quan tu luyện gì đó hạ duyệt cái này ra luôn giao cho ngươi chiếu cố ta thật là băn khoăn ta nghĩ tới giống như thần trở về lúc sau ta cùng hắn nói chuyện sau đó đem ta cửa hàng một nửa quyền quản lý giao cho ngươi về sau ngươi cũng chính là nửa cái chủ nhân đạo đức tiền lãi chúng ta chia đều. hạ duyệt cả kinh phu nhân không thể ta chỉ thích quản tài không thích làm chủ không vội mà cự tuyệt hết thể chờ chúng ta trở về lại thương nghị đi hạ duyệt câu mày em đẹp phu nhân để cái này làm cái gì Ngự phu nhân, dược hảo, hảo, vào đi. Đàm tam thiếu bưng một chén dược đi vào tới, ngự thiên dung nhìn xem kia nhan sắc, hơi hơi ngưng mi, quá, dày đặc, còn mạo nồng đậm sắc vị, khẽ cắn môi, uống một hơi cạn sạch, chua sót. Không đơn giản là khổ, còn có nghiêm trọng chút chắc hương vị, quá kỳ quái dược. Đàm tam thiếu thưởng thức nhìn nàng, ngự phu nhân thật là hảo sảng khoái, này dược như vậy đặc biệt ngươi cũng có thể đủ một ngụm uống sạch. Ngự thiên dung chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thủy. Hạ Duyệt chạy nhanh đảo thượng tràn đầy một chén nước cấp ngự thiên dung uống xong, quá khó uống lên. Hạ Duyệt, giúp ta lộng điểm đầu ngọt đến đây đi. Hảo! Hạ Duyệt lắc mình rời đi. Đàm tam thiếu trông cười, ngự phu nhân, ngươi nhà này thật đúng là thoải mái a. Vô nghĩa, trong nhà đều không thoải mái còn có thể đủ kêu ra sao. Ân, cũng có đạo lý. Ta đây không quay rầy ngươi, ta đi vội khác. Hảo, cảm ơn ngươi. Đàm tam thiếu rời khỏi sau, ngự thiên dung che miệng lại. liên tục đấm vài hạ ngực quá khổ phu nhân ngươi thích nhất đậu đỏ bánh hạ duyệt đẩy cửa bước nhanh đi vào tới cho nàng đệ thượng một khối thơm ngọt điểm tâm thiên dung lập tức nhét vào trong miệng giảm bất trong cổ họng chua sót hạ duyệt lại ngay sau đó đệ thượng nước trà phu nhân uống nước tạ tạ liên tục ăn vài khối đậu đỏ bánh thiên dung rốt cuộc cảm giác kiết hầu cay đắng phai nhạt thở phào khẩu khí thời buổi này dược thật đúng là khổ đến làm người giận sôi hạ duyệt ha hả cười phu nhân ngươi có phải hay không quá khoa trương không tin ngươi thử xem hạ duyệt lắc đầu phu nhân khổ dược ta ăn qua không ít thói quen liền hảo phúc thói quen ngự thiên dung chừng lớn mắt thấy hương hắn hạ duyệt ngươi đem uống thuốc trở thành thói quen đương nhiên không phải chỉ là nói ăn nhiều vài lần liền không cảm thấy thực khổ ha hả ăn nhiều nàng mới không cần ăn nhiều đâu phu nhân ngươi không có việc gì ta đây đi vội ngự thiên dung nhìn về phía hạ duyệt có điểm tò mò Hạ Duyệt à, ngươi liền như vậy thích làm buôn bán. Thích kiếm tiền. Đúng vậy, chẳng lẽ phu nhân không thích kiếm tiền. Ách, thích, bất quá cũng không phải mỗi ngày nghĩ kiếm tiền đi. Hạ Duyệt nhàn nhạt cười nói, phu nhân, đó là ngươi, ta thích mỗi ngày kiếm tiền, mỗi ngày đếm ngân phiếu. A, ha ha, ngự thiên dung chỉ có thể cười gượng, hảo đi, ngươi đi vội đi. Đừng quá mệt mỏi. Đêm đó, ngự thiên dung liền mang theo tiểu hôi thừa tiểu hôi đi bách thú vực sâu. Phong hoa sen cho mặt ra hắn ra, bùi nhược thần trở về đã biết nhất định sẽ tức giận, như vậy, nàng phải nghĩ biện pháp làm chính mình nhanh chóng khôi phục mới là. Và lại, cũng đến tới nơi này hái hỏa hoa quỳnh cùng đoạn tâm thảo cấp hàn nhị tiểu thư làm thù lao. Chủ nhân, tới rồi. Tiểu hôi trở lại bách thú vực sâu liền cả người nhẹ nhàng lên, cũng không hề cố kỵ nói lên tiếng người tới. Ngự thiên dung nhìn xem đỉnh núi, nơi này thật là lần trước cùng bùi nhược thần lấy được hỏa hoa quỳnh địa phương. vẫn là kia gì phi hổ mang theo bọn họ đi vào đâu. Cách ra cây mây, Ngự Thiên Dung nhìn Tiểu Hôi liếc mắt một cái, vất vả ngươi bối ta đi vào. Chủ nhân a, ngươi làm gì không mang theo thượng một cái hộ vệ, ít nhất có người chiếu cấu ngươi a. Ngự Thiên Dung khẽ cười nói, không cần, ta tưởng một người hảo hảo tu luyện nội công, tưởng phá tan thứ 9 tầng. Chương 502 không có lưỡng toàn kỳ tích hai. Thứ 9 tầng. Chủ nhân, ngươi này cũng quá mạo hiểm đi, cự phá tan tầng thứ 8 nhật tử còn thiếu đâu. Theo lý trong thời gian ngắn là không có khả năng lại đột phá. Tì nguyện bạ, dễ đỏ, 670. Sự thánh do người, không thử xem như thế nào biết không được đâu. Tiểu hôi chở ngự thiên dung xuyên qua đường đi, đi vào suối nước nóng phía trước, giữa hồ không biết bị ai rửa sạch qua, đã thực sạch sẽ, mà giữa hồ những cái đó thực vật lại càng thêm tươi tốt, làm ngự thiên dung xem đến rất là kinh ngạc. Tiểu hôi trương trương nó điều miệng, chủ nhân, những cái đó ra hỏa cũng không phải bảo hộ linh. Chúng nó là độc chiếm này, đó kỳ hoa dị thảo, ngày thường liền thường thường cắn nuốt này đó linh vật, đã không có chúng nó, Địch nhân, này đó kỳ hoa dị thảo tự. Nhân càng thêm tươi tốt. Nga, kia cũng hảo, bất quá, ta lần này cần hái vài đóa hỏa hoa quỳnh, có thể hay không quá nhiều chút? Chủ nhân, chỉ cần ngươi tháo xuống lúc sau lấy huyết tích ở chúng nó miệng vết thương thượng, thực mau là có thể đủ một lần nữa khai quá, không ngại. Lấy huyết dưỡng hoa. Việc này còn man mới mẻ. Ngự thiên dung cười nhìn giữa hồ những cái đó hỏa hoa quỳnh, hảo đi, liền dùng chính mình huyết đổi đi. Tiểu hôi, mấy ngày nay, ngươi giúp ta thủ cửa động, ân, ngươi một người quá mệt mỏi, không bằng ngươi đi tìm tới thứ giúp quá ta phi hổ huynh đệ, làm chúng nó cũng giúp đỡ, đương nhiên, ta sẽ không bạch bạch vất vả chúng nó. Hảo, chủ nhân tinh trở, ta đây liền đi tìm chúng nó. Tiểu hôi chấn cánh rời đi. Ngự thiên dung nhìn giữa hồ sán lạ, trong lòng nhộn nhạo nổi lên một mạt tan tưởng. Lần này y hảo mặt giãn ra thân thể, nàng liền có thể an tâm một ít đi. Phượng Hoa đi vào giới hội họa thời điểm, đi khắp toàn bộ sân đều không có tìm được ngự thiên dung. Cuối cùng buồn bực tìm tới Hạ Duyệt, Hạ Duyệt quần áo ôn hòa tiếp đại hán. Các chủ A, ngươi đại gia quan Lâm, thật là kia gì? Đồng tất sinh Huy Nha. Đi, đừng cùng ta tới này một bộ, ta muốn biết phu nhân đi đâu. A, ngươi tìm phu nhân A. Hạ Duyệt trừng lớn đôi mắt, tựa hồ nghe tới rồi cái gì chê cười. các chủ Ngươi như vậy vội, như thế nào có rảnh tới tìm phu nhân A? Phượng Hoa hát mặt, này Hạ Duyệt rõ ràng là không nghĩ trả lời hắn vấn đề. Ta hỏi. Xin lỗi A, các chủ, ta không biết. Phượng Hoa nhìn hắn trừng mắt, ngươi như thế nào sẽ không biết. Hạ Duyệt nhún nhún vai, rất là vô tội nói. Ai, phu nhân đi đâu dùng đến cùng ta công đạo sao? Ta chỉ là một cái hạ nhân mà thôi đâu. Ngươi. Đúng rồi, phu nhân giống như nói muốn đi một cái địa phương nào bế quan tu luyện. Đến nỗi địa phương nào sao, ta thật sự không biết, phu nhân không có nói cho ta, sợ ta quấy rời hắn. Hạ Duyệt rất là bất đắc dĩ nói, đồng thời rất là khó hiểu nhìn Phượng Hoa, các chủ a phu nhân đã kia gì, bị ngươi thương thấu tâm, ngươi nên không phải còn nghĩ lại đến một lần đi. Phượng Hoa bị Hạ Duyệt này một câu lại đến một lần tức giận đến thiếu chút nữa mất khống chế, thật vất vả khắc chế hảo tự mình, nặng nề nhìn Hạ Duyệt, ngươi thật sự không biết. Nàng vì cái gì muốn bế quan tu luyện? Ân, không biết. Đại khái là phu nhân cảm thấy chính mình không đủ cường đi. Bùi nhược thần cũng không biết. Không biết, phu nhân là ở hắn đi rồi mới đi. Hạ duyệt cơ hồ chính là dầu muối không ăn, làm phượng hoa dương mắt nhìn, cuối cùng chỉ có thể xoay người buồn bực phất tay háo bỏ đi. Nhìn phượng hoa rời đi, hạ duyệt hơi hơi thở dài, với hắn mà nói, nói cùng không nói, kỳ thật đều không có ảnh hưởng đi. Phu nhân đã đem hắn cự tuyệt, này liền không cần suy xét. Chính là, hắn hiện giờ xem hắn lại cùng xem mặt giãn ra giống nhau. có một chút đồng tình tâm tình, may mắn, hắn không yêu phu nhân. Giống bọn họ hai cái như vậy, đã có thể thảm. Hắn thưởng thức phu nhân, không sai, gần là thưởng thức mà thôi. Chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra cửa xuất hiện thư đào thân ảnh. Hạ duyệt nhìn thoáng qua, vào đi, có chuyện gì sao? Thư đào cung cung kính kính đẩy cửa tiến vào, chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra, thiếu ra giống như có chút không thoải mái, tần tiền bối không ở, ta không biết tìm ai cấp thiếu ra xem bệnh. Hạ duyệt mày nhăn lại. Khi nào bắt đầu không thoải mái? Hôm nay, hoàng hôn bắt đầu đi, thiếu gia nói hắn cảm thấy đầu có chút hồn, vốn dĩ nô tỳ cho rằng chỉ là đọc sách mệt mỏi, ai biết ăn qua cơm chiều thiếu gia còn. Ta không chỉ hoán liền đành phải tới tìm ngươi. Cái kêu mạc tiền bối, cũng chính là phu nhân trên danh nghĩa sư phụ, không phải hiểu y nghệ thuật sao. Đi thỉnh hắn nhìn xem trước. Là, ta đây liền đi. Phu nhân mới vừa đi, thiếu gia liền không thoải mái. Này có phải hay không quá xảo? hạ duyệt đi nhanh chiều duệ nhi tiểu viện đi đến đi đến nửa đường bỗng nhiên nhớ tới hàn nhị tiểu thư tới nàng có thể cấp mặt dãn ra phối dược không phải cũng là có ý nghệ thuật sao không bằng cũng thỉnh nàng nhìn xem đi vào duệ nhi phòng liền nhìn đến duệ nhi nằm ở trên giường sắc mặt có điểm phím hồng, thiếu ra ngươi thế nào hạ thúc thúc A, ta không có việc gì chính là có chút đầu choáng váng kia đợi lát nữa làm ngươi mẫu thân cái kia bằng hữu nhìn xem nàng y nghệ thuật thực hào đâu cũng làm mạc tiền bối nhìn xem Duệ nhi cười hì hì nhìn hắn, hạ thúc thúc, ngươi đừng khẩn trương, chính là đầu choáng vắng sao, không có gì ghê gớm. Tiểu tâm khiến cho vạn năm thuyền, phu nhân vừa ly khai trong nhà, ta cũng không thể làm ngươi đã xảy ra chuyện, bằng không, nàng trở về tìm ta tính sổ liền thảm. Duệ nhi mất mát thở dài, hạ thúc thúc, ngươi nói mẫu thân khi nào có thể không ngoài ra. Ta hy vọng mỗi ngày uống mẫu thân ở bên nhau. Nhanh, phu nhân xử lý tốt những cái đó sự tình, tự nhiên liền sẽ bồi thiếu ra. Chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra, mặc tiền buổi tới. Thư đào mang theo mạc đào xuất hiện ở Duệ Nhi trước mặt, Hoài Ngọc Phu Nhân cũng tới, nàng khẩn trương nhìn Duệ Nhi. Duệ Nhi, ngươi thế nào? Có nặng lắm không? Mạc đào giữ chặt nàng, Hoài Ngọc, làm ta trước nhìn xem đi. Duệ Nhi chiều nàng cười cười, bà ngoại, ta không có việc gì. Mạc đào rôi tay cấp Duệ Nhi bắt mạch, vớt mạch tượng hắn bỗng nhiên như mày. Duệ Nhi buổi tối chính là ăn thứ gì? Thư đào sửng sốt. thiếu ra cơm chiều ăn phòng bếp làm con thỏ nổi ta nhìn ớt cay đỏ thả không ít chẳng lẽ là ăn nhiều ớt cay mặc đào lắc đầu nhìn hạ duyệt liếc mắt một cái lại đối thư đào nói ngươi đi lộng điểm ôn khai thủy tới cấp duệ nhi uống đúng vậy thư đào rời khỏi sau mặc đào nhìn hạ duyệt hạ giọng duệ nhi đây là chúng độc may mà, hạ phân lượng tương đối thiếu bằng không chính là đại la thần tiên cũng cứu không được hạ duyệt cả kinh tới gần trước kia yên tâm ta biết giải dược như thế nào phối chế ngươi không được vẫn là làm chỉ dương chiếu cố duệ nhi ngươi tiếp tục làm người, cứ theo lệ thưởng bất quá phái người âm thầm điều tra xuống bếp nhân thủ có phải hay không có cái gì không thích hợp người hảo vậy làm ơn mạc tiền bối duệ nhi nghe nói chính mình chúng độc cũng chỉ là trên mặt hiện lên một mặt hàng quang ngay sau đó như cũng là vẻ mặt vô tội hoài ngọc phu nhân ôm hắn đau lòng nói ta đáng thương hải tử hoài ngọc ngươi đừng nhúc nhích duệ nhi khiến cho hắn nằm đi nghe vậy hoài ngọc phu nhân vội vàng ra lau sạch nước mắt hảo ta không ôm kia ta cũng lưu lại chiếu cố duệ nhi đi mặc đào nghĩ nghĩ gật gật đầu cũng hảo bất quá ngươi nếu muốn đi ra duệ nhi phòng liền phải làm ra một bộ thực đau lòng biểu tình tới để cho người khác cho rằng duệ nhi vấn đề rất nghiêm trọng này có thể trợ giúp chúng ta dẫn ra chỗ tối địch nhân hiểu không ân ân ta nhớ kỹ hoài ngọc phu nhân tự hỏi chính mình bản lĩnh khác không có làm ra ai tuyển biểu tượng gạt người vẫn là thực dễ dàng chương 503 bị lừa Mạc Đào ngay sau đó đi đọc quái phương thuốc phối dược, hạ duyệt đi xử lý chuyện của hắn, Hoài Ngọc Phu Nhân lưu lại chiếu cố Duệ Nhi, chỉ dương ở một bên thủ. Tì nguyện bạ, dễ đỏ, 670. Bà ngoại, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ tốt. Duệ Nhi bắt lấy Hoài Ngọc Phu Nhân tay an ủi nói. Hoài Ngọc Phu Nhân miễn cưỡng cười cười, ân, bà ngoại biết. Nàng âm thầm may mắn chính mình không có cùng Mạc Đào đi du sơn ngoan thủy, bằng không, Duệ Nhi lần này liền không biết sẽ thế nào. cũng không biết là cái nào thiên giết yếu hại nàng bảo bối Duệ Nhi, hừ, quay đầu lại điều tra ra, nhất định không thể buông tha. Hạ Duyệt Phái đi điều tra người thực mau trở lại, chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra, căn cứ thuộc hạ điều tra, tiếp xúc quá thiếu ra kia tiểu nồi con thỏ thịt người chỉ có xuống bếp lưu thẩm cùng đưa tới nha Hoàng Tiểu Mai. Mà căn cứ thuộc hạ quan sát, kia nha Hoàng Tiểu Mai nhất khả nghi, nàng tựa hồ thực khẩn trương, đến nay còn không có ngủ đâu. Nga, nếu ngủ không được, như vậy, liền thỉnh nàng tới gặp ta đi. đúng vậy vũ linh ngươi làm việc rất có hiệu suất không hưởng công ta dạy dỗ ngươi như vậy chút thời gian cảm ơn quản gia đề bạn vũ linh tự nhiên tận lực vì quản gia hiệu lực hạ duyệt nhìn trước mắt tú lệ nữ tử liếc mắt một cái nàng một thân nha hoàng trang điểm lại như cũ khó nén kia mạt lan tâm tuệ trí ta hy vọng ngươi đừng nhớ lầm ngươi chủ tử là phu nhân ngươi muốn hiệu lực cũng là phu nhân mà không phải ta là vũ linh minh bạch chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra đối phu nhân trung thành và tận tâm Nô tỳ đối với ngươi hiệu lực tự nhiên cũng chính là đối phu nhân hiệu lực. Ân, đi thôi. Vũ Linh cung cung kính kính lui xuống đi, thối lui đến cửa lại là không giấu vết quay đầu lại nhìn thoáng qua kia còn ở trầm tư hạ duyệt, trong lòng khe khẽ thở dài, vì cái gì trong mắt hắn chỉ có phu nhân cùng thiếu gia sự tình. Đi vào hạ nhân cư trú sân, nàng hô lên kêu, kêu Tiểu Mai nha hoàn, "Tiểu Mai, chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra cho ngươi đi thấy hắn." Tiểu Mai ánh mắt tức khắc chợt lóe, có chút khẩn trương hỏi, "Vũ Linh muội muội?" Ngươi biết chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra tìm ta làm cái gì sao? Không biết, ngươi đi, tự nhiên liền minh bạch. Tiểu Mai dọc theo đường đi thấp thỏm bất an, vào nhà nhìn thấy Hạ Duyệt lúc sau càng là một trận khẩn trương. Hạ Duyệt dương mắt đánh giá nàng, nửa ngày lại nói nói, lớn lên không tồi sao, ngươi nhưng có người nhà. A, nô no thì có, trong nhà có hai cái đệ đệ còn có cha mẹ. Tiểu Mai run run nói. Hạ Duyệt ôn hòa cười cười, đúng không? Bọn họ tốt không? Còn. Hảo. Tiểu Mai bị hạ duyệt này ôn hòa thái độ làm cho càng thêm hoàng hốt, không biết hắn trong hồ lô đến tụt cùng muốn làm cái gì. Phải không? Vậy là tốt rồi. Bất quá, chúng ta thiếu ra nhưng không tốt lắm, giống như ăn hỏng rồi bụng đau. Vừa mới làm đại phu xem qua, nói là chúng độc. Nói tinh tế nhìn Tiểu Mai. Tiểu Mai sắc mặt biến đổi, Kia, thiếu ra không có việc gì đi. Có việc, đại phu nói đó là kịch độc, muốn mệnh. Cái gì? Tiểu Mai tức khắc trắng mặt, không có khả năng. không có khả năng. vì cái gì không có khả năng. đại phu tự mình cùng ta nói. không. nàng nói kia chỉ là làm người bụng đau hạ dược, sẽ không hại mạng người. tiểu mai mở miệng nhìn hạ duyệt, chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra, có phải hay không đại phu nhìn lầm rồi. hạ duyệt hừ lạnh một tiếng, không còn có vừa mới ôn hòa, nhìn lầm. thiếu gia mệnh cũng là có thể lấy tới nói giỡn. không phải, không phải. chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra, người kia nói cho ta kia sẽ không chân chính xúc phạm tới thiếu gia. sẽ chỉ làm bụng đau một lát, thực mau liền tốt. Người kia, là ai đâu? Ta, ta. Vũ Linh thở dài, nhìn tiểu mai khuyên đủ, tiểu mai tỷ tỷ, ta xem ngươi ngày thường cũng là thích thiếu gia, lần này như thế nào, có phải hay không, có cái gì khổ chung? Ta, ta. Ngươi nếu là một năm một mười nói ra, nói không chừng thiếu gia thiện tâm còn có thể đủ tha thứ ngươi, nếu ngươi giấu giếm không báo, thiếu gia bị hại đã chết ngươi lương tâm gì ăn. Phu nhân trở về lại sao lại nhẹ tha cho ngươi. Ta, ta, ô ô, người kia gạt ta, nàng gạt ta. Tiểu Mai nước nở lên. Gần nhất ta nương bị bệnh, trong nhà thiếu bạc, ta xin thuốc không cửa thời điểm liền gặp một nữ nhân. Nàng nói chỉ cần ta ở thiếu gia thức ăn phóng điểm dược liền cho ta bạc chữa khỏi mâu thân bệnh, còn trước đó giúp ta cho một nửa dược phí. Nói là chỉ cần làm tốt sự tình liền còn sẽ cho ta phó thượng mặt khác một nửa tiền. Ta hỏi qua nàng, nàng bảo đảm sẽ không hại chết người, ta mới đáp ứng. Hơn nữa. Ta sợ thiếu gia chịu khổ, đem nàng cho ta dược chỉ thả 5 phần 1 như vậy. Chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra, ta thật sự không có muốn hại thiếu gia, ta là. Đừng nói nữa, Vũ Linh, xem trong nàng, không, đi tìm nữ nhân kia. Tiểu Mai nước mắt liên liên nhìn Hạ Duyệt, chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra, ta thật sự không có muốn hại chết thiếu gia, ta. Ta cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội, giúp ta tìm được nữ nhân kia, nếu tìm được rồi, ta chẳng những cho ngươi tiền thuốc men, còn không trách tội ngươi thương tổn thiếu gia. Ngươi đau lòng thiếu gia, thiếu thả thuốc bột, này cũng coi như có công. Ngươi nguyện ý sao? Tiểu Mai nhìn Hạ Duyệt, vẻ mặt bi thống. Ta nguyện ý, chính là, kia nữ nhân nói phải đợi thiếu gia dược tính phát tác mới có thể đi tìm nàng. Hơn nữa, nếu ta lừa nàng, nàng sẽ giết cha mẹ ta cùng bọn đệ đệ. Nô tỷ có thể chết, chính là, ta không cần đệ đệ cùng cha mẹ chết, cầu quản gia cứu mạng. Hạ Duyệt lạnh lùng nhìn nàng một cái, hảo, chỉ cần ngươi tìm ra nữ nhân kia, ta tự nhiên bảo ngươi một nhà bình an. Cảm ơn chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra, cảm ơn chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra. Tiểu Mai liên tục dập đầu. Vũ Linh kéo nàng rời đi, nàng thực minh bạch, nếu nàng làm không được, nàng chẳng những sẽ chết, nàng người nhà cũng không giữ được. Chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra chính là người như vậy, vì bảo đảm phu nhân cùng thiếu ra an toàn, tuyệt không sẽ cho phép nguy hiểm lưu lại. Nàng không phải đồng tình Tiểu Mai, chỉ là hy vọng chính mình không cần nhìn đến quá mức lánh khóc hắn mà thôi. Hạ duyệt nhìn các nàng rời đi, rối tay búng tay một cái. Liền có một cổ hắc ảnh xuất hiện ở hắn bên người Người đi theo dõi Nhìn xem đến tột cùng là ai ngờ niệm chúng ta thiếu ra Đúng vậy Đêm tối lặng im không tiếng động Hạ duyệt tiên lặng nhìn sao trời Mặc kệ là ai, chỉ cần tìm được Giết chết bất luận tội Ngày hôm sau hoàng hôn Tiếng hắc ảnh rốt cuộc đã trở lại Bất quá, bị thương Hạ duyệt nhìn hắn khẽ như mày ngươi làm sao vậy Chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra yên tâm Thuộc hạ này còn không chết được Hừ, hảo, một khi đã như vậy liền nói nói ngươi thành tích đi. Cố Vân, chấp đầu thời điểm nàng là cho bạn, bất quá cũng chuẩn bị giết người diệt khẩu, nàng cho rằng thiếu gia bị độc chết. Ta không có nhận được ngươi phân phó nói làm kia nha hoàn chết, cho nên ta ra tay cứu nàng, kia nữ nhân hộ vệ không kém, ta một cái đánh hai, cứ như vậy. Hạ Duyệt nhìn hắn sinh buồn miêu tả buồn cười, "Ân, không tồi, làm tốt lắm, đi dưỡng thương đi." Tân tiền bối nơi đó có thực tốt kim sang dược, ngươi tự mình đi lấy. "Đúng vậy." Cố Vân ừ quả nhiên lưu không được a phu nhân ngươi sớm nên giết nàng hạ duyệt đi vào duệ nhi phòng xem duệ nhi sắc mặt hồng nhuận cũng biết mạc đào giải dược hữu hiệu thiếu ra ngươi còn có hay không địa phương nào không thoải mái đã không có hạ thúc thúc ngươi vội xong lạp ân còn không có buổi tối còn có chuyện muốn xử lý ngươi ngoan ngoan cùng chỉ thúc thúc lấp đi duệ nhi nhìn hạ duyệt nửa ngày mới đối hoài ngọc phu nhân làm lúc nói bà ngoại ta muốn ăn ngươi thân thủ làm cho bánh trôi linh 504 tự tìm tử lộ một Nga, Hảo A, ta đây liền đi chuẩn bị, ngươi chờ. Hoài Ngọc Phu Nhân thấy Duệ Nhi Hảo, cũng nhạc ha ha. tin nguyện bạ, năm đỏ, 753. Hạ Duyệt thật sâu thở dài, này thật là nhỏ mà lanh A. Hạ thúc thúc, ngươi tưởng cái gì đâu. Ha ha, không có gì, không có gì, thiếu ra, ngươi có cái gì phân phó sao. Duệ Nhi chớp mắt to, sáng lấp lánh, chật lóe chật lóe, xem đến Hạ Duyệt thẳng khởi nổi da gà. Rốt cuộc chịu không nổi chủ động đầu hàng, khu khụ, thiếu gia, ngươi nếu là muốn nhìn náo nhiệt, cũng có thể, têu lên chỉ dương, khu khụ, nếu không kêu thượng viên lão, hắn lao chính là thực bảo bối ngươi, việc này không cho hắn biết hắn nói không chừng ngày nào đó đã biết liền sẽ hành hung ta một đốn. Ân, hảo A, ta là tiểu hải tử, không hiểu, hạ thúc thúc ngươi an bài liền hảo. Ách, gì cũng đều không hiểu. Ha ha, nhà hắn thiếu ra thật sự quá khiêm tốn A. Hạ duyệt vẻ mặt đau khổ, hảo đi. ta sẽ an bài buổi tối lại đến tìm thiếu gia tốt hạ thúc thúc a hôm nay thật là lãnh ngươi nói nên như thế nào thiếu gia đừng nói nữa ta đã biết ta lập tức làm người chế tạo gấp gấp một kiện tiểu nhân áo lông trồn áo khoác cho ngươi mặc lập tức thực mau thật sự a hạ thúc thúc cảm ơn ngươi a ngươi thật tốt hạ duyệt cười đến thịt đau kia áo lông trồn chính là hắn hoa bó lớn bạc chuẩn bị dùng để đưa cho một cái nhân vật trọng yếu tạo ân tình sau đó đổi lấy sinh ý a Thiếu gia, người trước nghỉ ngơi, ta đợi lát nữa tới xem ngươi. Hạ duyệt xám xịt đi rồi, thật là đau lòng a. Đáng giận, ai nói cho thiếu gia hắn có áo lông trồn. Là đêm, trăng sáng sao thưa, giới hội họa tiểu huyền lóe đi rồi vài đạo thân ảnh. Hạ duyệt đi đầu, chỉ dương ôm duyệt Nhi, mặt sau đi theo chính là viên lão cùng hắn một cái gã sai vặt. Mấy người xuyên qua ở đêm trên đường, chỉ chốc lát liền đến một tòa nhã lệ sân, cốc vân bị cốc thừa tướng mang về nhà lúc sau liền an bài tới rồi nơi này. Hắn Trung Quy vẫn là quái cốc Vân được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, bất quá niệm cha con tình cảm đem nàng đưa đến cốc gia biệt viện tĩnh dưỡng, miễn cho ở nhà mình gặp được chỉ điểm. Hạ Duyệt bọn họ liền như vậy công khai xuyên tường mà nhập, đi vào chủ viện, dừng ở cốc Vân trước cửa phòng, một viên đá xuyên phá cốc Vân vách tường, dọa tỉnh cốc Vân. Ai? Người tới, có thích khách? Cốc Vân nhìn đến bên ngoài hắc ảnh lập tức kêu cứu. Hạ Duyệt bình tĩnh nhìn, "Cốc tiểu thư, bên ngoài thiếu gia đến xem ngươi." ngươi không tới chiêu đái hạ sao thiếu ra cốc vân đôi mắt đỏ lên khoác xiêm y lìa ra tới nhìn đến dưới ánh trang duệ nhi gương mặt kia chính là bùi nhược thần bóng dáng ngươi không chết duệ nhi ngọt ngào cười ngượng ngùng a ta còn phải bồi mẫu thân đâu không có khả năng tiêu nha hoàn rõ ràng nói ta đã biết nàng gặp ta ừ quả nhiên đều là tiện nhân mẫu thân ngươi là lơi ong bướm ngươi cũng hảo không đến nào đi như vậy tuổi nhỏ liền hiểu được câu dẫn tiểu nha hoàn veo một tiếng Một quả phi đao chói lọi thứ hướng cốc vân trái tim, cốc vân vội vàng né tránh, lại ở né tránh đồng thời nhìn đến mặt khác hai quả phi đao cấp tốc chiều nàng phong tới, nàng trắng một khuôn mặt, người tới a Đứng hô, bọn họ đều sẽ không động. Chỉ dương cùng viên lão gã sai vật dẫn theo còn nhỏ huyết tích kiếm đi tới, đứng ở dệ nhi tà hữu. Cốc vân thân thể bị phi đao đâm bị thương, ngã trên mặt đất sợ hãi nhìn bọn họ, không có khả năng, bọn họ liền bốn người, trong đó hai cái vẫn là ở chỗ này bồi dệ nhi. sao có thể hai cái liền giết nàng sở hữu hộ vệ cốc tiểu thư ngươi bị bùi nhược thần hưu rất cũng không cần như thế tự xa ngã đi này nhưng không hảo à hừ nếu không phải cái này con hoang mẫu thân không phải cái kia tiện nữ nhân ta như thế nào sẽ hắn như thế nào sẽ rời đi ta duệ nhi như mày thật khó xem thật khó nghe hạ duyệt lắc đầu thôi cùng ngươi như vậy nữ nhân nhiều lời vô ích thiếu ra chúng ta đi thôi nàng nhìn đến ngươi liền đã cũng đủ tức chết rồi không được đi Ngự thiên Duệ, mẫu thân ngươi là hạ tiện nữ nhân, nàng sẽ không được đến hảo báo. Duệ Nhi quay đầu lại nhìn nàng một cái, phải không? Chính là, mẫu thân đã được đến phụ thân ái, ngươi không biết đi, phụ thân nói hắn cả đời này yêu nhất người chỉ có một, đó chính là mẫu thân của ta. Mà ngươi, bất quá là một viên quân cờ, ngay từ đầu phụ thân liền biết ngươi mục đích không thuần, tương kế tiểu kế lợi dụng ngươi. Không, không có khả năng. Là nam nhân kia hại ta. Cốc vân không thể tiếp thu Duệ Nhi cách nói. không thể tiếp thu. Duệ nhi nhìn nàng rất là đáng thương, ngươi thật sự cho rằng, không có cha cho phép, sẽ có người có thể đủ tiến vào hắn phòng. Còn như vậy xảo làm ngươi gặp vỡ. Ta, Cốc Vân Trấn trụ, đúng vậy, vì cái gì như vậy xảo, ha hả, là bùi nhược thần cố ý sao. Từ đầu đến cuối, hắn chính là ở lợi dụng chính mình sao. Hạ Duyệt đem Duệ nhi giao cho viên láo trong tay, đi đến Cốc Vân bên người, Cốc Tiểu thư, thiếu gia còn có một việc quên mất nói, chính là... bùi nhược thần từ đáp ứng, cưới ngươi kia một khắc liền ở mưu tính như thế nào làm ngươi cho hắn cái kêu huynh đệ sinh hạ một cái nhi tử không thể tưởng được ngươi thật đúng là tranh đua cư nhiên một lần liền chung, thật đúng là sinh một cái nhi tử ta thật là muốn chúc mừng ngươi a sớm ngày giải thoát cũng hảo sớm chết sớm đầu thai a phúc cốc vân giờ phút này chân chính vạn niệm câu hôi phía trước bùi nhược thần không niệm phu thê chi tình nàng là tuyệt vọng lại cũng vì hắn hành vi tìm lấy cớ tưởng là hắn ghét bỏ chính mình thân mình hiện giờ Hiện giờ mới hiểu được, nguyên lai like ngay từ đầu nàng liền nói quân cờ, nàng cha nghĩ đưa nàng đi mưu tính hắn, không thể tưởng được nhà mình đã sớm bị mưu tính thượng. Ha ha, thật đúng là, cư nhiên, là lợi dụng chính mình cho hắn huynh đệ sinh như tử. Đúng rồi, còn muốn cùng ngươi nói một chút, ngươi biết vì cái gì cố tình là ngươi sao? Bởi vì lợi dụng ngươi, bọn họ một chút ấy nấy cũng không cần có, còn có, đùi nhược thần cái kia huynh đệ không thích nữ nhân, bất quá, vì nối roi tông đường. Miễn cương chạm vào hạ ngươi mà thôi. Cốc vân chừng mắt một đôi thù hận mắt thấy hạ duyệt, vì cái gì hắn muốn nói cho chính mình này đó, nàng tình nguyện không biết, tình nguyện cả đời cho rằng đùi nhược thần là ghét bỏ nàng bị chiếm trong sạch mới không yêu nàng, cũng không muốn nghe thấy cái này chân tướng. Ai, may mắn, nếu thần không có bị nữ sắc sở mê, giống ngươi như vậy ác độc nữ nhân, liền tính hắn thiệt tình cưới, ta cái này làm sư phụ, cũng tuyệt không sẽ gật đầu, đùi ra tổ tử như thế nào có thể làm ngươi như vậy nữ nhân đi vào. ngươi là bùi nhược thần sư phụ viên lão lạnh lùng cười ta so với hắn lao tử còn có quyền lực mặc kệ nó cốc vân toàn thân tâm bại xuống dưới nàng sở mê đều không có vì cái gì còn muốn cho nàng biết như vậy chân tướng vì cái gì không thể làm nàng mang theo một chút mộng tưởng chết đi ai các ngươi mấy cái đại nam nhân khi dễ một nữ nhân có phải hay không quá kỳ cục một đạo trêu chọc thanh âm truyền đến hạ duyệt nhìn về phía nóc nhà một nam nhân xa lạ cốc vân nhìn đến hắn lại là điên rồi giống nhau giống to Ngươi cái này hạ lưu nam nhân thúi, ngươi lăn, đều là ngươi hại ta. Ngươi không chết tử tế được. Hạ Duyệt hiểu rõ, nguyên lai ngươi chính là Bùi Nhược Thần huynh đệ a. Thất kính, thất kính. Lưu Khâm liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, đừng cùng ta tới này bộ, ta vừa thấy ngươi biểu tình liền nghĩ đến Bùi Nhược Thần tiên kia, đều là hồ ly giống nhau người, ta chán ghét. Đáng tiếc, nàng chỉ có thể đã chết. Hạ Duyệt lạnh lùng nói. Lưu Khâm cau mày, lần trước, Ngự Thiên Dung không phải thả nàng sao? Duệ Nhi chớp mắt to nhìn hắn, ngươi là Lưu Khâm Thúc Thúc. Ngươi không cho hạ Thúc Thúc giúp ta báo thủ, có phải hay không ngươi sai sử nàng mua được ta nha hoàn hạ độc hại ta, chẳng lẽ ngươi tưởng cùng nàng cùng nhau mưu đoạt ta đại cha gia tài. Trước 505 tự tìm tử lộ 2. Ha! Lưu Khâm thiếu chút nữa phiên cái bổ nhào ngã xuống tới, này tiểu hài tử, quá tuyệt. Đáng tiếc Duệ Nhi không hiểu hắn buồn bực, lại nói tiếp, ta nghe thư đảo tỷ tỷ các nàng nói chuyện xưa, rất nhiều người xấu chính là như vậy. Tiện nam nhân cùng hư nữ nhân cấu kết liền mưu hại nam chủ gia tài. Phanh. Lưu Khâm tự nóc nhà ngã xuống tới, hắn dùng sức xoa đôi mắt, dùng sức xoa, tiểu tử, ta tuyệt không hoài nghi ngươi là bùi nhược thần loại. Duệ nhi dương gương mặt tươi cười, duỗi tay chỉ vào cốc vân sán lặn nói, cái này thúc thúc, ta cũng không nghi ngờ nàng sinh hạ cái kia nhi tử là ngươi loại. A phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút thì nguyện bạc com ha ha. Lưu Khâm bước cái mũi xám xịt nhìn cốc vân liếc mắt một cái. ngươi không có chuyện gì sao tự tìm tử lộ đâu cốc vân đoán hận chừng mắt hắn lan ta hận ngươi ta không cần nhìn đến ngươi ta nguyền rủa ngươi ta nguyền rủa con của ngươi chết non ta nguyền rủa ngươi không chết tử tế được ta nguyền rủa ngươi cả nhà bang lưu khâm không lưu tình chút nào một cái tác huy qua đi nếu ngươi như thế hy vọng như vậy khiến cho ngươi xuống địa phủ hưởng thụ đi cốc vân vốn là chúng phi đao lúc này lại bị hắn một trưởng trụ quá càng là đau triệt tâm phủ khoe miệng máu tươi lưu cái không ngừng Chính là, nàng không sợ, chuyện tới hiện giờ, nàng còn sống còn có cái gì ý nghĩa? Không, nàng cho dù chết cũng muốn kéo lên bọn họ một cái. Hạ Duyệt vẫn luôn lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, xem nàng ánh mắt lộ ra hung quang, lập tức một trưởng bổ đi lên, Viên lão ôm Duệ Nhi lắc mình rời đi, chỉ Dương cùng Viên lão gã sai vặt phân công nhau đi bậc lửa cây đuốc, Lưu Khâm nhìn không hề sinh cơ cấp Vân, thầm than một tiếng, vốn dĩ đi ngang qua muốn nhìn ở Nhi tử phân thượng cứu nàng một lần, đáng tiếc, nàng không hiểu đến tích phúc ở lửa lớn phiêu khởi thời điểm hắn cùng hạ duyệt bọn họ cùng nhau rời đi tiểu viện tử cốc vân tổng thứ nhất sinh cũng là một viên quân cờ hiểu chuyện khởi đã bị cha mẹ dạy dỗ mưu hoa lấy được bùi nhược thần tín nhiệm gả cho bùi nhược thần lúc sau lại trở thành bùi nhược thần quân cờ cuối cùng cũng chết ở chính mình điên cùng thượng nàng hận ngự thiên dung hận duệ nhi lại một cái cũng hại không đến liền duệ nhi cũng là năm lần bảy lượt bị xuyên qua cuối cùng ôm hận mà chết đáng tiếc nàng lúc sắp chết vẫn là nghị không cam lòng nếu có kiếp sau nàng nhất định phải làm cho bọn họ thống khổ thượng gấp trăm lần lưu khâm đuổi theo duệ nhi than nhỏ một tiếng duệ nhi ngươi thật giống cha ngươi hắn tám tuổi thời điểm cũng cùng ngươi giống nhau ngoan tuyệt ngoan tuyệt thúc thúc ngươi lầm nếu nàng không nghĩ hại ta ta như thế nào sẽ tìm đến nàng muốn công đạo đâu Ngươi nếu phạm ta gấp 10 lần dâng trả thúc thúc ngươi chớ cho ta bằng không cũng là giống nhau nga Ngậy. lưu khâm vô ngữ bên trong tiểu tử này so với hắn lão tử còn tàn nhẫn đều là quái thai hạ duyệt một tay kéo ra hắn lưu công tử đi thong thả không tiễn chúng ta thiếu ra thân thể còn không có hoàn toàn khang phục đâu không thể quá kích động không thể quá kích động vậy các ngươi còn mang theo hắn đi giết người lưu khâm phiên trợn trắng mắt bỗng nhiên lại nói duệ nhi ta và ngươi cha là huynh đệ như vậy ngươi cùng ta nhi tử cũng nên là huynh đệ ngày mai ta đem hắn tặng cho ngươi mang được không duệ nhi cười tủm tỉm nhìn hắn hảo à bất quá đáng tiếc ta mẫu thân không ở nhà Ta làm không được chủ đâu, ta còn nhỏ, không hiểu chuyện. Tức chết rồi. Tiểu tử này, một chút mặt mũi cũng không cho. Lưu khâm hận đến ngựa răng, lại không dám phát tác, tiểu tử có điểm đáng sợ, Trung Quy vẫn là cánh chim không đầy, chính là, hắn lao tử liền bất đồng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Duyệt bọn họ mang theo Duệ Nhi về nhà đi, hắn là cô độc người. Một người trầm rãi ở trên đường cái du đãng. Về đến nhà, Hạ Duyệt làm hoài ngọc phu nhân mang theo Duệ Nhi ngủ mấy vãn, mỹ danh rằng. thân thể còn không nhanh nhẹn, yêu cầu thân tình, mà bị mua độc cái kia nha hoàn hạ duyệt trực tiếp cho một chút bạc đổi rồi, loại này có thể bị dễ dàng thu mua người hắn không nghĩ lưu, liền tính nàng là bất đắc dĩ, liền tính nàng xong việc bởi vì không đành lòng giảm bất dự lượng, hắn đều không thể lưu trữ như vậy nguy hiểm. Cốc Vân Chi Tử cũng đối với phu nhân nói một tiếng mới là, ai, không biết phu nhân một người ở nơi đó tốt không? Từ Ngự Thiên dung rời khỏi sau, Phượng Hoa chính là mỗi đêm đều phải quấy rầy hắn một lần. nguyên nhân vô hắn chính là muốn hỏi hắn ngự thiên dung hướng đi đem hạ duyệt chỉnh đến là không thể nơi hà, lại trước sau không chịu lộ ra ngự thiên dung hướng đi cũng đem phượng hoa tức giận đến thất khiếu bốc khói đêm nay phượng hoa như cũ tới hạ duyệt ủ rũ cụp đôi nhìn hắn các chủ đại nhân a ngươi liền không thể ngừng nghỉ hạ sao ta mỗi ngày ban ngày muốn đi xem xét cửa hàng còn phải nói sinh ý buổi tối trở về không thể hảo hảo ngủ còn phải ứng phó ngươi ngươi nói ta dễ dàng sao phượng hoa bĩu môi lắc lư nói Đây là chuyện của ngươi, ta chỉ cần ngươi nói cho ta phu nhân đi đâu thì tốt rồi. Ta nói ta không biết ta. Không có khả năng, nàng là ngươi lưu lại quản ra sao có thể không nói cho ngươi nàng đi nơi nào. Phượng Hoa nghĩ đến này liền tới khí, Hạ Duyệt thật đem hắn đường ngu ngốc a. Hạ Duyệt rất là bất đắc dĩ, vạn phần bất đắc dĩ nhìn hắn nói, các chủ a ta thật là không biết, phu nhân nói miễn cho ta đến lúc đó khó xử, cho nên liền không nói cho bất luận kẻ nào nàng đi đâu, ai tìm tự mình tìm đi. Phượng Hoa hừ lạnh hai tiếng, "Ngươi thật sự không biết Hạ Duyệt đầu hàng trạng, thật sự so chân Châu Hải thật a. Các chủ a, ngươi lão liền đại nhân đại lượng thả ta đi." Hạ Duyệt hồ nghi nhìn hắn, vẫn là không quá tin tưởng, "Hảo đi, tạm thời tin tưởng ngươi, mặt giãn ra đâu, hắn gần nhất đang làm cái gì?" "Nga, lúc này a, hẳn là ở phao thuốc tắm đi." "Thuốc tắm?" Phượng Hoa bóp mũi nhíu mày nói, chắc không được ta liên tục mấy ngày qua đều nghe thấy được mùi lạ." còn tưởng rằng là độc quái tên kia lại ở bận việc đâu. Hắn êm đẹp phao cái gì thuốc tám. Hạ Duyệt liền đem mặt giãn ra chúng độc sự kiện nói cho hắn một tiếng, Phượng Hoa nghe được phong hoa sen hai chữ như mày, ngươi là nói hàn nhị tiểu thư canh chừng hoa sen mang đến. Đúng vậy, vốn là tới xem phu nhân, bất quá, phu nhân đã biết mặt giãn ra chúng độc, ép hỏi mấy lao ra kia, được đến giải độc phương pháp, sau đó liền, kia phu nhân đâu. Phu nhân, ta, ta không phải nói ta không biết sao. Phượng Hoa quét hắn liếc mắt một cái, ta là hỏi phu nhân chân thương trị đến thế nào. A, Hạ Duyệt nghi hoặc nhìn về phía hắn, phu nhân chân bệnh thương hàn nhị tiểu thư cũng có thể đủ chị sao. Phượng Hoa phiên trận trắng mắt, vô nghĩa, nàng chân hảo. Trách không được chạy loạn. Hạ Duyệt lắc đầu, không có a, ta là thấy đảm tam thiếu cấp phu nhân xứng dược uống, lại không có nhìn đến phu nhân hảo, cho rằng uống xong dược đêm đó phu nhân liền rời đi. Ngươi, Phượng Hoa chừng mắt Hạ Duyệt liền tưởng một quyền tấu đi xuống. Nhìn đến nhân ra như vậy vô tội biểu tình hắn vẫn là nhìn xuống, hàn nhị tiểu thư bọn họ trụ nào? Nga, bọn họ A, liền trụ ngươi sân. Cái gì? Phượng Hoa tức giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ngươi nói cái gì? Hạ duyệt càng thêm vô tội nhìn hắn, đây chính là phu nhân phân phó, nói là ngươi cũng sẽ không trở về, cho nên tự nhiên không thể làm phòng ở không chí, không ra tới làm khách phòng lạp. Ngươi, ngươi, ta, Phượng Hoa trong lòng cái kia buồn bực A, thật là thật là khó chịu A. Tự nhiên đem hắn địa phương cũng cho người ta chiếm ở. Thật là nhẫn tâm nữ nhân. lắc mình bay đi, đi vào chính mình đã từng cư trú tiểu viện, không khéo. Vừa lúc, nhân ra kia một đôi đang ở hoa tiền nguyệt hạ, nùng tình mật ý tương ôm lấy xem ánh trăng đầu. Nha, Phượng công tử, người đã đến rồi. Đang tam thiếu cũng không quay đầu lại tiếp đón một câu, tựa hồ liền đang đợi hắn xuất hiện giống nhau. chương 506 truy vấn một. Phượng hoa hừ lạnh một tiếng, quấy rời hai vị hẹn hò thật là xin lỗi a. Hàn nhị tiểu thư bĩu môi, dối trá ra hỏa, rõ ràng là cố ý, nói được như vậy giả, may mắn ngự phu nhân không có tuyển ngươi, bằng không, thật là có hại. Ừ, chuyện của chúng ta không cần phải ngươi tới chỉ điểm. Phượng Hoa đối hàn nhị tiểu thư thái độ rất là bất mãn, ánh mắt kia tính cái gì, giống như chính là đang nói hắn bất lương giống nhau. Tỷ nguyện bạ, dệ đầu, 753. Đàm tam thiếu buồn cười nhìn hắn, kia, phượng công tử tới tìm chúng ta là vì cái gì? không phải là vì tới nhớ lại cũ mà đi. Hừ, ta chỉ là muốn hỏi một chút các ngươi, phu nhân chân chưa khỏi không có. Hàn nhị tiểu thư kinh ngạc nhìn hắn, ai nha, ngươi còn quan tâm nàng a? như thế nào ta nghe nói cùng nàng thành thân người là bùi công tử mà không phải ngươi đâu. Ngươi như vậy mỗi ngày tới quân lấy nhân ra, liền không lo lắng bùi nhược thần trở về biết ghen tị. Ngươi, đừng nói nhảm nữa, thiên dung chân thế nào. Đàm tam thiếu cùng hàn nhị tiểu thư nhìn nhau, nhìn xem cách vách, rất có an ý nói. nơi này không phải nói chuyện địa phương đi ra ngoài bàn lại đi ba người rời đi giới hội họa đi vào một khách điếm lúc này đã sớm không có gì khách nhân bất quá vừa lúc làm cho bọn họ nói chuyện phương tiện mau nói đi phượng hoa đối với bọn họ tránh đi những người khác hành động rất là hoài nghi đồng thời trong lòng dâng lên bất an hàn nhị tiểu thư nhìn đàm tam thiếu liếc mắt một cái ngươi nói đi đàm tam thiếu thở dài phượng công tử thực đáng tiếp, ngự phu nhân tử bỏ chữa thương cơ hội cái gì Không có khả năng. Phượng Hoa ngay sau đó đỏ mắt thấy bọn họ, nàng như thế nào sẽ vứt bỏ. Không có khả năng. Nếu đơn thuần là nàng chính mình, như vậy, tự nhiên không có khả năng, bất quá, nếu là vì nàng để ý người đâu. Chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy không có khả năng. Phượng Hoa nắm chặt nắm tay, lạnh lùng nhìn đàm tam thiếu, là ai, chẳng lẽ là mặt ra hân ra. Đàm tam thiếu gật gật đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ai đồng ý? Phượng Hoa bỗng nhiên gầm nhẹ một câu, ai đồng ý? Ai đồng ý các ngươi từ bỏ cho nàng trị liệu? Hàn nhị tiểu thư xem hắn đối chính mình người trong lòng giống lên lập tức không cao hứng. Phượng công tử, ngươi nhưng đừng tìm ta cho hả giận. Này nhị thiếu ngự phu nhân chính mình lựa chọn sự tình, chúng ta khuyên qua nàng, nàng yêu cầu. Chúng ta chỉ là tôn trọng nàng ý tứ thôi, ngươi có bản lĩnh tìm nàng lý luận đi, đối chúng ta phát giận có ích lợi gì? Ngươi, đàm tam thiếu vô vô hàn nhị tiểu thư tay, ý bảo nàng đừng kích động. Phượng công tử. Chúng ta Hàn Bang Cốc đã tận lực thu thập năm nay mở ra sở hưu phong hoa sen, toàn bộ được đến 11 cây, một gốc cây cũng không có tư lưu, toàn bộ đưa tới, mà mặt giãn ra trong cơ thể độc tố yêu cầu 10 cây phong hoa sen tới loại bỏ, thiếu một gốc cây đều chỉ biết sắp thành lại bại. Nàng chính mình lựa chọn sao? phượng hoa bông nhiên diệt khí thế, ngược lại có điểm ảm đạm bộ dáng Hắn minh bạch, mặt giãn ra vẫn luôn yên lặng bảo hộ nàng, vì nàng, mặt giãn ra trả giá cũng rất nhiều, cho nên... Hắn chưa từng có nghĩ tới đuổi đi mặt giãn ra, chỉ là, đột nhiên nghe được nàng vì mặt giãn ra từ bỏ chưa khỏi chính mình hai chân hắn thực chua sót, thật sự, thực chua sót. Thiên Dung, ở ngươi trong lòng, mặt giãn ra so chính ngươi còn quan trọng sao? Như vậy, ta đâu? Ngươi liền thật sự không thèm để ý sao? Ngươi có biết ta cỡ nào hy vọng ngươi có thể một lần nữa đứng lên, đứng ở chúng ta trước mặt, khi thiếu nộ mạ toàn thành văn chương Nhìn ảm đạm thất hồn phận hoa, Đàm tam ít có chút đồng tình hắn. Rồi tay vô vô bờ vai của hắn, có lẽ còn có cơ hội, nàng uống qua chúng ta xứng tốt dược, vốn dĩ lại uống một lần liền có thể tốt, bất quá, đã không có phong hoa sen, liền ít đi một nửa cơ hội, này dược vật bất đồng mặt khác, ăn đến một chút cũng có một chút hiệu lực, có lẽ, nàng có thể lợi dụng khác phương pháp đứng lên. Biện pháp gì? Phương hoa có chút bi ai nhìn hắn một cái, lúc trước biện pháp gì cũng không có, hắn cùng đùi ngược thần nhìn nàng chịu khổ, nghĩ mọi cách cũng đùi độc cho rằng thành công. Lại ở cuối cùng bị cho biết nàng chỉ có 5 năm sinh mệnh, sau đó bùi nhược thần tìm được hiên viên nhị thiếu, thỉnh cầu hắn lộ ra thiên cơ, được đến cưới tam phu có khả năng xoay chuyển vận mệnh tin tức, chính là, nàng đến nay không có một chút cưới tam phu ý tưởng. Chẳng lẽ, nàng thật muốn tới rồi cuối cùng kia một ngày, mới có thể hối hận không có nghe bọn hắn, vẫn là nói, đến chết nàng đều sẽ không hối hận chính mình lựa chọn. Phượng Hoa, nhìn Tiêu tiêu điều bóng dáng, đàm tam thiếu nhịn không được hô một tiếng, đừng thất vọng, trời không tuyệt đường người. Ta biết, trời không tuyệt đường người, chính là, đưa một người chính mình không cho cơ hội cho chính mình thời điểm, liền tính ông trời muốn giúp nàng, nàng cũng sống không được. Phượng hoa đầu cũng không quay lại bước đi dã rời đi đến. Có lẽ, hắn thật sự nên đại say một hồi. Thiên Dung, ngươi vì sao như thế nhẫn tâm? Giờ phút này ở bách thú vực sâu tu luyện ngự Thiên Dung bỗng nhiên cảm thấy trong lòng truyền đến một trận khẩn nắm đau đớn, làm nàng nhịn không được dối tay che lại chính mình ngực, nửa ngày mới đổi qua lên, không biết nếu là vì cái gì. Ở một bên hộ pháp tiểu hôi lo lắng hỏi, chủ nhân, ngươi thế nào? Không có việc gì. Ngự thiên dung miễn cưỡng cười cười, liên tục mấy ngày cao cường độ tu luyện đã làm nàng sở hữu thần kinh căng chặt lên, này đột nhiên tới đâu có chút quen thuộc cũng có chút xa lạ, vây vây đầu, nàng thu hồi tâm thần, tiếp tục tu luyện, ở linh thảo dưới sự trợ giúp nàng nội lực đã tăng lên một cấp bậc hiện giờ chỉ cần phá tan huyền quan là được. Chủ nhân, không có việc gì vẫn là thỉnh ngươi nỗ lực hướng quan đi. Một hơi đột phá liền tính bị thương cũng sẽ không có trở ngại, nhưng là luôn dừng lại tại đây loại cảnh giới lại là thật không tốt. Ân, minh bạch, mặc kệ bên ngoài đã xảy ra sự tình gì, nàng việc cấp bách đều là muốn trước phá quan. huống hồ, trong nhà có hạ duyệt bọn họ ở, hẳn là không có việc gì, bùi nhược thần cũng sẽ không có việc gì. Kế tiếp thời gian, ngự thiên dung cũng không có lưu ý, dù sao là tiểu hôi đưa tới quả dại nàng liền ăn, đưa tới thủy nàng liền uống, ăn xong, uống xong liền tiếp tục tu luyện. ngay cả ngủ thời điểm cũng không quên làm nội lực chính mình tại thân thể bên trong lưu động. Cứ như vậy qua 9 ngày 9 đêm, rốt cuộc, tiểu hôi thấy được ánh dạng đông, ngự thiên dung trên đỉnh đầu bắt đầu phiếm ra nhẹ nhẹ bạch khí, này hiển nhiên là sắp đột phá dấu hiệu, nó vèo một tiếng bay ra đi đem hai cái phi hổ thỉnh tiến vào, hai cái phi hổ đại ca nhìn xem còn ở ngủ say bên trong người cho nhau lắc đầu, hơi có chút bất đắc dĩ, run run thân mình, hóa thành hình người, một tả một hữu ngồi xếp bằng ngồi, nâng dậy ngự thiên dung. hai người tay đều khắc ở Ngự Thiên Dung trên lưng. Vẫn công trợ nàng đột phá. Tiểu hôi đứng ở bên trong cửa động, khẩn trương nhìn ba người phát triển, mắt thấy hai người cái chán đều toát ra mồ hôi, Ngự Thiên Dung đôi mắt lại như cũ nhắm, nàng trong lòng rất là khẩn trương, chỉ có thể không ngừng cầu nguyện ông trời không thể làm nàng xảy ra chuyện, bằng không, nàng có cái gì mặt mui đi gặp nàng oan gia a. Giống. Hai tiếng giống to, hai cái phi hổ thú nhân bay khỏi Ngự Thiên Dung phía sau, thối lui đến tiểu hôi bên người. chỉ thấy một trận nồng đậm xương trắng quấn quanh ngự thiên dung thân thể gần như muốn bao phủ nàng tồn tại tiểu hôi khẩn trương nhìn này hư tam thú chỉ là nhìn bỗng nhiên chi gian kia giữa hồ hỏa hoa quỳnh cư nhiên rôi thân ra bản thân cảnh lá đem ngự thiên dung vây bọc lên tiểu hôi chừng lớn mắt này cũng quá hảo mệnh đi cứ như vậy hình thành bịt kín trường hợp hai cái phi hổ thú nhân cũng thực hâm mộ nhìn có thể thúc giục hỏa hoa quỳnh tự động thiết chí bịt kín trường hợp này thật là ngàn năm khó được một lộ mộ a xem ra Ông trời cũng là bất công linh 507 truy vấn 2 Cũng không biết chờ đợi bao lâu Hỏa hoa quỳnh cành lá hình thành Bịt kín vòng đông nhiên kể hết bạo phá Cành lá phi tán, uy về bột phấn phiêu Trở lại giữa hồ, hóa thành xuân bùn Cảng hộ hoa Tiểu hôi lúc này cũng hóa thành hình người Tiến lên đỡ ngự thiên dung, chủ nhân Ngươi thế nào Ngự thiên dung chậm rãi mở mắt ra Trong mắt đã không có ngày xưa mệt mỏi Ngược lại có vẻ thần thái sáng láng Ngươi là chủ nhân Là tiểu Hôi bạ. trăm đỏ, 670. A. Nga, là ngươi A, khu khu, không thể tưởng được ngươi vẫn là một cái mỹ nhân đâu. Tiểu hôi mặt lộ vẻ đỏ bừng, chủ nhân, ngươi như thế nào lao thích trêu cợt nhân ra? Ha ha, cảm ơn ngươi giúp ta A. Ngự thiên dung tuy rằng không có mở mắt ra, lại cảm giác đến vừa mới có người giúp chính mình vận công trợ chính mình pha tan. Chủ nhân, là bọn họ giúp ngươi. Ngự thiên dung dương mắt nhìn đến hai cái kia lưng hùn vai gấu đại ca, an mặc đó là cùng sắc. Màu vàng. Hình như là lão hổ gia A. Tiểu hôi ở nàng bên thai thấp giọng nói, chính là kia hai chỉ phi hổ, chúng ta đều đạt tới nhất định tu vi, có thể hóa thành hình người. Nga, lợi hại. Ha ha, cảm ơn các ngươi ha. Đối với này rõ ràng không gì thành ý nói lời cảm tạ, hai cái phi hổ đại ca đều nhịn không được phiên trận trắng mắt, ngự thiên dung ha hả cười, nghĩ nghĩ, từ trong lòng móc ra một bọc nhỏ đồ vật tới, cái kia, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, điểm này lễ vợt. liêu biểu lòng biết ơn hai cái phi hổ đại ca trước không thế nào để ý ngay sau đó ngửi được kia dược hương thời điểm mắt đều thẳng vội vàng tiếp nhận ha ha ha này nào gì các ngươi nhân loại nói rất đúng ngươi tới ta đi đại gia lẫn nhau không thiếu nợ nhau hắc hắc ngự phu nhân cũng không cần để ý thiết thật đôi mắt danh lợi ngự thiên dung bĩu môi nàng lần này tới là cố ý mang theo một ít thuốc bột tới lần trước bị bọn họ đỏ mắt nàng tuy rằng không hiểu này mê dược đối chúng nó có tác dụng gì bất quá Nói vậy bọn họ thực thích là được, liền nghĩ mang nhiều điểm tới cấp bọn họ tạo ân tình, rốt cuộc lần trước chúng nó là thật thật giúp nàng cùng bùi nhược thần. Chủ nhân, ngươi có thể đứng. tiểu hôi bỗng nhiên kinh hỉ hô. Ngự thiên dung cúi đầu nhìn xem, nhìn nhìn lại, nhấc chân ra, ta. Hắc hắc, rất cao hứng ra một tiếng nhìn đến mặt khác tam hai mắt đều trừng mắt nàng, thiên dung ngượng ngùng giải thích nói. tiểu hôi cao hứng cười, chủ nhân, thật tốt quá. Đúng vậy, thật tốt. không thể tưởng được cư nhiên bị ta đánh cuộc chính xác a tiểu hôi không thể hiểu được nhìn nàng ngự thiên dung hắc cười ta cái kia đã từng nghe nói giống như tu luyện một loại lợi hại nội công tâm pháp nói phá tan đỉnh tầng lúc sau có khả năng làm thân thể cơ năng sống lại cho nên ta tưởng nếu ta phá tan có thể hay không làm hai chân nhanh nhẹn lên tiểu hôi một đôi mắt chừng đến lục lạc như vậy đại, như vậy cũng có thể đủ đoán chúng hai cái phi hổ mặt than nữ nhân này thật là hảo mệnh a ngay cả bọn họ cũng không dám chắc phá tan cửu thiên huyền công lúc sau có thể hay không toàn thân sống quá một lần. Bất quá, nàng lời nói lại là có đạo lý, bởi vì này bộ cửu thiên huyền công vốn chính là bọn họ lao tổ tông tự nghĩ ra, uy lực vô cùng. Lan ra đi vào nơi này lúc sau, tình cờ gặp gỡ mới truyền cho bọn hắn. Mà nàng lại được đến lan ra lão phụ nhân thưởng thức có thể tu luyện này công, không thể không nói này hết thảy đều là vận mệnh chú định chú định A. Cái kia, hai vị phi hổ đại ca. Thật là cảm ơn các ngươi hỗ trợ, ta còn có chuyện muốn chạy về trong nhà xử lý, liền không lâu để lại. Ngày sau nếu là các ngươi nghĩ ra cốc đến chúng ta nhân gian chơi chơi lời nói, cứ việc tới tìm ta, ta trụ ly quốc kinh thành, ân, thành tây, an xa phố, giới hội họa. Nga, Hảo. Hai phi hổ nhìn hương phấn Ngự Thiên Dung sờ sờ đầu, nữ nhân này quá trực tiếp đi. Ngự Thiên Dung cười hắc hắc, lại cùng tiểu hôi đi thu thập một ít đoạn tâm thảo mới rời đi bách thú vực sâu. Giới hội họa. Giờ phút này lại đang ở ở vào một trận áp lực thấp gió lốc bên trong, nguyên nhân vô nó, bùi nhược thần ra ngoài trở về, xử lý chính mình sự tình, đầy cõi lòng hy vọng trở về, muốn nhìn ngự thiên dung hai chân khỏi hẳn bộ dáng, lại nhìn đến phòng trống một cái, sau đó, hạ duyệt một câu, phu nhân nói nàng đi bách thú vực sâu tu luyện. Sau đó, đàm tam thiếu không nói gì trầm mặc, hàn nhị tiểu thư duỗi tay chỉ chỉ mặt giãn ra phòng, dược, ngự phu nhân nói cho hắn, đùi nhược thần nổi giận, thật sự nổi giận. Hắn rõ ràng đã cảnh cáo nữ nhân kia, rõ ràng nghiêm túc nói không được nhường cho mặt giãn ra, nàng lại thừa dịp chính mình không ở ngấm ngầm dở trò. Thức hảo, thức hảo, rất cương đại, rất có cốt khí. Hàn nhị tiểu thư nhìn bùi nhược thần hàn băng mặt, trong lòng một trận dùng mình, này nam nhân cũng thật là đáng sợ, Mệnh ngự thiên dung dám cười a. Nếu là nàng, đó là tuyệt đối chịu không nổi a. này không khí quả thực liền tưởng lánh người chết sao. Liên ở bùi nhược thần muốn báo nổi thời điểm. một cái ôn nhu bên trong mang theo hưng phấn thanh âm vang lên. nếu thần người đã trở lại. sau đó một bóng hình nhào hướng hắn, một bộ váy trắng khoác một kiện áo lông trồn áo choàng, nàng tươi đẹp đôi mắt thẳng lăng lăng xem hết hắn tâm, nhàn nhạt, nhạt quen thuộc mùi hương đánh út lại, hắn trừ bỏ bản năng phản ứng rối tay tiếp được nàng ở ngoài, không biết nên làm cái gì, nên nói cái gì. hắn thấy được nàng, phân biệt mấy ngày, lại cảm giác phân biệt đã lâu, hắn tưởng nàng giờ khắc này sở hữu tưởng niệm thổi quét hắn lòng dạ. Thế cho nên, nhìn đến nàng, hắn thậm chí nói không ra lời, lại nhìn đến nàng là chạy vội, nhảy chiều chính mình phát lại đây, hắn choáng váng, thật sự choáng váng. Nàng chân hảo. Bọn họ ở lửa hắn. Nếu thần, ngươi đã trở lại, ta rất nhớ ngươi. Ngự thiên dung ôm hắn é e lệ ngượng ngùng nói một câu. Nhiếu chỉ nhu, rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là nhiếu chỉ nhu. Bùi nhược thần gắt gao ôm nàng, ta cũng tưởng ngươi. Hai người tiểu biệt thắng tân hôn, không biết ôm bao lâu, hạ nhân tự động xoay người. thường thường lặng lẽ quay đầu lại nhìn lén liếc mắt một cái hâm mộ a thật lâu sau bùi nhược thần rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới lại nên đón ngự thiên dung một cái lớn mật khẽ hôn hôn ở hắn trên mặt thoáng chốc đem bùi nhược thần cấp điện đến có điểm choan váng hắn trong lòng thầm than xem ra chính mình định lực cũng không tốt ta nếu thần ta có thể đứng lên lạp nói xong ngự thiên dung lại hung hăng ôm bùi nhược thần một cái bùi nhược thần rốt cuộc chậm rãi bình tĩnh xuống dưới nhìn quét người chung quanh một vòng Phát hiện đàm tam thiếu bọn họ hai vợ chồng son cũng là mãn nhãn khiếp sợ, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ bọn họ cũng không biết. Thiên Dung, ngươi có thể đứng lên, thật tốt. Ân kia còn không phải muốn cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta sao có thể hảo đầu. Ngự Thiên Dung cười hì hì nhìn hắn, cư nhiên cũng không buông tay, tiếp tục ôm. Um. Bùi nhược thần nhàn nhạt cười, phải không? Là ta nguyên nhân A. Như vậy, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi đây là có chuyện gì? Hì hì, ngốc sẽ lại nói. Ta đem đồ vật cấp hàn nhị tiểu thư trước. Bùi nhược thần ôn nhu cười cười, đông nhiên một phen bế lên nàng, đồ vật không nội, phu nhân, vi phu có chuyện muốn cùng ngươi hảo hảo tính tính. Nghe được phu nhân hai chữ ngự thiên dung lập tức tỉnh, hắc hắc cười nói, nếu thần, chúng ta hai cái còn có cái gì hảo phân, ngươi còn không phải là ta, không cần tính đi. Một chuyện về một chuyện, đi thôi. Bùi nhược thần còn không lưu tình ôm nàng vào phòng đi. Bọn hạ nhân xem đến thẳng lăng mắt. Này bùi công tử cùng phu nhân cũng quá càn dỡ đi Làm cho bọn họ mặt ấp tớ, tớp ốm ốm không nói Còn Trời ạ, đáng giá khâm phục. Bọn họ nào biết đâu rằng ngự thiên dung là quá kích động Nghĩ chính mình hai chân hảo Trong lòng kích động đến không được Một hồi ra lại nhìn đến bùi nhược thần Thấy được chính mình tưởng niệm người liền càng thêm tâm động thêm kích động Trong lúc nhất thời đem bên người người cùng sự đều quên đến sạch sẽ Nếu không, nàng kia ra mặt Sao có thể ở trước công chúng cùng bùi nhược thần huyễn ơn ai à? Trước 508 đứng lên. 1. Đương nhiên, Thiên Dung cũng không biết nàng một đời anh danh chính là lần này bắt đầu bại hoại tích. May mà, nàng buôn phóng sự tình, bọn hạ nhân cũng thực thủ quy củ, không có ngoại chuyện, chỉ là lẫn nhau chi gian trộm truyền, sau đó trộm hâm mộ. Tì nguyện bạ, dễ đỏ, 238. Lại nói nàng bị bùi nhược thần ôm vào phòng, bùi nhược thần không nói hai lời liền trước tới một cái tiểu trường đại giới, một đốn tàn nhẫn hôn xuống dưới, nàng đã thất điên bắt đảo, lại xuống dưới. Đuôi nhược thần không an phận bàn tay to tại tả hữu tiến công, sau đó nàng ở bị khiêu khích đồng thời liền đem chính mình cấp thành thành thật thật bán, đem hết thể đều từ đầu tới đuôi thẳng thắn Kết quả? Kết quả có thể nghĩ, Phúc hắc thần tự nhiên không có nuốt lời, thực nỗ lực, rất sung sướng thực hiện chính mình nói, tuy rằng không bỏ được làm ngự thiên dung ba ngày không xuống giường được, nhưng là một ngày vẫn là hung hăng làm được, làm nàng hai chân đứng lên đều nhún ra run lên ngự thiên dung đó là lại tức lại giận lại thẹn, rồi lại không dám chỉ trích đối phương. Bởi vì nàng đối lý, nàng làm tức giận hắn điểm mấu chốt, chỉ có thể tự làm tự chịu làm nhân ra phát tiết trong lòng tà hỏa. a. Sáng sớm, ánh mặt trời theo cửa sổ cách phô bắn vào tới, đùi nhược thần ôm thiên dung, quyền luyến hôn nàng vai ngọc, rất có tiếp tục đi xuống tư thái, bất quá bị ngự thiên dung chừng ở, hắn thở dài, sửa vì vớt kia đầu bạc, như mày, hàn nhị tiểu thư không phải luyện thành cửu thiên huyền công là có thể đủ khôi phục tóc đen sao. Như thế nào vẫn là bạch? Ngự thiên dung nhún nhún bay, không biết. dù sao chân hảo phải tóc bạch cũng đẹp a Bùi nhược thần duỗi tay nhẹ nhàng gõ gõ nàng đầu tuy rằng cũng mỹ bất quá tự nhiên là bình thường nhan sắc hảo chút duệ nhi chính là mắt trông mong kỳ vọng chúng ta có thể tìm được dược làm ngươi khôi phục tóc đen đâu ngự thiên dung khe khẽ thở dài vốn dĩ có thể khôi phục tóc đen nói nàng tự nhiên cũng sẽ thích bất quá nếu là bởi vì khôi phục hai chân mà không thể khôi phục tóc đen nói tự nhiên tình nguyện trước khôi phục hai chân thiên dung ta đi rồi lúc sau ngươi gặp qua phượng hoa sao Không có. Thiên Dung ánh mắt hơi hơi trầm xuống, nàng không nghĩ nhắc tới phượng hoa, đặc biệt không muốn cùng bùi nhược thần nhắc tới hắn. Hắn là chính mình muốn buông người, không nên luôn nhắc tới. Bùi nhược thần nhìn thần sắc của nàng lắc đầu, ngươi à, đừng quá cố chấp, hắn cũng rất khó làm, ta tưởng, hắn đã tận lực. "Ân, ta tin tưởng hắn tận lực, vậy ngươi kế tiếp muốn nói cái gì đâu? Thiên Dung lạnh mặt nhìn hắn, rất là bất mãn. Bùi nhược thần rỗi tay ôm lấy nàng, ngươi cái quỷ hẹp hòi. Ngươi nếu là không thích ta không đề cập tới chính là, hà tất sinh khí, ta nhưng không nghĩ ngươi vì những người khác sinh khí đâu. Đáng tiếc, nhìn đến hắn đáy mắt kia mặt bất đắc dĩ, ngự thiên dung càng thêm tức giận, dôi tay kéo ra hắn, ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Ta bồi ngươi, không cần. Thiên dung nổi giận đùng đùng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xuống giường đi phủ thêm áo khoác muốn ra cửa, đi tới cửa lại có thở phì phì quay đầu lại nhìn bùi nhược thần gầm nhẹ nói, ta nói cho ngươi, ta sẽ không cưới tam phu. Bùi nhược thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, thiên dung, ta. Ừ, ta không muốn nghe người nói chuyện. Thiên dung thân ảnh chợt lóe, biến mất ở tiểu viện tử. Bùi nhược thần xem đến kinh hãi, một thời gian không thấy, nàng nội lực cư nhiên tăng lên nhiều như vậy. Chẳng lẽ nói cửu thiên huyền công tu luyện đến cuối cùng uy lực cư nhiên như thế to lớn. Phu nhân, chuyện gì? Nha hoàn ló đầu ra, nhìn đến bùi nhược thần ở phòng, lại không thấy ngự thiên dung, liền đưa tin, bùi công tử. hộ quốc tướng quân tháng sau sơ chín đại hôn đây là thiệp mời phóng đi đúng vậy tháng sau sơ chín a ngày lành a bùi nhược thần nhàn nhạt nở nụ cười nam cung tẫn rốt của quyết định a bùi công tử bùi nhược thần nhìn nha hoàn liếc mắt một cái còn có chuyện gì sao là bùi phu nhân làm người truyền lời nói thỉnh ngươi hồi bùi ra một chuyến có chuyện quan trọng thương lượng bùi nhược thần nhíu nhíu mày vây vây tay đã biết ngươi đi xuống đi Ngắm lại ngự thiên dung bộ dáng Hắn có chút không yên tâm, bất quá, lúc này theo sau tìm nàng, nàng cũng tất nhiên còn ở nổi nóng, vẫn là làm nàng lẳng lặng đi. Ai? Xem qua Duệ nhi lúc sau, bùi nhược thần mới nhích người hướng bùi ra đi, trở lại bùi ra, bùi phu nhân sớm đã đang đợi hắn, lôi kéo hắn hỏi han. Cuối cùng bùi nhược thần thật sự chịu không nổi, nương, ta thực hảo, ngươi đừng lo lắng. Bùi phu nhân thở dài, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta à, chỉ là già rồi, tưởng nhiều ôm hai cái tôn tử. Ha! lời này nghe như thế nào có điểm biến vị a bùi nhược thần nhìn về phía bùi phu nhân bất động thanh sắc nói mẫu thân hài tử đã có duệ nhi về sau ta cùng thiên dung tự nhiên sẽ tái sinh một cái hài tử đến lúc đó duệ nhi cũng không cô đơn ai bùi phu nhân do dự một chút nhìn về phía bùi nhược thần mắt tràn đầy đau lòng nếu thân a kia ngự thiên dung là hảo bất quá nam tử tam thê tứ thiếp thực cũng bình thường ngươi lại muốn hai cái thiếp thất cũng nên a mẫu thân còn tưởng con cháu đầy đàn đâu Bùi nhược thần bất đắc dĩ nhìn bùi phu nhân, mẫu thân, chuyện này ngươi liền không cần lo lắng, ta chính mình sẽ xử lý. Ai, chờ ngươi, đến chờ bao lâu a? Nếu không, ngươi trước thu hai cái thông phòng, liền lưu tại nhà chúng ta, Y ngẫu nhiên trở về nhìn xem các nàng thì tốt rồi, như vậy, cũng không ý kiến ngươi cùng thiên dung. Bùi nhược thần như mày, nhìn về phía bùi phu nhân ánh mắt cũng có bất đồng, mẫu thân nói như vậy chẳng lẽ đã có người được chọn. Bùi phu nhân nghe vậy vui vẻ. Cho rằng bùi nhược thần là đáp ứng rồi, vội vàng gật gật đầu, chính là ta trước mặt tiến nhi cùng hiểu đan, các nàng là ta nhìn lớn lên, từ khi mua vào tới chính là ta tự mình dạy dỗ, so những người khác muốn thích hợp. Bùi nhược thần ánh mắt hơi hơi đảo qua bùi phu nhân phía sau hai cái nha hoàn, các nàng đều là e lệ ngượng ngùng túi đầu, bùi phu nhân ha hả cười nói, nếu thần, ngươi xem, nam cung kia hải tử cùng ngươi không sai biệt lắm tuổi, nhân gia hậu viện còn có không ít nữ nhân đâu, ngươi nhưng một cái đã không có. Hôm nay ta lại nhận được hắn tiếp cưới, ai? Ngươi nếu là có hắn một nửa nhiều ta liền có đến mong lạc. Bùi Nhược Thần lắc đầu, cảm thấy nói cũng nói không thông, cũng không muốn nhiều lời. Mẫu thân, này hai cái nha đầu, ta trướng mắt, ngươi cũng đừng lo lắng, ta còn có chuyện phải làm, liền không bối ngươi, ngươi nhiều hơn chú ý thân thể. Nói xong liền mau chân rời đi. Ai? Nếu thần, Bùi Phu Nhân buồn bực nhìn nhà mình nhi tử bóng dáng, dậm chân một cái, đứa nhỏ này thật là khó hầu hạ. quay đầu lại nhìn xem chính mình hai cái bên người nha hoàn này không đĩnh tú khí sao làm gì trướng mắt tuy rằng nàng cũng cảm thấy chính mình nhi tử thực xuất sắc bất quá nâng hai cái thông phòng nha đầu sao làm gì còn như vậy chọn hai cái nha đầu ủy khuất nhìn về phía bùi phu nhân bùi phu nhân vầy vây tay phiền muốn nói đi xuống đi đi xuống đi còn không oán các ngươi chính mình không thảo hỉ nếu thần không gật đầu ta có thể thế nào phu nhân có lẽ thiếu ra là sợ ngự phu nhân không cao hứng đâu Hiểu đan nhắc nhở nói, bùi phu nhân cao mày, nói bậy, nàng chẳng lẽ muốn một người chuyên sủng. Nô tỳ không dám nói lời này, bất quá, nghe nói trước kia ngự phu nhân cùng tịch băng toàn cũng là tình đầu ý hợp, đến sau lại đã biết tịch băng toàn là thành quốc tiêu giao hầu, hiện giờ càng là thành quốc thay quân chủ, rất có thể chính là thành quốc tân hoàng đế, nàng liền không muốn cùng hắn ở bên nhau, nghe nói là bởi vì tịch băng toàn không thể cho nàng duy nhất ái. Bùi phu nhân ánh mắt trầm xuống, lời này ngươi là nghe ai nói? Nô tỳ là nghe thiếu gia hộ vệ nói, bọn họ đi theo thiếu gia thường xuyên ra ngoài, mới biết được những việc này. Chương 509 đứng lên. Hai. Vô duyên vô cớ bọn họ như thế nào cùng ngươi nói những việc này? Bùi phu nhân trong thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Hiểu Đan túi đầu, "Phu nhân, nô tỳ là vô tình bên trong nghe được." Bùi phu nhân đánh giá cẩn thận Hiểu Đan liếc mắt một cái, nhắm mắt lại, nhẹ giọng phân phó nói, "Các ngươi đều đi xuống đi." "Phu nhân, ngươi có phải hay không không cao hứng?" Đùi phu nhân phía sau lão mụ tử quan tâm hỏi. bùi phu nhân lắc đầu, chỉ là có chút nghi hoặc thôi, có lẽ ta thật sự già rồi, liền chính mình dưỡng nô thì cũng nghĩ ở trước mặt ta lộng đa dạng. Phu nhân nếu là không thích hiểu đan, đuổi rồi nàng chính là, hà tất phiền lòng. Dưỡng đã nhiều năm, cho rằng tương lai sẽ là một cái tri kỷ, cũng tỉnh điểm tâm, làm nếu thần thoải mái dễ chịu sinh hoạt, không thể tưởng được nàng đảo tưởng lộng chuyện xấu. lão mụ tử một bên cấp đùi phu nhân đấm bả vai, một bên khuyên giải an ủi. phu nhân hà tất hao tổn tinh thần thiếu ra không phải nói trước mắt các nàng sao nàng không bất lo phu nhân vắng vẻ nàng làm nàng cả đời làm nha hoàn là được tâm tư không thuần lưu chữ chỉ là thai họa thôi thôi miễn cho lại ra một cây cốc vân vẫn là đuổi rồi nàng đi thôi Ngày hôm sau hiểu đan đã bị mẹ mìn lánh đi rồi bùi phu nhân chỉ là nói một câu ngươi đối chủ mẫu bất kính đáng chết niệm ngươi hầu hạ ta nhiều năm lưu ngươi một mạng thôi tiến nhi xem đến kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh từ đây không dám lộ ra một tia đối ngự thiên dung bất mãn càng không dám hiển lộ chính mình đối bùi nhược thần khinh mộ bởi vì nàng xem như hoàn toàn minh bạch lại chi kỷ nha hoàn cũng so bất quá thiếu ra một ánh mắt so bất quá bùi ra tương lai chủ mẫu danh dự bùi nhược thần nghe nói chuyện này cùng ngày trở về buổi bùi phu nhân ăn một đốn cơm chiều, mẫu tử hòa thuận vui vẻ tẫn hiện ôn nhu ngự thiên dung tự nhiên cũng nghe tới rồi một chút tiếng gió bất quá bùi nhược thần không nói nàng cũng không nghĩ để Dù sao thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng sao. Bất quá, nàng đối bùi nhược thần cũng không phải trăm phần trăm yên tâm, chỉ là tưởng quý trọng trước mắt hết thể tốt đẹp, nếu nàng chú định đoản mệnh, như vậy, nàng rơi khỏi sau, bùi nhược thần muốn lại cưới, kia cũng không cái gọi là, nàng tổng không thể hy vọng nàng người mình thích cô độc cả đời đi. Cho nên, nàng muốn chỉ là mấy năm nay thiệt tình. Phu nhân, thiên dung dương mắt nhìn đến đủ rột mặt rãn ra, hơi hơi mỉm cười, làm sao vậy, mặt rãn ra, ngươi có tâm sự? Mặt giãn ra nhìn nàng, trong mắt có phức tạp thần sắc, phu nhân, ta nghe nói ngươi, đều đi qua, ta cũng không có việc gì, còn một công đôi việc, không, nhất cử tam đến, này không phải thực hảo sao. Mặt giãn ra lắc đầu, nặng nề nói, phu nhân, ngươi không hiểu, ta vẫn luôn tưởng bảo hộ ngươi, chính là, mỗi khi đến cuối cùng, đều biến thành là ta liên lụy ngươi, ta mấy ngày nay thậm chí suy nghĩ, có phải hay không ta rời đi càng tốt, như vậy, mặc kệ sinh lão bệnh tử, cũng sẽ không cho các ngươi nhọc lòng. Ai, thật là ái để tâm vào chuyện vụn vặt đâu. Ngự thiên dung cảm thấy chính mình đối mặt mặt gian ra cái này quá tốt nam nhân luôn là có điểm bất đắc dĩ. Mặt gian ra, bồi ta đi ăn một chút gì. Ác, hảo. Kỳ thật, hắn có lẽ hẳn là làm bùi nhược thân bồi nàng đi. Chính là, hắn trung quy vẫn là có chút tư tâm, tưởng nhiều cùng nàng ngốc một hối, lẳng lặng nhìn nàng cũng hảo. Đi vào đầu đỏ phường, hạ duyệt vì chúc mừng ngự thiên dung hai chân khỏi hẳn, đang ở trong tiệm cử hành hoạt động. Nói theo Ngự Thiên Dung đã từng ra quá một cái điểm tử, mua nhị đưa một, đối với kinh thường, hắn thật là càng ngày càng thích, thậm chí, thường xuyên tưởng từ Ngự Thiên Dung trên người đào bảo, đào một ít không giống người thường chủ ý, sau đó hắn suy một ra ba. Nhìn kín người hết chỗ đậu đỏ phường Ngự Thiên Dung có điểm bất đắc dĩ, có lẽ, Hạ Duyệt thật là thật tài tình. Phu nhân, ngươi đã đến rồi, ta lập tức làm cho bọn họ chuẩn bị ngươi thích nhất bánh kem. Hạ Duyệt nhiệt tình nói, ánh mắt kia có điểm nóng cháy. Bất quá. Nữ thiên dung rất rõ ràng, kia tuyệt không phải tình yêu nam nữ nóng cháy, mà là hạ duyệt lại nghĩ đến cái gì chủ ý, muốn cho nàng kiến nghị kiến nghị điểm báo trước. Hạ duyệt làm tiểu nhị đi phân phó người chuẩn bị, hắn rôi tay vô vô mặt giãn ra bả vai, ánh mắt ý bảo, huynh đệ a người muốn nỗ lực à. Hắn đã đem mặt giãn ra trước kia không chịu biểu lộ tâm tư nguyên nhân quy kết ở hắn chúng độc tuyệt tử nhân tố thượng, cho nên, trước mắt, mặt giãn ra trong cơ thể độc giải. hắn tự nhiên cũng liền cho rằng mặt giãn ra hẳn là có dũng khí thổ lộ ngự thiên dung trắng nàng liếc mắt một cái cũng lười đi để ý tự mình ngồi xuống phòng trà hạ duyệt này sinh ý có ngươi xử lý thật là phát triển không ngừng a nhân tài ngươi chính là một nhân tài a hh cảm ơn phu nhân khích lệ này còn không phải ít nhiều phu nhân dạy dỗ a đúng rồi phu nhân nghe nói hoàng hậu nương nương bọn họ ít ngày nữa liền phải hồi cung phải không ta không có thu được tin tức a Nghe nói là Hoàng thượng hạ chỉ, bởi vì hộ quốc tướng quân đại hôn, Hoàng thượng muốn Hoàng hậu cùng đi chúc mừng, tỏ vẻ đối Nam cùng tẫn coi trọng. Đúng không? Hừ, Long tưởng Vân Nam nhân kia, yên vui lâu rồi liền tưởng vong bản, thật không phải minh quân. Chẳng lẽ nói người đều như vậy, nó no ấm tư dâm dục. Hạ duyệt nhìn ngự thiên dung biểu tình có chút cẩn thận hỏi, phu nhân, tướng quân phủ cũng tặng thiệp mời lại đây, ngươi. Đi à, còn phải bị một phần đại lễ đi. Ta lần trước chính là đáp ứng rồi Hoàng thượng muốn tham gia hộ quốc tướng quân đại hôn. Long Tường Vân yêu cầu. Hạ Duyệt cùng mặt giãn ra sắc mặt đồng thời thay đổi hạ, tên kia quá thiếu đạo đức. Ngự Thiên Dung đạm đạm cười, Hạ Duyệt ta, ngươi nói, nên như thế nào chuẩn bị hạ lễ hào đâu? Này, phu nhân tưởng chuẩn bị thế nào? Thiệt tình thực lòng hạ lễ, không vào tục, cũng không áp người. Này, có điểm khó. Hạ Duyệt như mày, hắn tự nhiên minh bạch Ngự Thiên Dung ý tứ. đưa ra đi hạ lệ đã muốn thoát tục lại không thể làm người cảm thấy phu nhân giả là diêu võ dương oai hoặc là không có thanh ý không đội, chậm giải tưởng nhật tử định ở khi nào tháng sau sơ chín ân ngươi hảo hảo giúp ta chuẩn bị ngự thiên dung nhìn người đến người đi đường cái không biết vì sao đột nhiên đã không có ăn cái gì hứng thú đứng lên đối hạ duyệt nói ta còn có khác sự tình muốn làm bánh kem ngươi trở về thời điểm giúp ta mang về nhà ta buổi tối về nhà cùng duệ nhi bọn họ cùng nhau ăn Hảo. Mặt giãn ra đi theo nàng phía sau rời đi, hạ duyệt nhìn bọn họ bóng dáng rung đùi đắc ý, không biết ở nói thầm một ít cái gì. Ngự thiên dung tránh đi người nhiều địa phương, hướng tránh tinh chỗ đi, đi tới đi tới, bất chi bất giác đi tới cửa thành, mặt giãn ra gọi lại nàng, phu nhân, người muốn đi đâu. Dương mắt nhìn nhìn cửa thành, ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười, vừa lúc, ra khỏi thành đi một chút đi, ngoài thành thanh tịnh. Ra khỏi thành lúc sau, ngự thiên dung đi địa phương cũng là tránh tinh chỗ. Kỳ thật nàng cũng không biết chính mình muốn đi nơi nào, chỉ là giống như có một cái mạc danh lực lượng ở lôi kéo nàng đi phía trước đi, không có lý do gì đi phía trước đi. Phu nhân. Đông nhiên, mặt giãn ra gọi lại nàng, thấp giọng nói, phu nhân, phía trước giống như có đánh nhau, chúng ta tránh đi đi. Ngự thiên dung lại là trong lòng sửng sốt, giống như rốt cuộc có mục tiêu giống nhau, không, chúng ta đi xem. Nói xong cũng không đợi mặt giãn ra liền phi thân tiến đến. Xuyên qua cánh rừng, đi vào một mảnh đất trống. chỉ thấy kia trên mặt đất đã nằm mười mấy cổ thi thể, trong đó còn có một cái quen thuộc, Phượng Hoa thuộc hạ, cái kia phương hướng nàng xin thuốc địa sát, Ngự Thiên Dung tiến lên, nâng dậy hắn, "Là ngươi, ngươi như thế nào sẽ bị người đổi giết?" Chương 510 đứng lên. 3. Địa sát nhìn đến Ngự Thiên Dung trong mắt hiện lên một đạo kinh ngạc, "Nàng như thế nào cái kia đi rồi?" "Bất quá, này không quan trọng, lão đại, ở phía trước. Đối phương, người nhiều, đánh lén. Chúng ta." Mặt giãn ra, Ngươi chiếu cố hắn, cũng không thể làm hắn đã chết. Ngự thiên dung quay đầu lại thoáng nhìn mặt giãn ra thân ảnh liền phân phó nói, sau đó chính mình hướng phía trước mặt tiến đến. Tì nguyện bạ, dễ đỏ, 670. Mặt giãn ra động tác nhanh nhẹn cấp địa sắt cầm máu rửa sạch, sau đó qua loa dịt thuốc, đối phương là người nào. Còn không rõ ràng lắm, nhưng là, bọn họ có gián độc. Gián độc? Chẳng lẽ là dị tộc người? Mặt giãn ra lo lắng nhìn phía trước, tưởng chạy đến giúp ngự thiên dung, chính là. Hắn nhìn xem địa sát thương thế, chỉ có thể khiêng hắn chậm rãi đi đến. Ngươi không lo lắng nàng. Mặt giãn ra hừ lạnh một tiếng. Phu nhân hiện giờ bất đồng ngày xưa, người bình thường, không gây thương tổn nàng. Địa sát lắc đầu, thở dài nói: Ta trước sau không hiểu, ngươi cùng lao đại vì cái gì đều coi trọng nàng. Ngươi không cần phải hiểu. Địa sát gật gật đầu, cũng là, ta chỉ cần làm ta chính mình sự tình thì tốt rồi. Chính là, ta thật sự hảo muốn mắng nàng a, ngươi không có nhìn đến. Phía trước lão đại bị nàng kia gì độc dược lăn lộn đến chính là. Ai, há là một cái thảm tự lợi hại. Đó là Phượng Hoa thiếu phu nhân. Hừ, trọng sắc khinh hiếu. Mặt giãn ra lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Như vậy, ngươi đi hỏi hỏi Phượng Hoa, hắn có phải hay không cam tâm tình nguyện chịu tội? uy ít nhất hắn cũng là lão đại đi, ngươi. Ta chưa bao giờ cho rằng ai là chủ nhân của ta, tiến vào ám ảnh, cũng chỉ là ta yêu cầu rèn luyện mà thôi. Địa sát há mồm lại nhắm lại, nói không thông. không bằng không nói, miễn cho tức điên chính mình. Ngự Thiên Dung đuổi tới phía trước thời điểm, vừa lúc nhìn đến một đám hắc ý hệ nhân vây công hai người, kia hai người, tiến đến cùng nhau nhưng thật ra làm nàng có chút kinh ngạc, bởi vì trong đó một cái cư nhiên là liêu cuốn sách, hắn không phải vẫn luôn hận phượng hoa sao. Như thế nào này sẽ đảo ngoại ý muốn liên thủ đối địch đi lên? Ngự Thiên Dung xuất hiện tức khắc cấp chiến trường mang đến một cổ áp lực, những cái đó hắc ý hệ nhân phân ra một cái nào hướng nàng, ngươi là ai? Cùng ngươi gì quan? nhìn đến không nên xem người cũng nên chết. Kia Hắc Y Diệp Nhân liền lạnh lùng nói như vậy một câu. Sau đó trong tay kiếm liền Triều Ngự Thiên Dung trái tim đâm vào, không có một tia do dự, thật ở sát thủ chi kiếm. Ngự Thiên Dung đồng dạng lạnh nhạt nhìn hắn, cũng không có né tránh ý tứ, lại ở trôi này trường kiếm sắp sửa tới gần chính mình thời điểm chậm rãi vươn năm ngón tay, nhẹ nhàng nắm kia thân kiếm. Không sai, chính là nhẹ nhàng nắm, hai cái ngón tay nắm Hắc Y Diệp Nhân trường kiếm, ngăn trở hắn đi tới. Ngay sau đó nhẹ nhàng đẩy. Bắn ra một lòng tay, kia Hắc Y Liễu Nhân trừng lớn hai mắt nhìn Ngự Thiên Dung, miệng phun máu tươi, "Ngươi là?" "Muốn biết tên của ta sao?" Ngự Thiên Dung nhìn hắn rất là có lễ phép cười cười, "Ta kêu Ngự Thiên Dung." Vốn dĩ vây sát Phượng Hoa những cái đó Hắc Y Liễu Nhân thấy như vậy một màn, lập tức phân ra một nửa nhân thủ tới vây công nàng, giết không tha. Phượng Hoa kinh hỉ nhìn về phía Ngự Thiên Dung, hỏi chuyện lại là lạnh lùng, "Ngươi tới làm cái gì?" Ngự Thiên Dung nhế môi, đi ngang qua, giải sầu. Không khéo gặp được. Có người cầu ta cứu ngươi. Ừ, ta không cần phải ngươi cứu. Phượng hoa sụ mặt, rất là tối tam. Ngự thiên dung ngạc nhiên nhìn hắn, ngay sau đó sán lặng cười. Cũng đúng, ngươi đều còn thiếu ta đâu, thấy chết mà không cứu cũng không thể trách ta. Nói thân ảnh chất lóe, trưởng ảnh thật mạnh, phanh phanh phanh vài tiếng, liền gặp người ảnh bay tán loạn, những cái đó tiến đến vây công ngự thiên dung hắc y nhân đều bị trụ bay, hơn nữa nhìn dáng vẻ đều không có sức chiến đấu. Mọi người nhìn đều là trận mắt há hốc mồm, ai ngờ được đến trước mắt xuất hiện đầu bạc nữ tử cư nhiên như thế lợi hại. Ân, ta không thích sát sinh, chính là, cũng không thích người khác cầm kiếm chỉ ta đâu. Được rồi, các ngươi sẽ không cũng muốn giết ta diệt khẩu đi. Ngươi là ngự thiên dung. Ân, người nghe nói qua. Cầm đầu hắc y gì nhân hung ác nham hiểm nhìn nàng, ngươi sẽ hối hận trợ giúp bọn họ. Nga, như thế nào, ngươi muốn báo thủ. Một khi đã như vậy, ta liền không thể lưu trữ hậu hoạn. miễn cho ngày nào đó ngủ không an ổn a nói thân ảnh phiêu lại đây còn lại hắc y ghi nhân rất là khẩn trương liền phượng hoa bọn họ cũng không dành lo sôi nổi nhìn chằm chằm cái kia phiêu nhích người ảnh chính là kia thân ảnh thật sự là quá nhanh bọn họ tưởng ngăn trở cũng không kịp trước mắt vấn đề ngự thiên dung cũng đã bóp chặt vừa mới nói tàn nhẫn lời nói cái kia hắc y ghi nhân ít hầu vị này huynh đài đi ngươi thật muốn báo thủ tiếp sau hảo không ngươi chúng ta là hoàng đáng tiếc Ngự Thiên Dung không có chờ hắn nói xong dư lại nói, liền một trưởng bóp chết hắn. Nàng nhưng xem đến rõ ràng, những người này là ý định muốn giết chết Phượng Hoa. Ừ, ta nói rồi, Phượng Hoa mệnh là của ta, không có ta cho phép, ai cũng không thể giết. Kia thân hình như phá bố giống nhau bị ném đi ra ngoài, làm còn lại Hắc Y, y. H. Nhân sắc mặt kỳ biến. Phượng Hoa thì tại Hắc Y, y. H. Nhân khiếp sợ đồng thời, không chút khách khí ra tay giết người, tận dụng thời cơ thất không hề tới, hắn muốn giết sạch những người này. hừ, một cái không lưu. ngự thiên dung nhìn trên mặt đất hắc y ghi nhân liếc mắt một cái hơi hơi thở dài một tiếng muốn trách thì trách các ngươi mệnh không tốt bị phân phó tới làm như vậy xui xẻo sự tình đi liêu quân sách nhìn về phía ngự thiên dung ánh mắt nhưng thật ra ngũ vị trần tạp loại này phức tạp cảm giác làm hắn một câu cũng không nghĩ nói cũng không biết nói cái gì ngự thiên dung nhìn hắn hơi hơi mỉm cười liêu thiếu ra liếu ra tương lai ra chủ sao liêu quân sách tự nhiên nghe được ra giọng nói của nàng bên trong châm trọng, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng không nghĩ tới liền ở hắn hừ lạnh lúc sau, một con mảnh khảnh tay liền bóp chặt hắn hết hầu, giống như vừa rồi đối đãi kêu cầm đầu hắc y, y. H. nhân giống nhau, Ngự Thiên Dung lạnh lùng nhìn hắn, "Không biết ngươi này mệnh có thể hay không cho ta ra duệ nhi đổi lấy giải dược đâu?" "Ngươi?" Liễu Quân Sách sắc mặt chợt biến, hắn nơi nào tưởng được đến một khắc trước mới cứu bọn họ nữ nhân đảo mắt liền phải uy hiếp hắn. Phượng Hoa nhíu mày, nhìn Ngự Thiên Dung, "Phu nhân, ngươi bắt hắn cũng không có gì dùng." Như thế nào sẽ vô dụng? Chẳng lẽ nói hắn ở Liễu Gia cũng bất quá là một cái công cụ. Ngự Thiên Dung thập phần không tin. Phượng Hoa ngẩn người, giải thích nói, lần này hắn là vì giúp ta mới lâm vào cục diện bế tắc, liếu Gia lần này khẳng định sẽ trách cứ hắn, nơi nào sẽ. Ngự Thiên Dung liếc Phượng Hoa liếc mắt một cái, hắn vì cái gì đi vào nơi này cùng ta vô dụng quan hệ, ta chỉ là biết hắn khẳng định có không tồi giá trị trao đổi. Phượng Hoa sắc mặt buồn bã, lại rôi tay muốn kéo Ngự Thiên Dung tay, muốn cho nàng bông ra liếu cuốn sách. Thiên Dung liếc mắt một cái đảo qua đi, trong mắt hàn quang làm Phượng Hoa tay dừng một chút, rồi lại tiếp tục hắn động tác. Phu nhân, ngươi không cần tìm hắn, vô dụng, ta sẽ nhanh chóng bắt được giải dược. Không thử xem như thế nào biết đâu. Ngự Thiên Dung nhẹ nhàng một trưởng bài khai Phượng Hoa, chớ chọc được ta, bằng không, ngươi cũng giống nhau chết. Phượng Hoa cười khổ, ta biết, Phu nhân trong lòng, ta chỉ là một cái có thể có có thể không nhân vật, tự nhiên cũng là có thể chết. Nghe vậy Ngự Thiên Dung lòng bàn tay căng thẳng. Liễu quân sách hô hấp tức khắc khó khăn lên, khụ, khụ, phu nhân, thả hắn đi. Mỗi người đều nói máu mủ tình thâm, lời này quả nhiên không giả. Ngự thiên dung khỏe mắt hiện lên một kia lanh khốc, phượng hoa, phóng hắn có thể, đi tìm liễu ra người, tìm có thể làm chủ lao ra hỏa tới. Ta phải hảo hảo nhìn xem, liễu ra người là cái gì quan trọng nhất. mười 511 tình thương của mẹ, nhìn ra được ngự thiên dung là thật sự sinh khí, phượng hoa lo lắng nhìn nàng, phu nhân, ngươi đừng kích động. ta chỉ là tưởng nói cho ngươi liếu gia cũng không phải thực nhất trí liều gia bên trong là chia năm xẻ bảy vẫn là mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng này đó ta không quan tâm ta muốn chỉ là giải dược phu nhân ngự phu nhân nếu ngươi là muốn lợi dụng liễu quân sách bức liễu gia túi lầu nói kia không khỏi quá ngây thơ rồi một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến liễu quân sách nhìn đến người tới trong lòng trận lệnh liễu thịnh ngự thiên dung chỉ là nhìn hắn một cái sau đó liền khinh phiêu phiêu bung ra liễu quân sách Khẽ cười lên, ngươi lai, like, ngươi, không, có lẽ ngươi cũng chỉ là liêu ra một cái tiểu nhân vật, bất quá, xem ra muốn so với bọn hắn hai cái có giá trị lợi dụng tí nguyện bạ, dễ ẩu 753. Ngự phu nhân lời này có phải hay không quá đả thương người? Ngự thiên dung đàm tiếu chi gian liền đã lắc mình xâm trước chuẩn bị một lần là bắt được nam nhân kia, bất quá, thực lực của đối phương hiển nhiên không yếu, hơn nữa phản ứng thực mau. Ngự phu nhân, ngươi như vậy đánh lén có phải hay không quá vô sỉ chút? Có sao? Ngươi không phải trơ mắt thấy được ta tiến công sao? liền ám khí cũng vô dụng đâu, như thế nào liền coi như vô sỉ. Ngươi cũng quá không có kiến thức đi. Ngươi, hảo cái nha sắc nhọn miệng nữ nhân, bản công tử chỉ có thể nói đúng vượng hoa nhân vật này ánh mắt thật sự là không dám gật bừa. Ngự Thiên Dung không để bụng cười cười, ngươi tự nhiên là không thể cùng hắn đánh đồng. Liêu Thịnh nghe kia khinh miệt ngữ khí nhịn không được bốc lên một cổ không vui, hắn vốn dĩ liền không thích Phượng Hoa, hiện giờ bị một nữ nhân giáp mặt dẫm thấp chính mình. càng thêm không thoải mái, như thế trong tay lực đạo cũng càng ngày càng cường, rất có đem đối phương cho đến chết xu thế, Phượng Hoa mắt lạnh nhìn hắn, hắn vừa mới kia một hồi đã nhìn ra Ngự Thiên Dung thực lực đại đại siêu Việt từ trước, đối phó người như vậy quả thực chính là một bữa ăn sáng. Quả nhiên, bất quá mười mấy chiêu lúc sau, Ngự Thiên Dung liền không kiên nhận chế phục Liêu Thịnh, đảo mắt nhìn về phía Phượng Hoa, Liễu quân sách hơn nữa người này, không biết có đủ hay không phân lượng thấy Thượng Liêu ra đương ra một mặt đâu. Phượng Hoa trầm mặt không nói gì. Ngự thiên dung cười lạnh lên, đủ đi. Mặt giãn ra, đem địa sắt ném cho phượng hoa, người của hắn không cần phải chúng ta tới hầu hạ, ngươi tới. Ân, lấy căn dây thường nắm bọn họ hai cái đi. Ngậy. Mặt giãn ra sắc mặt một quẫn, liền tính lại thế nào, phu nhân lời này cũng quá biệt nữ đi. Ngự thiên dung bất mãn nhìn hắn một cái, ngươi không cho bọn họ hai cái ăn chút thứ gì nói, chúng ta tìm được người như thế nào nói điều kiện A. Mặt giãn Gia nga một tiếng, thực mau lấy ra hai loại thuốc viên, hắc hắc. nhanh chóng làm liễu quân sách kia liễu thịnh gì ăn xong đối phương là người nào cũng không quan trọng chỉ cần có thể đối duệ nhi giải dược lưu hích là được liễu thịnh oán hận nhìn ngự thiên dung ngươi sẽ không hảo quá ân ai biết được bất quá trước mắt khổ sở không phải ta là được hơn nữa không biết vì cái gì a ta đối với ngươi là hết sức khó chịu ngự thiên dung nhìn hắn âm nhu cười cười không biết gì thời điểm lấy ra một viên thuốc viên bông dưng nhét vào liễu thịnh trong miệng còn chuẩn xác làm hắn nuốt đi xuống liễu thịnh sắc mặt trở nên phát tím ngươi không đội đây là thêm vào phụng hiến cho ngươi ngự thiên dung vô vô tay đây chính là khó được dược liệu đâu người bình thường ta đều luyến tiếp dùng phượng hoa nghe thế câu nói thân thể giật mình linh đánh một cái dùng mình tự động tự phát không hề mở miệng vì liêu quân sách nói nửa câu lời nói liêu quân sách nhìn đến phượng hoa biểu tình không biết như thế nào cũng trở nên thực thành thật muốn hỏi hắn trong lòng lời nói sao vô nghĩa liền yêu nghiệt đều kính nhi viễn chi thời điểm ngươi còn tưởng đi lên tìm chết sao hắn lại không phải đồn đốc Từ nhỏ đến lớn, hắn xem qua Phượng Hoa bao nhiêu lần, có từng gặp qua hắn như vậy kính sợ biểu tình. Đi rồi vài bước, Ngự Thiên Dung bỗng nhiên dừng lại, xoay người đánh giá Liêu Thịnh liếc mắt một cái. ân ta như thế nào quên mất một việc đâu, làm gì muốn ta đi gặp bọn họ đâu. Hẳn là liệu ra tới tìm ta mới là, Liêu Thịnh đúng không, liền ngươi trở về thông chi đi. Liêu Thịnh sửng sốt, không biết Ngự Thiên Dung đây là có ý tứ gì, Ngự Thiên Dung cười cười, yên tâm, trên người của ngươi độc, người khác giải không được, cho nên. trừ phi ngươi không muốn sống bằng không ta là không lo lắng ngươi sẽ hảo hảo thỉnh người tới nhìn ngự thiên dung tự tin liễu thịnh có một loại thập phần không tốt cảm giác giống như hắn chính là trên cái thất thịt chờ bị người sâu xé ngự thiên dung lại mặc kệ hắn mặt gián ra chúng ta trở về đi là phu nhân mặt gián ra thả bọn họ hai cái đối với độc quái dược hắn tự nhiên là tin tưởng thiên dung phượng hoa gọi lại ngự thiên dung ta có lời muốn cùng ngươi nói mặt ra nhìn hắn một cái Đối ngự thiên dung nói, phu nhân, nếu không, ta ở phía trước chờ ngươi. Không cần, ngươi đi về trước đi. Ta một người cũng không cái gọi là. Ngự thiên dung đối mặt giãn ra thật là có một loại hận sắt không thành thép cảm giác. Nếu ngươi thích một người, kia hà tất hào phóng. Nếu thích một người sao không tranh thủ. Nàng không phải nói muốn hắn cùng bùi nhược thần tranh, chỉ là cảm thấy hắn mặt giãn ra như vậy tính cách thật là quá làm người bất đắc dĩ. Quả nhiên, nghe xong ngự thiên dung nói mặt giãn ra gật gật đầu liền thật sự rời đi. Liêu quân sách nhìn xem chính mình trở thành trong suốt người liền tự động lấy đi, dù sao hắn lưu lại không gì dùng. Phượng Hoa nhìn ngự Thiên Dung phức tạp ánh mắt có chút không rõ, ngươi không cao hứng. Vô nghĩa, ngươi cảm thấy ta có cái gì thật là cao hứng sao? Nghe nói Nam Cung tẫn muốn lại cưới vợ, này đối với ngươi mà nói không phải một chuyện tốt sao? Thiên Dung nhìn hắn gật gật đầu, tương đối tới nói, cũng coi như là chuyện tốt. Bất quá, ta cần thiết vì người khác sự tình kích động sao? Thiên Dung, chân của ngươi như thế nào hảo? Tự nhiên là chưa khỏi. Chính là bọn họ không phải nói. Thiên Dung nghi hoặc nhìn hắn, ngươi gặp qua đàm tam thiếu. Bọn họ nói cho ngươi. Phượng Hoa thật sâu hư khẩu khí có chút phiền muốn nói. Đúng vậy, ta cũng không biết phu nhân ngươi có thể vì người khác từ bỏ thân thể của mình. Ta chỉ là ở còn một cái nợ tình. Phượng Hoa lắc đầu, phu nhân cho rằng như vậy liền có thể không nợ sao. Ta vốn dĩ liền không nợ ai, ai muốn yêu ta, ai muốn hận ta, kia đều không phải ta sai, là chính bọn họ tìm tới. Ta chưa bao giờ tưởng đối người khác có cái gì thua thiệt, mặt ra hắn ra, hắn giúp ta chiếu cố duệ nhi, ta thiếu hắn chính là nhân tình, hắn vì ta bị hạ ngon độc, đó là ta thiếu, đến nỗi, hắn thích cảm tình, lại không phải ta thiếu. Phu nhân thật là không có lương tâm, như thế một câu không nợ liền tính toán mạt sát đối phương thiệt tình sao. Ngự thiên dung nhàn nhạt nhìn hắn, ánh mắt có điểm lạnh, cũng có chút bất đắc dĩ, phượng hoa, ta không biết ngươi là nghĩ như thế nào, dù sao ta chỉ là dựa theo chính mình tâm ý làm việc. Ngươi về sau tự giải quyết cho tốt. Duệ nhi giải dược không cần ngươi nhọc lòng, ta sẽ giải quyết. Đứng lại. Phượng Hoa bắt lấy ngự Thiên Dung thủ đoạn. Thiên Dung, ngươi đây là muốn cùng ta tuyệt tình quyết ý sao? Thiên Dung hít sâu một hơi, tuyệt tình. Nàng có lẽ làm không được đi. Thiên Dung, ta tưởng, chúng ta về sau. Có thể làm, bằng hữu đi. Phượng Hoa tự rêu cười cười, bằng hữu, ngươi trong mắt bằng hữu lại là thế nào? Mặt chữ thượng y tứ. Phượng Hoa. Ta mệt mỏi, ta mặc kệ ngươi có cái gì lý do, ta đều không nghĩ bồi ngươi chờ đợi, ta tưởng cùng nếu thần quá bình đạm hạnh phúc nhật tử. mười 512 Kinh Trấn Bình đạm Ngươi cảm thấy thật sự có thể bình đạm sao? Nỗ lực, một ngày nào đó có thể được đến chính mình muốn tí nguyện bạ, ba mươi 238, Phượng Hoa Ngươi nhiều hơn bảo trọng, Long Tường Vân cũng không phải ngốc tử, ngươi muốn làm cái gì có lẽ hắn đã phát hiện. Phượng Hoa hát mặt, cái này ta biết, hôm nay những người đó, hử. Ta liền trong lòng hiểu rõ. Một khi đã như vậy, như vậy, ta liền không nhiều lời. Tài kiến. Thiên Dung. Có thể hay không chờ ta một lần. Phượng Hoa nói thật sự đơn giản, cũng rất thâm thúy. Chính là, hắn thanh âm lại xa không bằng hắn tưởng tượng như vậy bình tĩnh. Hắn lòng đang run rẩy, chờ đợi nàng trả lời. Chờ. Nữ Thiên Dung quay đầu lại im lặng nhìn hắn một cái. Chờ, cái này tự, quá trầm trọng. Phượng Hoa, ta không thích đám người, càng không thích làm đám người, cho nên, thực xin lỗi. Ta chỉ cần lúc này đây, nếu ngươi nguyện ý, ta nhất định sẽ ở ngắn nhất thời gian trở về. Phượng Hoa có chút gấp đến đỏ mắt, lôi kéo nàng không chịu bông tay. Liền cho ta một lần cơ hội đi. Ngự thiên dung chậm rãi rút ra tay, Phượng Hoa, nếu là bằng hữu, ta chờ bao lâu cũng chưa quan hệ, bất quá, nếu là mặt khác, liền không cần, ta bên người đã có hán, vậy là đủ rồi. Phượng Hoa vô lực buông ra chính mình tay, nhìn nàng rời đi, nếu liền ngươi đều không muốn chờ ta một lần, như vậy, trên đời này. còn có ai sẽ đáng giá ta đi chờ mong đâu? Ngự Thiên Dung rời đi, hắn lúc sau bước nhanh đi rồi một đoạn đường ẩn vào rừng cây. Nước mắt giống như cắt đứt quan hệ Trân Châu Hạ Lưu, nàng phát hiện chính mình cư nhiên thực đau lòng, đau lòng chính mình không thể đáp ứng hắn, không thể nói nàng nguyện ý chờ một lần, bởi vì nàng đã có Bùi Nhược Thần A, nàng yêu Bùi Nhược Thần, lại đối Phượng Hoa còn có tình, nàng hận chính mình không thể làm được chân chính vong tình A, chịu không nổi chính mình mâu thuẫn, nàng chỉ có thể ở không người địa phương lớn tiếng khóc một hồi. phát tiết trong lòng tích tụ nếu nàng cả đời chỉ gặp được đùi nhược thần một người nên thật tốt không có phượng hoa không có tịch băng toàn chỉ có bọn họ hai cái vô ưu vô lự yêu nhau đến thiên hoàng địa lão nếu không bỏ xuống được hà tất buộc chính mình bông một bóng hình thoáng hiện ở ngự thiên dung phía sau ngự thiên dung nghe thanh âm kia thân mình cứng lại rồi chậm rãi quay đầu lại thấy được kia một đầu tóc bạc nam tử cái kia trước hết trụ tiến nàng trong lòng nam tử thiên dung tịch băng toàn rất là đau lòng đi lên tới lấy ra khăn tay thế nàng lau khô nước mắt đồ ngốc tội gì lăn lộn chính mình đâu ngón tay tiêm độ ấm đem ngự thiên dung gọi hoàn hồn ngươi như thế nào ở chỗ này thịt băng toàn lộ ra đẹp muốn cởi dung ấm áp nói đến xem ngươi ách lời này nghe thực quỷ dị người này thái độ càng là quỷ dị cái kia lạnh như băng tịch băng toàn là dáng vẻ này sao ngự thiên dung trong lòng chuông cảnh báo vang lớn nhìn chằm chằm tịch băng toàn tới xem ta không phải là nhân tiện cùng người nào hợp tác đi Thích băng toàn tán thưởng nhìn nàng, ngươi vẫn là giống nhau thông minh a. Nghe được hắn khẳng định trả lời ngự thiên dung đảo có điểm yên tâm, hắn nếu không phải vì nhà mình nghiệp lớn đơn độc vứt bỏ chính sự tới xem nàng thật đúng là muốn cho nàng thụ sủng nhược kinh đâu. Thích băng toàn lại lôi kéo nàng, đi, ta thỉnh ngươi uống trà. Ta không nghĩ, đường xa mà đến, ngươi cũng không cảm động. Thích băng toàn lộ ra bị thương biểu tình. Ngự thiên dung ác hàn một phen, vậy vây tay, đừng làm ta sợ, con người của ta trái tim không tốt lắm. dễ dàng dọa hư thiên dung ta nếu ngươi nhất định phải mời ta như vậy liền mời ta ăn cơm đi ngự thiên dung đánh gây hắn nói chuyện tới hiện giờ bọn họ chi gian đã không cần ái muội Thịch băng toàn bất đắc dĩ nhìn nàng than nhẹ hảo đi kỳ thật hắn có rất nhiều lời nói tưởng nói cho nàng chính là nàng kia nhàn nhạt biểu tình đem hắn gác ở bên ngoài làm hắn cảm thấy đau lòng hai người lẳng lặng đi tới đi vào tựu lầu ngự thiên dung lẳng lặng ăn đồ vật kia hương vị nàng kỳ thật đã phân không rõ chỉ là bỗng nhiên cảm thấy phượng hoa cùng tịch băng toàn hai người thân ảnh đều ở giao điệp ảnh hưởng nàng suy nghĩ như vậy nỗi lòng làm nàng cảm thấy bực bội chính là càng là bực bội nàng liền càng không thể hoảng loạn không thể mất đúng mực có lẽ tiểu nhị đưa tới chả có an thần tĩnh khí tả hưu chậm rãi ngự thiên dung tâm thần an ổn lên cùng tịch băng toàn hỏi chuyện cũng có vẻ bình đạm tùy ý lên chậm rãi giống lao bằng hưu giống nhau hỏi lời nói tới ngươi rốt cuộc thực hiện nguyện vọng của chính mình thỏa mãn sao Tịch băng toàn chuyên chú nhìn nàng, lắc đầu, không thỏa mãn. Ngự thiên dung hơi hơi sử sốt, còn không thỏa mãn. Vậy ngươi còn muốn chạy đến nơi nào? Chẳng lẽ còn tưởng nhất thống thiên hạ? Nhất thống thiên hạ? Tịch băng toàn ánh mắt lóe lóe, cười nói, như vậy cũng không nhất định thỏa mãn đâu. Thích, vậy ngươi liền đâm tường đi thôi. Không biết đủ người tồn tại cũng không gì là thú. Không, ta liền thiếu chút nữa là có thể đủ thỏa mãn. Thiếu chút nữa a, mỗi người đều sẽ nói. ta liền thiếu chút nữa liền làm được cái gì cái gì thiên dung ngươi biết ta kém cái gì sao tịch băng toàn đống nhiên nhìn nàng hỏi Ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười không biết cũng không muốn biết mặc kệ ngươi kém cái gì đều không phải ta loại này tiểu nữ tử có thể thỏa mãn không phải liền kém ngươi ta liền kém ngươi mà thôi nữ thiên dung đạm mạc nhìn hắn kém ta bởi vì ta không ở cạnh ngươi bởi vì không có được đến ta ngươi cảm thấy không thỏa mãn tịch băng toàn thở dài đồng dạng một câu Vì cái gì từ ngươi trong miệng nói ra lại thay đổi hương vị đâu. Không sai, đã từng, ta chỉ là tưởng được đến ngươi, ta cho rằng ta muốn nữ nhân rất đơn giản, cũng thực dễ dàng, chính là, sau lại, ta mới hiểu được, một chút cũng không dễ dàng, cũng không phải ta chính mình cho rằng tình cảm như vậy, ta đối với ngươi, không chỉ là đặc biệt. Thiên Dung, ta, tiêu giao hầu ra, ta tưởng ta nên về nhà, nếu về sau, có thời gian tới, có cơ hội ta sẽ cùng nếu thần cùng nhau chiêu đãi ngươi. Ngự Thiên Dung không đợi hắn nói xong liền thình lình đứng dậy, phiêu nhiên rời đi. Thậm chí không có chờ đến cập hắn đang nói một chữ. Tịch băng toàn ảm đạm nhìn kêu mạt thổi đi bóng người, mấy tháng không thấy, nàng khinh công lại đạt tới một cái khắc chính tự, liền như nàng tâm giống nhau, ly chính mình càng ngày càng xa. Hầu ra, yêu cầu chúng ta đuổi theo. Không cần, nàng nếu là chính mình không muốn, ai cũng đuổi không kịp. Tịch băng toàn rỗi tay lấy quá ngự Thiên Dung vừa mới uống qua trà. Kia sứ Ly Duyên Biên còn giữ một chút nhàn nhạt thuộc về nàng mùi hương. Chậm rãi nhóm nháp, mới có thể biết nơi này tư vị đến tột cùng có bao nhiêu hảo. Chậm rãi phẩm độc, mới có thể dư vị đến bên trong nội hàm có bao nhiêu mê người đáng tiếc. Hắn có thể vĩnh viễn cùng nàng bên nhau thời điểm, lại không có phát hiện chính mình thiệt tình. Có người, một khi bỏ lỡ liền khó có thể truy hồi. Thiên Dung, chẳng lẽ chúng ta chi gian liền không còn có nối lại tình xưa khả năng sao? Hầu ra, Lưu Thanh. Ngươi nói nàng có phải hay không lại thay đổi một ít. Lưu Thanh nhìn nhà mình chủ tử trong lòng khe khẽ thở dài, ngự phu nhân thật là có chút biến hóa, giống như trở nên càng quả quyết, võ công cũng càng cao. Đúng vậy, ngươi xem, nàng liền ta thiệt tình lời nói cũng không muốn nghe xong đâu. Hầu ra, ngươi là Thanh Quốc tương lai. Đừng nói nữa tịch băng toàn đống nhiên có chút bực bội vây vây tay, cái kia vị trí, được đến thời điểm mới phát hiện, nguyên lai like một chút cũng không thú vị, tuy rằng đã sớm biết không thú vị, bất quá. Không thể tưởng được lại như vậy không thú vị. mười 513 có thể hay không? Lưu Thanh lo lắng nhìn hắn, hầu ra, liền tính ngươi không vui, chính là, kia cũng là xu thế tất yếu, chiều dã trên dưới, ai không hy vọng ngươi sớm ngày đăng. Tịch băng toàn bực bội đứng lên, không thú vị, khó được có điểm hứng thú cũng bị ngươi vô nghĩa phá hủy, đi rồi. Lưu Thanh âm thầm bất đắc dĩ, này cũng không thể trách hắn à, những cái đó đại thần thường thường tìm hắn cái này bên người hộ vệ nhắc tới điểm, ý bảo hắn khuyên nhiều chủ tử đăng vị. chính là ai biết hắn khó xử a thân là hầu gia thân tín chi nhất hắn mỗi lần vừa ám chỉ hầu gia kia gì lập tức đã bị xem thường còn muốn thường thường cùng hầu gia hắn thảo luận hạ nam nữ chân tình thảo luận đối tượng là ai vô nghĩa tự nhiên là cái kia vừa mới thực không cho mặt mũi chạy lấy người ngự thiên dung a ai bọn họ hầu gia chẳng những không có bởi vì nghiệp lớn quên mất tư tình nhi nữ ngược lại càng ngày càng tưởng niệm nhân ra ngươi nói hắn một cái hộ vệ có thể thế nào a Lưu Thanh đi theo nhà mình hầu ra đi ở trên đường, quặng cung É vẫn là quặng cung É. Tỷ nguyện bạ, dễ đỏ, 753. Cảm giác rất là không thú vị, chính là, hắn chủ tử lại là không phải nhìn nơi nào đó lộ ra làm hắn ác hẳn tươi cười, giống như nhớ tới cái gì hạnh phúc sự, bất quá, kia khẳng định cùng đại thần hy vọng đăng cơ vào chỗ không có quan hệ. Đi rồi lâu như vậy, tiêu giao hầu không mệt sao. Ai? Lưu Thanh đột nhiên xoay người, nhìn đến góc đường một bóng người dựa vào vách tường. Ta khí nhìn hắn chủ tử. Tịch băng toàn quay đầu lại nhìn đến người tới, cười cười, ta còn tưởng rằng đến bận việc mấy ngày mới có thể nhìn thấy ngươi đâu. Không thể tưởng được ngươi đảo nóng đội, tự mình tìm tới môn. Phượng Hoa ha hả cười, sự có nặng nhẹ nhanh chậm, ta không thích quanh co lòng vòng. Đánh giá Phượng Hoa liếc mắt một cái, tịch băng toàn gật gật đầu, nói chính là, như vậy, chúng ta liền tìm cái địa phương hảo hảo nói chuyện chính sự đi. Lưu Thanh tắp lưỡi, bọn họ không nên là tình địch sao. Như thế nào này sẽ đảo thoạt nhìn thực hòa khí? Việc lạ, chẳng lẽ nói đều bị Ngự Thiên Dung vứt bỏ lúc sau trở nên đồng bệnh tương liên? Đương nhiên, lời này, Lưu Thanh là đánh chết cũng sẽ không lại tịch băng toàn trước mặt nói ra. Phượng Hoa mang theo tịch băng toàn đi vào chính mình địa phương, đóng cửa lại lúc sau chính là đi thẳng vào vấn đề, tịch băng toàn, ta tưởng cùng ngươi hợp tác. Nói nói xem, Thanh Quốc, ở ngươi tạm thay quân vị hạ mặt ngoài nhất phái tương hòa, chính là, ngầm mánh liệt tin tưởng ngươi cũng không phải ngu Ân, ngươi điều tra thật sự rõ ràng. Phượng Hoa khinh thường nói, kẻ hèn việc nhỏ, gì đủ nói đến. Trở lại chuyện chính, ta yêu cầu lực lượng của ngươi, mà ngươi tự nhiên cũng hữu dụng đến chúng ta ám ảnh địa phương, ngươi cảm thấy như thế nào? Hảo A, một công đôi việc, ta cớ sao mà không làm, bất quá, ta còn có khác điều kiện. Phượng Hoa hai mắt tức khắc lánh rệ nhìn về phía hắn, trừ bỏ sinh ý, mặt khác không đến nói. Tịch băng toàn không sao cả cười cười, cũng hảo. Dù sao hiện giờ ngươi cũng không thấy đến so với ta hảo. Phượng Hoa nghe chính là lánh giết hắn liếc mắt một cái, hắn hiện giờ ghét nhất hắn nghe được chính là nói như vậy, đặc biệt là từ trong miệng của hắn nói ra, khiến cho hắn càng thêm buồn bực. Xem hắn sắc mặt biến kém, tịch băng toàn cười cười, hảo, nói chính sự, ngươi tưởng ta như thế nào làm, xem ở chúng ta cũng hợp tác không ít phân thượng, cậu lại cậu lại đi. Hư Phượng Hoa thực khó chịu nhìn chầm chằm tịch băng toàn liếc mắt một cái, rồi lại thực mau hoàn hồn cùng hắn trên giấy nhiều lần hoa hoa lên. bất quá nói là nói sinh ý hai người ngôn ngự chi gian lại là thỉnh thoảng toát ra địch ý đương nhiên kia địch ý cùng bọn họ sở nói sinh ý là không quan hệ nhìn bọn họ kia mâu thuẫn ở trung trạng huống lưu thanh chậm rãi thối lui đến cửa thầm nghĩ trong lòng này tình địch chính là tình địch a nói mấy câu không đến liền điểm nổi lên mùi thuốc súng vẫn là tránh ra điểm hảo ngự thiên dung về đến nhà trực tiếp đi vào chính mình phòng vẽ tranh tâm tình tối tâm thời điểm nàng thích làm chính mình thích sự tỉnh tới quên đi trần thế hết thảy bụi nhược thần về nhà lúc sau không thấy nàng hỏi hạ nhân đi vào phòng vẽ tranh nhìn đến giấy vẽ thượng sương mù tựa thật tựa huyễn kia cảnh đẹp trong tranh lại có một loại siêu thoát thế tục cảm giác chậm rãi đi vào đi đứng ở nàng phía sau cẩn thận thưởng thức họa là phong cảnh thực mê người chính là lại cái gì cũng thấy không rõ hết thể đều bị sương mù dày đặc bao phủ cái này làm cho hắn có chút không thư thái bất động tiếng vang hắn cầm lấy giấy bút ở họa thượng tăng thêm mấy chỉ chim chóc lộ ra một ít sinh khí Ngựa Thiên Dung nhìn hắn một cái, ngươi đã trở lại. Ân, làm sao vậy? Hôm nay lại gặp được ai sao? Làm ngươi tâm tình không tốt. Nhìn thấy Phượng Hoa cùng tịch băng toàn. Nghe được tịch băng toàn cái tên kia, bùi nhược thần mày không tự chủ được những hạ, hắn như thế nào tới? Hắn tới tìm ngươi. Thuận đường đi, hình như là muốn làm chuyện gì tình đi. Phượng Hoa cùng hắn ở bên nhau. Thiên Dung lắc đầu, không có, ta vốn dĩ cùng mặt giãn ra đi đầu đỏ phường, bất quá ta tâm tình không hảo ra khỏi thành đi Thực xảo gặp được Phượng Hoa bị đuổi giết, còn có Liêu Quân Sách, ngươi đoán hai người bọn họ thế nào? Làm sao vậy? Liêu Quân Sách dẫn người sát Phượng Hoa. Sai, hoàn toàn tương phản, Liêu Quân Sách hắn ở giúp Phượng Hoa. a, tin tức này đảo thật là bùi nhược thần kinh ngạc, không xác định nhìn Thiên Dung hỏi, hắn thật sự giúp Phượng Hoa. Thiên Dung bung tay, thật không chân ngã cũng không biết, bất quá, ta nhìn đến chính là bọn họ hai cái ở đối phó ám sát người, Phượng Hoa nói cũng là nói Liêu Quân Sách là tới hỗ trợ. Bùi nhược thần buông bút vẽ, vừa lòng nhìn xem tăng thêm cái vui trên đời bức họa của tròn, ân, không tồi. Phu nhân, ngươi nói, nếu chúng ta hai người phải đối phó một người nói, như vậy, người kia còn có cơ hội chạy thoát sao? Ha! nay ý gì, đề tài thay đổi đến quá nhanh đi. Bùi nhược thần nhìn vẻ mặt khó hiểu ngự thiên dung cười cười, chẳng lẽ không phải sao? Đúng vậy, bất quá, ta cảm thấy có người ra tay đối phó như vậy đủ rồi, chúng ta cùng nhau chẳng phải là chọn cất nhắc người nọ. có ai yêu cầu hiện tại chúng ta đồng loạt ra tay sao? Bùi nhược thần cười cười, tự nhiên là có, thiên dung, phượng hoa hơn phân nửa ở cùng tịch băng toàn mưu hoa sự tình gì, ngươi muốn hay không xem náo nhiệt. Thiên dung chừng hắn một cái, ai ái thấu ai đi. Hảo, ra đây đi thôi. Uy, nữ thiên dung nhìn đến hắn phải đi bất mãn gọi lại hắn. Bùi nhược thần quay đầu mỉm cười, phu nhân, làm sao vậy? Ngươi, ngươi liền một chút không thèm để ý ta. Cùng bọn họ gặp mặt. Ngự Thiên Dung rất là không cao hứng, cảm giác này giống như chính là tỏ vẻ bùi nhược thần không thèm để ý nàng giống nhau. Con tưởng rằng nàng muốn nói gì đâu, nghe được như vậy một câu, nhìn đến nàng như vậy biểu tình, bùi nhược thần rất là vô tội. Thiên Dung, ngươi bất quá là cùng bọn họ trông thấy mặt, ta vì cái gì muốn để ý? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta hẳn là không cao hứng hoặc là đối với ngươi thuyết giáo một phen? Ta, ngươi, ngự Thiên Dung ta nửa ngày lại không biết muốn như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Chẳng lẽ muốn nói nàng ngại hắn không đủ để ý nàng? Lời này nói được xuất khẩu sao? Bùi nhược thần bất đắc dĩ nhìn nàng, thiên dung, ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi, tự nhiên tin tưởng ngươi mặc kệ cùng ai gặp mặt đều sẽ không làm ra làm ta không cao hứng sự tình, liền như ta đối với ngươi giống nhau. Chẳng lẽ ngươi sẽ thường xuyên hoài nghi ta cả ngày ở bên ngoài gặp được ai ai, sau đó cùng các nàng chi gian có hay không cái gì liên lụy? Ta đương nhiên không có nghĩ như vậy, chỉ là, chỉ là, bọn họ. Bùi nhược thần đi trở về tới đem nàng ôm đến trong lòng lực, thiên dung, ngươi muốn làm cái gì liền làm, muốn gặp ai liền thấy, không cần phải vì có thể thay đổi cái gì. Ta thích chính là từ đầu trí của ngươi, ngươi không cần vì ta thay đổi cái gì, ta đối với ngươi, đã thực vừa lòng, ngươi quá khứ, ta so với ai khác đều rõ ràng. Cho nên, ta cũng sẽ không vì những cái đó tìm lấy cơ chỉ trích ngươi, nếu ta thật sự làm như vậy, như vậy chính là ta trở nên không đủ nam nhân, cũng có thể là thay lòng đổi dạng. mới có thể đối với ngươi chọn tới chọn đi, thật tới rồi lúc ấy ngươi cần phải hảo hảo đề phòng A. mười 514 thực xin lỗi, ta không đợi. Thật sự, không thể không nói, là người đều thích nghe lời hay, đặc biệt là nghe được chính mình người trong lòng nói tốt. Thiên Dung giờ phút này tâm tình cũng là như thế này, cảm động cũng tâm động. Tì nguyện bạ, dễ đỏ, 238. Thực thật, cảm ơn ngươi, nếu thần. Bùi nhược thần ái mỗi tiến đến Thiên Dung bên hai, phu nhân, thật muốn cảm tạ ta. Như vậy, chúng ta trước cho nhau an ủi một phen đi, không bằng trở về phòng hảo hảo nói chuyện. Trở về phòng kia hai chữ bị bùi nhược thần cắn tự đặc biệt chậm, không phải ngốc tử đều nghe được ra tới nơi đó mặt có đùa giỡn, ngự thiên dung mặt đỏ một hồi, xấu hổ và giận dữ chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, có hay không người nói cho ngươi, ngươi thật sự thực vô sỉ a Không có, bởi vì chỉ có phu nhân có như vậy đãi ngộ, người khác hưởng thụ không đến tự nhiên không biết. Ngươi... ngự thiên dung càng ngày càng cảm thấy bùi nhược thần ra mặt so nàng dự đoán hậu quá nhiều vô sỉ thời điểm cũng so nàng lợi hại nhiều bùi nhược thần nhẹ nhàng ở ngự thiên dung trên mặt mổ một ngụm thiên dung nếu là phượng hoa làm ngươi cấp một cái cơ hội ngươi nhưng đừng cự tuyệt cái gì thiên dung có điểm tức giận nhìn hắn bùi nhược thần lại không có sửa miệng ngược lại một lần nữa nói một lần còn vẻ mặt nghiêm túc nói ta nói ngươi phải hảo hảo nhớ kỹ nếu ngươi nhất thời khẩu mau cự tuyệt hắn hy vọng hắn nào một ngày chết ở người khác dưới kiếm Ngươi liền hối hận không kịp. Chết, Ngự Thiên Dung chừng lớn mắt thấy hắn, chẳng lẽ ngươi biết sự tình gì? Ngươi gạt ta. Ta đoán, bất quá, ngươi không cần hoài nghi phán đoán của ta, trừ phi ngươi nguyện ý mạo vĩnh viễn mất đi phượng hoa nguy hiểm, ta đây cũng không có biện pháp. Ngự Thiên Dung cau mày, lời này nghe được hảo buồn bực, nhìn Bùi Nhược Thần vài lần, nàng mới do dự mà nói, "Đáng tiếc, ta đã cự tuyệt." Cái gì? Bùi Nhược Thần nhìn Ngự Thiên Dung ánh mắt ngốc một ít ngạc nhiên, "Thiên Dung, ngươi cũng thật Thật là, so với ta tưởng tượng muốn nhận tâm nhiều a ngự thiên dung bất mãn điệu môi, ta chỉ là không muốn cùng những người khác dây dừa không rõ, ta có ta nguyên tắc. Nguyên tắc so tánh mạng quan trọng sao? Nếu ngươi nguyên tắc sẽ hại chết Phượng Hoa, ngươi còn muốn kiên trì sao? Hại chết Phượng Hoa. ngự thiên dung tâm nhảy dựng ta, ta như thế nào sẽ hại chết hắn, ngươi đừng làm ta sợ. Vì cái gì không thể. Nếu Phượng Hoa là ở mưu hoa đại sự, kia tất nhiên là có nguy hiểm, nếu ngươi cho hắn hy vọng. Hắn đi mạo hiểm thời điểm ít nhất còn có chấp niệm muốn tồn tại trở về xem ngươi, chính là, kia phân chấp niệm nếu đã không có, ngươi cảm thấy có thể hay không làm một người từ bỏ sống sót ý niệm đâu. Buổi nói chuyện nói được ngự thiên dung trái tim bùn bùn nhảy, bất kỳ nhiên lại nghĩ tới phượng hoa phía trước nói chuyện ngự khí tới, trong lòng bất an càng lúc càng lớn, giữ mắt nhìn bùi nhược thần lo lắng hỏi, không có như vậy nghiêm trọng đi. Ta cùng hắn đều, đều chia tay, ở chúng ta nơi đó, chia tay nhưng liền đại ra các đi các. chia tay. Nguyên lai like nàng định nghĩa là chia tay, cũng chính là chặt đứt một đoạn tình duyên sao? Thật đúng là thú vị. Bất quá bùi nhược thần lại không nghĩ tại đây sự kiện thượng nói giỡn, cũng không nghĩ làm phượng hoa xảy ra chuyện, cũng coi như minh bạch nàng tâm tư, muốn trông cậy vào phượng hoa một người khuyên nàng cưới tam phu là không có khả năng. Vì thế hắn thập phần nghiêm túc nói, thiên dùng có một chút, ngươi giống như quên mất, nơi này cũng không phải là ngươi nơi đó. Chúng ta ý tưởng cũng cùng ngươi có không nhỏ khác biệt đâu. Ngự thiên dung chấn động, nói được cũng là, nàng có thể kiên trì chính mình nguyên tắc làm việc, chính là, tổng không thể yêu cầu người khác cũng nhận đồng nàng tư tưởng đi. Huống chi nơi này là cổ đại, bất đồng thời đại người tự nhiên là có bất đồng tư tưởng. Thảm, kia, ta đã nói ra, còn có thể thế nào? Đi thu hồi tới. A, thu hồi. Ngự thiên dung phiên trận trắng mắt, ngươi chẳng lẽ không có nghe nói qua nói ra đi nói như bắt đi ra ngoài thủy, nước đổ khó hốt sao? Bất đồng. Lời nói không thể thu hồi, tâm tư lại có thể thay đổi, ngươi liền có thể. Thiên Dung thở dài, phiền muốn nói, nếu thần, kỳ thật, ta cảm thấy trên đời này, không, phải nói, ta cảm thấy mặc kệ thời đại nào, một người đã không có một người khác đều sẽ không sống không nổi. Thời gian sẽ làm nhạt hết thảy. Chẳng lẽ nói ngươi cũng cho rằng thời gian có thể làm nhạt chúng ta chi gian cảm tình. Nếu chúng ta tách ra, cũng sẽ đi. Bùi nhược thần không vui gõ nàng đầu, thật là không lương tâm nữ nhân. Ta là nói nếu chúng ta tách ra, chỉ cần không có tách ra, chúng ta chi rằng cũng có thể là cảm tình ngày càng gia tăng. Khả năng Bùi nhược thần vẫn là không quá vui mừng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thiên dung thở dài, tránh ra bùi nhược thần ôm ấp, đi đến kia phúc lá phong lâm bức họa cuộn tròn trước mặt, tựa như này hồng đến như lửa lá phong giống nhau, vốn tưởng rằng lá phong cũng chỉ có màu đỏ, chính là, lá phong hồng lại là lột xác ra tới, không phải ngay từ đầu liền có. Mà, lá phong đỏ Cũng không đại biểu cả đời đều sẽ hồng đi xuống, lá phong đỏ, gió thu nổi lên, rơi xuống đất lúc sau, liền sẽ hủ hóa biến mất ở trần thế mỗi một góc, biến mất ở mọi người trong chi nhớ. Chúng ta người lại làm sao không phải như thế đâu. Bùi nhược thần nhìn kia lá phong lâm như mày, thiên dung, vì sao này bức họa đến nay còn ở nơi này. Lần sau cầm đi bán đấu giá rất đi. Hy vọng có thể có người coi trong mắt, thật là không thảo hỉ họa. Ngự thiên dung chừng hắn một cái, ai muốn bán đấu giá. nay họa lưu lại đi. Có ý nghĩa, tuy rằng không nhất định là tốt hồi ước lại cũng là nhân sinh một cái tôi luyện, không trải qua phong sương, như thế nào thấy cầu vồng. Ta không thích. Ta tình nguyện ngươi quải ta cùng vượng Hoa bọn họ tùy ý một cái bức họa ở mặt trên cũng tốt hơn này không thảo hỉ phong cảnh. Lá phong lâm ai nói không đẹp, đầy trời bay múa hồng diệp, không biết. Nhiều xinh đẹp, chỉ là, xem mọi người thưởng thức tình thú thôi. Ta trước nói minh, này họa, không thể bán. Hảo, ngươi đi thu hồi đối vượng Hoa kia lời nói. Ta liền đáp ứng ngươi. Bằng không, này hoa, ta bán định rồi. Bùi nhược thần không mặn không nhạt nói. Bất quá, kia biểu tình cũng không phải là có thể thương lượng ngữ khí. Ngự thiên dung rất là buồn bực, không có nhìn thấy cái nào nam nhân như vậy kỳ vọng chính mình thê tử đi cùng nam nhân khác kỳ hảo. Bất quá, nàng nhưng không có quên bùi nhược thần vừa mới nói, thật đúng là có chút lo lắng vượng hoa sẽ vì chính mình xảy ra chuyện, nếu thật xảy ra chuyện đã có thể thảm, nàng xác định vững chắc cả đời không được can tâm. Bùi nhược thần nhìn ngự thiên dung do dự sắc mặt, đối kế hoạ ý kiến càng thêm lớn, âm thầm muốn đừng làm người nào đó xuất động, đem nó trông đi, sau đó một phen lửa đốt đến sạch sẽ. Hắn không thích nàng trong lòng còn nhớ cái nào thế giới người, đặc biệt là nam nhân. Nay cùng phượng hoa bọn họ bất đồng, người kia có bọn họ vô pháp bằng được điều kiện, hắn cùng thiên dung là cùng cái thế giới người. Chỉ bằng điểm này, liền cũng đủ làm hắn không thoải mái. Do dự bên trong ngự thiên dung cảm giác được đùi nhược thần dị thường, không khỏi nhìn chầm chầm hắn xem. Ngươi làm gì luôn nhìn chằm chằm này họa Có cái gì ý đồ bất lương? Bùi nhược thần thập phần sán lạn cười cười, vẻ mặt chân thành trả lời, nơi nào sẽ? Phu nhân bảo bối đồ vật, vi phu lại như thế nào bỏ được lộng hư đâu? Hừ, hắn không cần lộng hư, chỉ là muốn cho nó biến mất mà thôi. Thật sự, ngự thiên dung nghi ngờ đổi lấy chính là bùi nhược thần vô cùng chân thành gật đầu. Vậy là tốt rồi, kỳ thật ta không phải luyến tiếc này họa chỉ là lưu trữ nhắc nhở chính mình mọi việc không thể nghĩ đến quá tuyệt đối. Miễn cho về sau phạm đồng dạng sai lầm. mười 515 đi thu hồi. Giải thích chính là che giấu. Đùi nhược thần rất là bất mãn chửi thầm. Bất quá, trên mặt lại là cười tủm tịm. Ta đã biết, ngươi xem, ngươi có phải hay không nên đi tìm Phượng Hoa thu hồi ngươi nói. Đừng làm cho hắn ra ngoài ý muốn, ta cũng còn có chuyện muốn cùng hắn hợp tác đâu. Hảo đi, nếu ngươi cho rằng yêu cầu, ta liền đi thôi. Chính là, ta đi nơi nào tìm hắn. Làm mặt giãn ra mang ngươi đi đi. Hắn biết. Tỳ Nhuận Bạ, dễ đỏ, 238. Mặt giãn Gia tuy rằng kỳ quái Ngự Thiên Dung thái độ thay đổi, bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều cái gì, chỉ là an tĩnh dẫn đường, đi vào phượng hoa địa phương. Ngự Thiên Dung tròng mắt trừng lớn gấp đôi, đây là hắn chủ a. Dung hoa tới hình dung thật sự là quá chuẩn xác, bởi vì sân không lớn, lại đổ vật một đống, còn loạn đến có thể. Cái này, Mặt giãn Gia, ngươi không có nhớ lầm đi. Mặt giãn Gia nhịn cười ý, phu nhân, ta bảo đảm. chính là nơi này. Hắn sớm đã thành thói quen, phượng hoa sân thực loạn, duy nhất chỉnh tề địa phương chính là hắn ngủ phòng. Mà ở giới hội họa thời điểm lại nha hoàn sửa sang lại sân, phòng vốn dĩ liền không nhiều lắm đồ vật, tự nhiên cũng liền không có làm ngự thiên dung phát hiện gì thường. Ha ha, ha ha. Ngự thiên dung cười gượng, chỉ có thể cười gượng, không thể tưởng được phượng hoa còn có như vậy một mặt, thật là quá làm người mở rộng tầm mắt. Ai? Là ta? Mặt giãn ra nhàn nhà tướng một câu. ở nơi tối tăm thoáng hiện người chính là ngự thiên dung gặp qua địa sát ngự thiên dung trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái hoa wow, ngươi khôi phục lực thật đúng là hảo này nửa ngày thời gian liền khôi phục hơn phân nửa có thể chính mình đi rồi lợi hại a địa sát có điểm xấu hổ nhìn nàng một cái nữ nhân này tới làm cái gì mặt giãn ra nhìn hắn một cái phu nhân muốn gặp phượng hoa lão đại vừa mới tặng người đi rồi tặng người ngự thiên dung hơi hơi sửng sốt còn không có gặp qua phượng hoa tiến khách quá đâu là cái nào khách nhân như vậy có mặt mùi a mặt giãn ra lại chỉ là hỏi khi nào trở về thực mau đi cùng tịch băng toàn căn bản là không rất hợp bàn tự nhiên sẽ thực mau trở lại kia yeah, đã trở lại địa sát chỉ chỉ cửa thiên dung phượng hoa trở về nhìn đến ngự thiên dung rất là kinh hỉ sao ngươi lại tới đây ngay sau đó nhìn đến mặt giãn ra ngươi mang nàng tới mặt giãn ra ánh mắt xẹt qua hắn nhàn nhạt nói phu nhân có việc tìm ngươi ta đi về trước Đợi lát nữa ngươi đưa phu nhân trở về. Nói xong liền lắc mình rời đi. Phượng Hoa nhìn hắn một cái không thể hiểu được, mặt giãn ra đây là làm sao vậy. Hắn cũng không có đắc tội hắn đi. Như thế nào sao ra hỏa thoạt nhìn giống như không vui giống nhau. Mặc kệ, trước mắt nữ nhân quan trọng nhất. Thiên Dung, ngươi tìm ta có việc. ân xem như đi. Nghĩ đến bùi nhược thần thái độ ngự Thiên Dung có chút bất đắc dĩ. Phượng Hoa cười, đi thôi, đi vào bên trong nói. Đi theo Phượng Hoa đi vào một phòng. Ngự Thiên Dung cảm thấy cảm giác mới mẻ, so với bên ngoài hôn độ tới, căn phòng này đảo thật là coi như thực chỉnh tề, ngươi ngủ. Đúng vậy, ra nơi này không có càng sạch sẽ địa phương, sợ ngươi không thích, ta bên người đều là một ít đại nam nhân, sân hôn độn ta cũng lười đi để ý. Phượng hoa mặt không đỏ tâm không nhảy trần thuật một kiện nói dối, kia sân rõ ràng là hắn trình loạn. Đáng thương những cái đó thủ hạ bị hắn khấu thượng nhất định vô tội mũ nhỏ. Địa sát ở cách vách dưỡng thương nghe liền thiếu chút nữa tưởng một ngụm phun ra bên miệng dự tới, lão đại lời này cũng không biết xấu hổ nói ra, vì lấy lòng người trong lòng cũng không cần bẻ con nhà mình huynh đệ đi. Ai? Kia gì? Hồng nhan họa thủy thật đúng là nói không sai. Phượng Hoa, ngươi, ngươi muốn làm gì nguy hiểm sự tình sao? Phượng Hoa ngơ ngác, ngay sau đó hiểu rõ, bùi nhược thần nói. Ân, hắn đoán, ngươi là tới khuyên ta. Ngự thiên dung nhìn hắn một cái, lắc đầu. Ta chỉ là tới cùng ngươi nói một lời. Cái gì? Ngươi mệnh tạm thời đều vẫn là ta, không có ta cho phép, đừng đã chết." Phượng Hoa nghe trong lòng ấm áp, trêu chọc nói, "Hảo, ta nhớ kỹ. Chỉ cần phu nhân ngươi chờ ta một lần mặc kệ ngươi nói cái gì ta đều chặt chẽ nhớ kỹ." Dựa, gia hỏa này uy hiếp nàng. Thiên Dung tức khắc kéo xuống mặt, "Lời nói ta đã để lại cho ngươi, ngươi nhớ kỹ cùng không là chuyện của ngươi, ngươi nếu không nhớ kỹ, ta cũng không có biện pháp." Chỉ có ở ngươi vi phạm mệnh lệnh của ta lúc sau, làm ngươi đã chết cũng không được an bình. Phượng Hoa ha hốc mồm, nữ nhân này nói chuyện liền không thể dễ nghe một chút sao. Phu nhân sẽ thế nào? Ta đảo thực sự có chút chờ mong đâu. Ừ, ta sẽ làm ngươi nhất hy vọng đồ vật tan biến. Nếu ngươi là vì liêu ra, như vậy ta liền hủy liêu ra. Nếu ngươi là vì thành toàn nào đó người như vậy ta liền đem ngươi tưởng cho bọn hắn đồ vật hủy diệt. Phu nhân, ngươi thật đúng là nhẫn tâm. Bất quá, không quan hệ. Ngươi hái thế nào liền thế nào đi, dù sao ta điều kiện liền cái kia, ngươi không đáp ứng ta cũng không đáp ứng. Ngự thiên dung một bực, trừng mắt hắn, ngươi. Phượng Hoa cười nhìn nàng, hắn cũng không tin, nàng sẽ thật sự nguyện ý làm hắn mất đi tánh mạng. Nếu thật sự nguyện ý, như vậy, hắn đã chết cũng không có gì gây gớm. Hai người lẫn nhau trừng mắt nhìn một hồi, ngự thiên dung rốt cuộc trước thỏa hiệp, Hảo đi, mặc kệ ngươi đi làm cái gì, ta đều chờ ngươi trở về, bất quá, ngươi đừng hiểu lầm, ta đã có phu quân Ân, ta đã sớm biết. Tiêu hảo, ta đi trở về. Ta đưa ngươi đi, bên ngoài cánh rừng thiết trí bắt quái trận, ngươi tới thời điểm đi theo mặt giãn ra mới tiến vào, đi ra ngoài đến từ người mang theo đi. Bắt quái trận. Ngự Thiên Dung kinh ngạc, nàng tới thời điểm là có một mảnh cánh rừng, chính là, không, có phát hiện cái gì không ổn a. Phượng Hoa lôi kéo tay nàng, "Phu nhân, đi thôi, đừng buông tay nga, đi lạc ta không phụ trách." Ngự Thiên Dung ném ra hắn tay, "Yên tâm." Ta còn không có như vậy ngu ngốc. Phượng Hoa thất vọng nhìn xem chính mình lòng bàn tay, kia độ ấm vẫn là như cũ, như vậy lánh, cũng không biết nàng mùa đông có phải hay không rất sợ lánh. Hai người một trước một sau đi tới, địa sát ở cửa sổ nhìn tấm lưng kia, thầm than một tiếng, lao đại vận mệnh thật đúng là bi thảm a. Tính, huynh đệ hy sinh xuống dưới cái quạt gió thêm tuổi đi. Bên này, vốn dĩ đi được hảo hảo ngự thiên dung cùng Phượng Hoa đột nhiên phát hiện trong rừng sương mù bay, Phượng Hoa trong lòng cả kinh, ai xúc động cơ quan sao. Làm sao vậy? Thiên Dung cũng phát hiện không thích hợp, nghi hoặc nhìn Phượng Hoa, không phải là đi theo chính chủ cũng có thể đủ gặp được bất chấp đi. Có người xúc động cơ quan. Phượng Hoa thở dài, lại lần nữa dôi tay giữ chặt ngự Thiên Dung, phu nhân, chúng ta đi nhanh đi. Thiên Dung nhìn kia càng ngày càng lùng sương mù cũng hiểu được sự tình nặng nhẹ nhanh chậm, liền tùy ý Phượng Hoa lôi kéo chính mình, đi theo hắn bước chân đi ra ngoài, thật là xui xẻo. Đáng chết, ai xúc động lớn nhất cơ quan. Phượng Hoa bỗng nhiên mắng một câu. hung hăng một quyền nện ở trên đại thụ ầm vang một tiếng đại thụ bị vô tội đoạn thân bi kịch chính là theo này một tiếng rơi xuống bọn họ phía sau lại truyền đến một loại kỳ quái thanh âm hình như là thứ gì ở chiều bọn họ chạy tới thiên dung cao mày thứ gì tới phượng hoa cẩn thận nghe nghe sắc mặt biến đổi là thiết khí người a ngự thiên dung vẻ mặt ngạc nhiên nhìn phượng hoa thiết khí người người chỉ chính là phượng hoa ủ rũ cụp đuôi một bên lôi kéo ngự thiên dung chạy gấp một bên nhanh chóng giải thích nói Là ta đưa tới một khẩu người giỏi tay nghề thiết kế ra tới đồ vật, dùng thiết khí chế tác, thân thể rửa cơ quan vận chuyển, toàn thân đều là vũ khí, mục đích chỉ có một, giết người. Chương 516 so đo. Ta rửa. Ngự thiên dung nhìn không được gieo hò một tiếng, các ngươi thật là thật tài tình. Một khi xúc động, không có chủ tớ chi phân, chỉ biết giết người, trừ phi hắn tới gỡ xuống cơ quan hoặc là thiết khí người bị hoàn toàn phá hủy. Ha! Ngự thiên dung rốt cuộc không có cảm thán tâm, bị thôi nhìn phượng hoa. Ngươi cũng không có cách nào. Có, hủy hoại nó. Vượng, Phượng Hoa, ta, thật đúng là phụ ngươi. Thiên Dung rất là buồn bực nhìn hắn nói một câu, Phượng Hoa sắc mặt hơi hơi một quẫn, lại nghe Thiên Dung hỏi, để ý không thèm để ý ta đem này phiến rừng cây hủy hoại. Cái gì? Hủy hoại. Phượng Hoa quả quyết cự tuyệt, không được, nơi này ta còn muốn làm làm là tốt nhất bùa hộ mệnh đâu. Ai? người này? Thiên Dung bất đắc dĩ, kia làm sao bây giờ? Chạy trốn cũng không phải biện pháp ta, không bằng chờ kia thiết khí người đuổi theo chúng ta hợp lực phá hủy nó. Phượng hoa trên mặt lộ ra không tha, này đến tiêu phí thật nhiều tinh lực mới có thể chế thành đâu, ta muốn thông chi tên kia tới đỉnh chỉ cơ quan. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ba con. Thiên Dung phiên trợn trắng mắt, muốn bao lâu? Nếu hắn ở nói, một canh giờ đi. Một canh giờ, đó chính là hai cái giờ, nếu kia thiết khí người lợi hại nói, các nàng khả năng đều bị chụp trở thành thịt vụn. Ngự Thiên Dung này sẽ không thể không dùng thập phần bội phục ánh mắt nhìn về phía Phượng Hoa, xem đến Phượng Hoa cả người không được tự nhiên. Phu nhân, ngươi này ánh mắt có ý tứ gì? Ha ha, cảm thấy ngươi quá có tình yêu, thật thật là thật tài tình A. Ngạch, nói rõ là châm trọc hắn đi. Đồng nhiên, Ngự Thiên Dung lại như mày, giống như bên kia cũng có một cái đồ vật tới, sẽ không lại một cái tới đi. Phượng Hoa nội lực hiện giờ không bằng Ngự Thiên Dung, cho nên tĩnh khí một hồi lâu mới nghe được, quân bách nhìn Ngự Thiên Dung liếc mắt một cái. Xem ra không phải bị người điều nghiên địa hình chính là chúng ta bị người tính kế. Ừ, ngươi vẫn là nhanh lên nghĩ cách thông chi người nào đó đến đây đi, bằng không, ta cũng sẽ không đối người máy thủ hạ lưu tình. Người máy. Phượng Hoa lắc đầu, kia không phải kêu người máy. Ngự Thiên Dung bỗng nhiên lôi kéo Phượng Hoa dừng lại bước chân, vừa mới đứng vững, Phượng Hoa liền cảm thấy bàn chân một trận đau đớn, nhai răng nết miệng nhìn Ngự Thiên Dung, phu nhân, ngươi làm gì vậy? Ngự Thiên Dung nâng khai chính mình chân, ai? Thật là đau a, dâm đến ta chân đều có điểm đau. Phượng Hoa trên mặt lập tức dâng lên hát tuyến, phu nhân, ngươi quá độc các đi. Ừ, ta là cho ngươi chuẩn bị khí, làm ngươi chạy nhanh xử lý đứng đắn sự, đừng nghĩ yêu quý ngươi kia gì cấp thấp người máy. Nói không phải. Ngự thiên dung liếc mắt một cái chừng qua đi, Phượng Hoa xám xịt rời đi tầm mắt ngay sau đó thả một cái đạn tín hiệu trên không, hy vọng nhà mình huynh đệ thấy được có thể nhanh chóng đình chỉ cơ quan. ngự thiên dung phi thân nhảy đến trên cây đánh giá thanh âm truyền đến phương hướng không xem không biết vừa thấy cười nhảy dựng phượng hoa không tiếp nhìn nàng phu nhân ngươi còn có tâm tình cười ngự thiên dung thở dài một tiếng kia không phải xe thiết giáp sao như thế nào bị ngươi nói thành thiết khí người như vậy như vậy công kền, như vậy nhỏ bé giống người sao phượng hoa quẫn quẫn thời gian này còn có tâm tình tâm tư tưởng cái này xem ra nàng thật là quá không khẩn trương phu nhân nó trên người dương hòa dược cái gì Ngự thiên dung đầu đống nhiên không nhẹ, nhìn Phượng Hoa ánh mắt cũng là không dám tin tưởng, Hòa dược. Cũng là các ngươi sinh sản. Phượng Hoa nhún nhún bay, là hắn không có việc gì chỉnh ra tới, uy lực ta kiến thức quá, thực không tồi. Ai? Tự làm tự chịu a. Kia hiện tại phải làm sao bây giờ? Thế nào liền sẽ kiếp nổ? Nó trong cơ thể đã thiết trí hảo, chỉ cần bên trong sống ở kia đồ vật người được phụ cận gần gũi có người khí vị liền sẽ tự động chạy ra, kia vật nhỏ vừa ly khai, liền sẽ kiếp nổ. chung quanh 10 mét trong vòng đều sẽ báo hỏng bực bội ngự thiên dung dỗi tay chính là một trưởng trụ qua đi phượng hoa ha hốc mồm này còn có 30 tới mẹ khoảng cách đâu như thế nào liền ra tay a trường phong tập quá kia thiết khí người lay động phiên thân sau đó một tiếng tiếng nổ mạnh vang lên ngự thiên dung thấy được huyết nhục thân mình run lên sao lại thế này bên trong có vật còn sống bất quá không phải người phu nhân cứ việc yên tâm ngươi không có giết hại người chỉ là thuận tiện giết một con dã thú thôi Phượng Hoa nhìn ra ngự thiên dung vẫn nộ vội vàng giải thích nói. Ngự thiên dung mắt lạnh đảo qua Phượng Hoa, Phượng Hoa, ta cũng mặc kệ ngươi muốn làm cái gì đại sự nghiệp, cũng mặc kệ ngươi phải đối phó ai, chính là, nếu bị ta phát hiện ngươi làm cái gì vô nhân đạo sự tình, đừng trách ta vô tình. Phượng Hoa thở dài, phu nhân, ta không có, bên trong chỉ là một con bị người huấn luyện quá tiểu dã thú mà thôi. Ừ, thật sự, ngự thiên dung trong lòng rất bất mãn. Đối với Phượng Hoa muốn làm cái gì nàng chưa từng nghĩ tới muốn ngăn cản hắn, rốt cuộc ai có trí chín ấy, chính là, nếu đem chính mình nhân tình ném, vậy không được. Chính là một con gia thú, nó cũng có sinh mệnh. Phượng Hoa, chúng ta không cần làm người lương thiện, lại cũng không thể làm tùy ý dẫm đạp khác sinh mệnh các nhân. Cá lớn nuốt cá bé nguyên tắc không phải đến nơi nào đều hẳn là thừa hành. Phượng Hoa nhìn ra Ngự Thiên Dung trong mắt nghiêm túc, tâm tình có chút hề hoài, yên tâm, ta sẽ nhớ kỹ. Ngự Thiên Dung thở dài, tính. Hy vọng ngươi người mau chóng tới rồi, ta không nghĩ lại hủy diệt một cái khác. Tuy rằng không nghĩ hỏi bên trong ở chính là cái gì giá thú, chính là, phàm là có điểm linh tính đồ vật, kia đều là có sinh mệnh, không phải tất yếu, thật đúng là không nghĩ hạ sát thủ. Đối với ngự thiên dung tới nói, an thịt heo, đó là thực bình thường, săn thú cũng là bình thường, chính là ngươi săn giết đến một con động vật, không cho nó một cái thông khoái, lại muốn chậm rãi lăn lộn nó chính là tội ác. Hai người ở rừng cây bên trong xuyên qua, Rời xa kia thiết khí người, cũng không biết phương hướng đúng hay không, dù sao cuối cùng bọn họ là tìm một chỗ thanh tịnh địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi. Phu nhân, phía trước, bên cạnh ta vẫn luôn có người theo dõi, không, có phương tiện cùng ngươi nói thật, ở chỗ này nói liền không có quan hệ, tin tưởng những cái đó ra hỏa vào không được. Kỳ thật, ta thật sự không có muốn làm cái gì đại sự nghiệp, ta chỉ là muốn báo thù mà thôi, tưởng thoát khỏi Liễu gia, duệ nhi sự tình, ta thực xin lỗi, lúc ấy ta vừa mới nhận được mệnh lệnh, đối Đối với các ngươi cũng không quen thuộc, cho nên, xuống tay không có suy xét hậu quả. Nếu là hiện tại, ta nhất định sẽ không. Ta biết, hiện tại nói, ngươi ninh chính mình chết cũng sẽ không hại Duệ Nhi. Phượng Hoa kinh hỉ nhìn Ngự thiên dung, phu nhân, ngươi tin tưởng ta. Ngự thiên dung nhàn nhạt nhìn hắn một cái, chậm dãi nói, ta tin tưởng chính mình ánh mắt, ta cũng biết ngươi có khổ chung, bất quá, ta không thể tha thứ cũng không phải ngươi rời đi ta, mà là ngươi gặp được sự tình sẽ không nghĩ đến cùng ta cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn. chỉ là nghĩ tránh thoát chính mình đi giải quyết. Ta muốn nam nhân, là một cái có thể tin tưởng ta, cùng ta thành thật với nhau nam nhân, hắn có thể gặp được uy hiếp, lại sẽ không gặp ta. Ta muốn chính là một cái chân chính có thể đồng cam cộng khổ người. Phượng Hoa tâm lạnh một nửa, phu nhân chính là không chịu tha thứ ta sao? Không, đã tha thứ ngươi, chỉ là không thể cùng ngươi ở bên nhau thôi. Phu nhân. Ngự thiên dung nhìn hắn cười cười, ai nói tha thứ một người phương thức liền nhất định phải cùng hắn một lần nữa ở bên nhau đâu. thiên dung phượng hoa chúng ta đừng dây dưa vấn đề này không có ý nghĩa phượng hoa tự dễu cười cười đã biết phu nhân là thích thượng đùi nhược thần lại trướng mắt chúng ta chương 517 trăm uy hiếp ngươi phượng hoa ngươi lời này có thể hay không đổi một cái cách nói miễn cho người khác nghe song tưởng ta bội tình bạc nghĩa đâu phượng hoa bĩu môi rất là nghẹn khuất nói vốn dĩ chính là ta vượng. ngự thiên dung vẫu ngữ dứt khoát tự mình thưởng thức xương mù dày đặc phong cảnh lên lười đến cùng hắn tranh luận trong lòng lâm thầm chửi thầm nói này nam nhân ai đoán lên một chút cũng không cần nữ nhân kém a hai người trầm mặt một hồi phượng hoa bỗng nhiên còn nói thêm phu nhân ngươi biết không còn có một người cũng đối với ngươi không có hết hy vọng đâu nếu ngươi luôn như vậy nhẫn tâm nói không chừng kia một ngày chọc giận chúng ta chúng ta liền cùng nhau đem ngươi đánh cướp làm bùi nhược thần tìm không ra ngươi ách nữ thiên dung chừng mắt nhìn phượng hoa đây là yêu nghiệt sẽ nói ra nói sao hử nhìn đến thời điểm hắn đắc ý cái gì Phu nhân, ngươi yên tâm, mặc kệ thế nào, chúng ta đều sẽ không khi dễ ngươi. Ha ha, tỷ nguyện bạ, dễ đầu, 238. Lời này nghe hảo biệt nữ A. Phượng Hoa cười tủm tỉm nhìn Thiên Dung. Phu nhân, ngươi chẳng lẽ không tin chúng ta thực lực, ngươi biết ta nói người là ai sao? Ai? Thích băng toàn. Cái gì? Thiên Dung trứng mắt, nhìn Phượng Hoa không thể tưởng tượng chỉ vào hắn. Ngươi, ngươi, ngươi cùng hắn liên thủ. Đúng vậy. Phu nhân không phải đã gặp qua hắn sao? Nếu không phải có chuyện quan trọng hắn như thế nào sẽ đến nơi này tìm ta đâu? Chúng ta sao? Công và tư sự đều hẳn là hợp tác đâu? Thiên chịu đựng không được đánh một cổ dung mình, này hai người muốn chấp vá đến cùng nhau, thật đúng là không biết sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới. Ai, nàng muốn một cái yên vui, như thế nào cũng như vậy khó đâu. Phượng Hoa nhìn bầu trời rung do dự, trong lòng đắc ý, thấu tiến đến nhẹ giọng nói, Phu nhân, chỉ cần ngươi đừng quá nhẫn tâm. chúng ta đều sẽ không thương tổn đối phương ý ngoài lời ngươi nếu là quá nhẫn tâm chúng ta trong lòng không cân bằng liền rất khả năng làm ra cái gì làm ngươi đau lòng sự tình lời này trần trùi uy hiếp chính là ngự thiên dung lại không thể không chịu uy hiếp tịch băng toàn hiện giờ địa vị chính là tương đương với vua của một nước a phượng hoa gia hỏa này sát thủ tập đoàn cũng không phải dùng để xem tùy tiện khi nào đánh lén một chút cũng đủ nàng phiên muộn phượng hoa ngươi sẽ không sợ chọc giận ta ta một trưởng chụp chết các ngươi hai cái Phượng Hoa nhìn nàng đôi mắt, không chút nào lùi bước nói, nếu phu nhân muốn như vậy nhận tâm nói, như vậy, ta chết cũng không, cái gọi là, dù sao sớm hay muộn đều sẽ chết. Phu nhân thả chết đều không cần đối chúng ta nhân từ một chút nói, ta chết triền lạn tồn tại lại có cái gì ý nghĩa đâu. Không bằng đã chết. Phượng Hoa lời này nói được thực nghiêm túc, ngự thiên dung nghe được lại rất kinh hãi, thậm chí là tâm loạn, nàng biết Phượng Hoa này sẽ nói không phải vui lùa lời nói, liền từ hắn đi theo chính mình rơi xuống đến Hàn băng cốc kia một khắc. nàng liền minh bạch người nam nhân này có thể vì nàng từ bỏ chính mình sinh mệnh không sai hắn có thể vì chính mình từ bỏ sinh mệnh nhưng là chính mình nhẫn tâm sao không đành lòng đổi làm là bất luận cái gì một người cũng sẽ không nhẫn tâm trầm mặc thật lâu sau ngự thiên dung dương mắt nhìn hắn sâu kín nói nếu ta cho ngươi cơ hội ngươi cũng chỉ là lưu tại ta bên người chỉ có thể liền tính là trên danh nghĩa phu thê ta cũng thỏa mãn nhưng là nếu liền trên danh nghĩa cũng không chịu lưu chữ ta như vậy Ta cũng không biết chính mình có thể làm ra chuyện gì tới. Phượng Hoa vẻ mặt thương cảm cùng trầm trọng nói, trong lòng lại thầm nghĩ, gần quan được ban lộc, ừ, một ngày, một tháng, một năm không thể đi vào người trong lòng, cũng không tin hai năm, năm năm, mười năm cũng đi không tiến. Ai, Ngự thiên dung thật dài thở dài, người này, không có gặp được thiệt tình thích chính mình người thời điểm rất buồn phiền, cảm thấy rất không thỏa mãn, chính là gặp không ngừng một cái thiệt tình chân ý thích chính mình người thời điểm, lại trở nên thực buồn dầu. Tịch băng toàn vì hắn chính mình mộng tưởng, nàng đương nhiên từ bỏ hắn, chính là, Phượng Hoa đâu, hắn đến nay cũng chỉ là ở vì tới gần chính mình, vì tự do tự tại cùng chính mình ở bên nhau phân đấu, thậm chí đem mệnh phóng tới trên người nàng tới làm tiền đặt cược, nàng đánh cuộc không nổi, cũng thua không nổi, cũng không dám đánh cuộc. Nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Làm thế nào mới tốt? Lúc này, nàng lại nghĩ tới bùi nhược thần nói tới, hắn muốn chính mình tới thu hồi đối Phượng Hoa vô tình nói. có phải hay không cũng liền liệu đến như vậy cục diện như vậy hắn lại là hy vọng chính mình lựa chọn như thế nào đâu chẳng lẽ hắn cũng nguyện ý chính mình cưới người khác hắn có thể không ngại không đổi làm là nàng đều sẽ để ý bọn họ thân là nam tử lại như thế nào sẽ không ngại đâu thiên dung thỉnh không cần đem ngươi thế giới kia sở hữu nguyên tắc phóng tới chúng ta trên người thiên dung thỉnh lình chừng lớn mắt thấy phượng hoa hắn cư nhiên cùng bùi nhược thần giống nhau nghĩ tới nơi đó đi phượng hoa cười khổ một tiếng Phu nhân, ta minh bạch ngươi ở nơi đó lớn lên, cái loại này một chồng một vợ tư tưởng đã rất sâu khắc ở ngươi trong lòng. Chính là, phu nhân, cùng ngươi giống nhau chính là, chúng ta vài người trong lòng, ở chúng ta lớn lên thế giới này, nữ nhân hoặc là nam nhân nhiều phu hoặc là nhiều thiếp cũng cùng ngươi cái kia tư tưởng giống nhau, thực bình thường. Chúng ta cũng đã đem cái loại này ý tưởng ấn tới rồi đáy lòng. Ách, một ngữ bừng tỉnh người trong lộng, thiên dung chỉ có thể cười khổ. Bọn họ lẫn nhau đều ở tiếp thu từng người trưởng thành hoàn cảnh tư tưởng, ai cũng không có sai, chỉ là, bọn họ không có dung ở bên nhau thôi. Nếu nàng tồn tại, ở thời đại này lớn lên, sợ cũng liền cùng nơi này nữ nhân giống nhau, cảm thấy nam nhân nạp tiếp là thực bình thường sự tình. Chính là, nàng lại không thể lại nơi này từ nhỏ sống quá một lần, ý nghĩ trong lòng nơi nào có thể tự nhiên tiếp thu bọn họ quan niệm đâu. Thiên Dung, thử xem đi. Dung ta sinh mệnh vì trao đổi, đổi ngươi thử xem cơ hội. chẳng lẽ như thế còn chưa đủ sao phượng hoa thực đau thương nhìn nàng ngự thiên dung bị hắn chờ đợi ánh mắt xem đến có chút kinh hãi càng có chút run sợ nàng không dám lắc đầu lại điểm không giới đầu phượng hoa thất vọng nhìn nàng tránh đi chính mình ánh mắt nhàn nhạt cười cười tựa hồ ở tự dễ ước kỳ thật ta cũng biết ta mệnh trước nay đều không đáng giá tiền thôi thôi phu nhân ngươi muốn hủy liền hủy này phiến cánh rừng đi lưu trữ tựa hồ cũng không có gì dùng vài thứ kia lưu trữ cũng không lớn tác dụng tùy tiện ngươi xử trí ta đi cho ngươi mở đường Nôn ngữ bên trong thế nhưng mang theo nồng đậm bị thương ngự thiên dung tâm bị xà đau nàng rỗi tay giữ chặt hắn không cần chờ ngươi người đến đây đi lưu trữ trung quy có chỗ lợi phượng hoa có nàng thương cảm nói có ích lợi gì ta cảm thấy không có gì dùng phu nhân ngươi đi đi dù sao ta đã sớm minh bạch ở ngươi trong lòng ta cũng không phải rất quan trọng một người bất quá là một cái khách qua đường phượng hoa Ngự Thiên dung lôi kéo hắn không buông tay, ngươi không phải khách qua đường, ta không nghĩ, không nghĩ ngươi chết đi, cũng không nghĩ ngươi bị thương, ta hy vọng ngươi hảo hảo. Phu nhân yên tâm, ta hiện giờ chính là hảo hảo. Ai? Lão đại a, ve vãn đánh yêu cũng không phải lúc này a, chúng ta kẻ thủ tới đâu? Đống nhiên địa sát thanh âm đánh gãy bọn họ nói chuyện. Ngự Thiên dung mặt đỏ lên, buông lỏng ra lôi kéo phượng hoa tay, phượng hoa tác thực khó chịu, trừng mắt nhìn địa sắt liếc mắt một cái, ai tới? ở đâu? Vừa vặn, ta tới ma đao. Ách! Địa sát sở sờ, sờ chính mình cổ, còn Hảo, không phải chính mình. Cánh rừng cơ quan ta đã một lần nữa chuẩn bị cho tốt, lão đại, bọn họ còn không có sở đến nơi này đâu, chúng ta trước đi ra ngoài rồi nói sau. Hảo, địa sát, người đưa phu nhân trở về, ta đi đối phó những người đó. mười 518 khóc đến Hảo tâm đau. Phượng Hoa nói xong liền rời đi, cũng không quay đầu lại rời đi, kỳ thật, hắn rất muốn quay đầu lại xem một cái. Nhìn xem ngự thiên dung trong mắt có phải hay không có đối hắn không tha, có phải hay không có đối hắn đau lòng, chính là hắn không dám, sợ vừa quay đầu lại, nhìn đến như cũ là nàng kia kiên quyết mặt. tỷ nguyện bạ, dễ đầu, 238, cho nên, hắn lựa chọn cũng không quay đầu lại rời đi, trời cao, thỉnh ngươi nhất định phải làm thiên dung cho ta một lần cơ hội, liền một lần liền hảo, ta không có hy vọng xa vời quá nhiều. Ngự thiên dung sốt ruột muốn theo sau, địa sát ruôi tay cả lại, ngự phu nhân, Ngươi đừng lo lắng, những người đó, còn không phải lão đại đối thủ, ta xem lão đại tâm tình không tốt lắm, làm hắn giết vài người phát tiết hạ khả năng liền hào chút. Ngự Thiên Dung phiên trận trắng mắt, nói bậy gì đó đâu, nào có giết người cho hả giận đạo lý, ta. Ngự Phu Nhân, xin dừng bước. Địa sát thực nghiêm túc gọi lại Ngự Thiên Dung. Thiên Dung quay đầu lại nhìn hắn một cái, làm sao vậy? Ngự Phu Nhân, ở ngươi trong lòng, đến tốt cùng, lão đại là cái dạng gì thân phận? Ngươi bằng hữu, người nhà. Vẫn là nói chỉ là một cái quen biết người. Hoặc là nói là có ân đoán người. Này, ngự phu nhân, có đôi khi ngươi u buồn có lẽ ngươi sẽ cảm thấy thực buồn rầu. Chính là, ngươi có từng nghĩ tới, ngươi do dự thời điểm có chút người lại vì ngươi bị thương thương tích đời mình. Ta không thích cầu người, nhưng là, lần trước, ta lại đi cầu ngươi cấp giải dược, ngươi biết vì cái gì sao? Bởi vì ta nhìn không được, ta tưởng, ngươi đại khái cũng không rõ ràng lắm kia khổ tình đan dược hiệu đi. Ta lại là nhìn lão đại chịu tội, sống không bằng chết, nhân ra nói, mười ngón xuyên tim, hoặc là có một loại điểm huyệt thủ pháp làm người như bị vạn kiến cắn phệ, ta tưởng kia đều không bằng khổ tình đan khó chịu. Ngự thiên dung thân thể cương tại chỗ, sao có thể như vậy lợi hại, độc quái rõ ràng nói chính là làm người nhớ tới chính mình thích người thời điểm có chút khó chịu, "Ân, hắn nói liền như kim đâm một chút mà thôi. Hắn lừa chính mình. Ngự thiên dung cắn răng, đáng giận ra hỏa, trở về nhất định phải tìm hắn tính sổ. Địa sát vốn dĩ ở kêu hoan, đông nhiên nghe được ngự Thiên Dung gầm lên dọa nhảy dựng, cười khổ, ngự phu nhân, ngươi quả nhiên không biết chân thật dược hiệu A. Thiên Dung cắn răng, biết, ta chính là biết mới làm hắn chịu tội, hử, ai làm hắn, làm hắn khi dễ ta, ô, ô. Nghĩ đến Vượng hoa có khả năng chịu quá như vậy đại thống khổ, Thiên Dung nạp không được khóc lên, nàng thật sự cho rằng độc quái nói chính là như vậy ngẫu nhiên khó chịu một phen, nơi nào sẽ biết cư nhiên so mười ngón xuyên tim còn thống khổ. Nàng nghĩ đến Phượng Hoa mỗi lần phát tác đều như vậy thống khổ lại đây liền đau lòng tốt đỉnh, làm nàng trừ bỏ khóc, không biết còn có thể đủ thế nào biểu đạt chính mình khó chịu. Địa sát tức khắc luống cuống tay chân, hắn nhưng không có an ủi nữ nhân kinh nghiệm A đặc biệt là nữ nhân này vẫn là hắn lão đại nữ nhân, hắn không dám an ủi a Thiên Dung, ngươi làm sao vậy? Phượng Hoa đi mà quay lại, hắn trung quy vẫn là tưởng trở về lại xem nàng vài lần, nơi nào nghĩ vậy một hồi tới nhìn đến lại là nàng tự mình ôm đầu gối vạn phần ủy khuất khóc tướng. Tức khắc lánh lệ nhìn về phía địa sát, ngươi làm cái gì? Địa sát tất cả nghẹn quất, lão đại, ngươi đừng giống ta, ta cái gì cũng không có làm, chỉ là nói cho ngự phu nhân ngươi chúng khổ tình đan lúc sau bị thực đến tội. Sau đó hắn nhún nhún bay, bất đắc dĩ tỏ vẻ, cứ như vậy. Phượng Hoa vẫn là lần đầu tiên nhìn đến ngự thiên dung như thế khóc lớn, đau lòng đến muốn mệnh, đem nàng ôm đến trong lòng ngực, hảo, đừng khóc, đừng khóc, ta không phải không có việc gì sao? Nói nữa, ngươi không phải muốn hết giận sao? Ta lừa ngươi xứng đáng làm ngươi trừng phạt, đừng khóc ca. Ồ, độc quái hắn gắt ta, hắn nói liền giống nhau khó chịu hạ mà thôi, căn bản không có nói có mười ngón xuyên tim như vậy thống khổ. Không có, không có, địa sát lừa gạt ngươi, không có như vậy thống khổ, ngươi xem ta hiện tại ta không phải hảo hảo sao. Tuy rằng nhìn đến nàng đau lòng chính mình hắn thực vui vẻ, chính là, nàng này vừa khóc nhưng đem hắn tâm đều khóc đau à. Ngự thiên dung vẫn là không thể tha thứ chính mình, ta biết, địa sát nhất định nói lời nói thật. Bằng không, hắn làm gì tới cầu ta cho ngươi giải dược, làm gì ngươi sẽ gầy nhiều như vậy, ô ô, đều là ta sai. Ngự thiên dung vốn dĩ cảm thấy bị khuất, này sẽ khóc lên, liên quan đối phượng hoa bất đắc dĩ cùng đau lòng còn có không bỏ xuống được đều cùng nhau khóc ra tới, càng thêm khó có thể ức chế. Phượng hoa hung hăng xẻo địa sát liếc mắt một cái, trách hắn nhiều chuyện, địa sát phiên trận trắng mắt, lao đại, ta đây là giúp ngươi đâu, xuống hồ, ngươi xác thật là bị rất lớn tội sao, nếu không nói cho nàng. Nàng về sau cũng nhất thời hứng khởi cho ngươi ăn một viên, ngươi liền chân chính bi kịch. Hảo, thiên dung, đừng khóc, ta thực hảo đâu, không có việc gì, không có việc gì, đừng khóc ca. Ai, lão đại, kỳ thật có một cái phương pháp rất có hiệu, chỉ cần ngươi hôn hôn ngự phu nhân, tin tưởng nàng liền khóc không được. Địa sát trêu chọc nói một câu, sau đó cấp tốc lóe người. Phượng hoa ngần người, cười khổ cười, tuy rằng hắn cũng rất muốn hôn hôn nàng, chính là... nàng hiện giờ cũng không có muốn tiếp thu chính mình hắn sợ quá kích hành động sẽ dọa nàng đi được xa hơn chỉ có thể như vậy an tĩnh ông nàng chậm rãi trấn an trong lòng lại cũng là nghiến răng nghiến lợi được quái ngươi đủ tàn nhẫn nếu ta về sau không truy hồi này bút chướng ta liền không phải ám ảnh các chủ ngự thiên dung khóc thật lâu lâu đến vượng hoa quần áo đều bi kịch biến thành ức nàng mới hồng mắt ngừng lại bình tĩnh một lúc sau liền đem phượng hoa thối lui hừ lạnh một tiếng nói tuy rằng là hắn lựa ta ngươi cũng là xứng đáng ta sẽ không theo người xin lỗi ách nữ nhân này mặt thật đúng là so phiên thư trở nên còn nhanh a phượng hoa thập phần bất đắc dĩ nhìn nàng hảo ta biết ngươi không sai là ta sai là độc quái sai phu nhân ngươi không sai ngự thiên dung hồng mắt hừ lạnh một tiếng còn mang theo nghiêm trọng giọng mũi, rõ ràng là còn ở khó chịu bên trong phượng hoa ai thán một tiếng này rốt cuộc là là ai tạo người ta vì cái gì làm ra lộng đi đều là hắn chịu tội đâu thiên dung lau lau hai mắt của mình Nay sẽ bình tĩnh trở lại nhớ tới chính mình vừa mới thất thố, rất là xấu hổ, đặc biệt là ở Phượng Hoa trước mặt thất thố, nàng càng thêm không được tự nhiên, độc dược là chính mình tự mình hạ, chính là, cuối cùng, lại biến thành nàng đau lòng nhân ra, thật là mặt mũi không nhịn được a Phượng Hoa rũi tay sờ sờ nàng tóc, quyết định nói sang chuyện khác, phu nhân, ngươi này đầu bạc như thế nào không có biến trở về tới, chân đều hảo, tóc không hảo, thật là quái, màu trắng cũng không có gì không tốt. Ngươi không thích xem đại có thể không xem. Ách, ha ha, ta thích, mặc kệ phu nhân ngươi là cái dặn gì, ta đều thích xem. Hảo, phu nhân, đừng nóng giận đi, ta đưa ngươi trở về đi, bằng không, ta sợ lại vãn bùi nhược thần cùng mặt giãn ra đều trở về giết ta. Ngự thiên dung nhìn hắn một cái, cảm thấy hắn gầy đi xuống mặt vẫn là không có khôi phục trước kia sáng giỏi, bình phục tâm lại hơi hơi rồi dám lên, ớ, đúng nói, cái kia, phượng hoa, thực xin lỗi, ta tuy rằng, tuy rằng muốn cho ngươi chịu điểm tội chính là không có muốn ngươi rất thống khổ ân ta biết đến ngươi luôn luôn không đủ nhận tâm đi thôi đi trở về phượng hoa ân ta nghe đâu ngự thiên dung nhìn hắn bóng dáng khỏe mắt đau xót nhịn không được lại chạy xuống hai hàng nước mắt đều là chính mình mới làm hại hắn gầy nhiều như vậy đúng rồi lần trước độc quái cũng ở nhà mình trên người hạ độc làm đùi nhược thần chịu tra tấn tên kia thật là quá đáng giận uy phượng hoa ngươi có phải hay không cùng bùi nhược thần cùng nhau đều đắc tội độc quái a a bùi nhược thần hắn cũng bị độc quái lăn lộn quá khu khu đúng vậy nhớ tới kia lăn lộn ngự thiên dung nhịn không được đỏ mặt đối độc quái cũng càng thêm buồn bực lên phượng hoa lắc đầu ta không có đắc tội hắn bùi nhược thần có hay không ta cũng không biết phải không vậy kỳ quái hắn làm gì gạt ta đâu phượng hoa bỗng nhiên giậm chân một cái có lẽ là người nào đó lợi dụng danh nghĩa của ta làm sự tình gì, làm hắn giận cho đánh mèo ta đi. người nào đó tự nhiên là chỉ bùi nhược thần. thiên dung khó hiểu, nếu thần muốn lợi dụng ngươi danh nghĩa làm cái gì? có cái gì hảo lợi dụng? nghĩ đến bùi nhược thần, phượng hoa hừ lạnh một tiếng. ta như thế nào biết? bất quá, thực mau ta sẽ biết. chương 519 trăm tình lùng. nang tâm thật sự rất khó chịu. phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ gần ba con. đã khóc một hồi, lúc sau cũng cảm thấy khó chịu. nàng không biết chính mình đến tột cùng muốn xử lý như thế nào phượng hoa cảm tình nàng thực xác định chính mình là yêu bùi nhược thần muốn cùng bùi nhược thần cả đời đi xuống đi chính là nàng cũng không dám đánh bạc phượng hoa mệnh hắn nhát gan cũng hảo đoạn không được tỉnh cũng hảo nàng là không dám đánh cuộc lang thang không có mục tiêu đi rồi một hồi nàng cuối cùng vẫn là về tới giới hội họa ở cửa nhẹ nhàng thở dài nhấc chân muốn vào đi thời điểm lại bỗng nhiên cảm giác được có người tới gần chính mình đột nhiên xoay người dỗi tay liền phải chụp qua đi là ta Bùi nhược thần thanh âm như ôn ngọc giống nhau ấm ở nàng trái tim, thiên dung quay đầu lại nhìn hắn, hơi hơi mỉm cười, ngươi cũng đã trở lại. Bùi nhược thần nhìn nàng rất là ôn nhu, thấy rõ ràng nàng vành mắt màu đỏ thời điểm lại trầm hạ mặt, ngươi, phượng hoa chọc ngươi sinh khí. Không phải, là ta chính mình sự tỉnh. Bùi nhược thần hồ nghi nhìn nàng, không có nói sai lửa vi phu đi. Không có, ta, ta thu hồi, chính là, không biết về sau nên làm cái gì bây giờ. Thiên dung có chút đáng thương nhìn hắn. Bùi nhược thần xem nàng kia bất lực bộ dáng buồn cười, thiên dung à, ngươi khi nào như vậy ngu đần. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng bái, hiện tại tưởng như vậy nhiều làm gì. Ta lại không có làm ngươi lập tức liền quyết định về sau thế nào. Về sau sự tình đều còn không có phát sinh ai biết được. Ta chỉ là làm ngươi không cần làm làm chính mình hối hận sự tình mà thôi. Ta, chính là, ta, thiên dung cảm thấy chính mình không để ý tới thanh suy nghĩ trong lòng liền nghẹn đến mức hoảng, nàng chịu không nổi loại này dày vọa a. Bùi nhược thần trấn an nắm lấy tay nàng, không có việc gì, hết thệ còn có ta đâu, nếu ngươi trước sau không biết làm sao bây giờ, khiến cho ta tới xử lý đi. Phải tin tưởng ta năng lực. Ta tin tưởng, chính là ta khó chịu. Ngự thiên dung ủy khuất nhìn về phía hắn. Bùi nhược thần cúi đầu nhẹ nhàng khắc ở môi nàng, treo chọc nói, hảo, vi phu đã biết, đợi lát nữa liền cấp phu nhân hảo hảo an ủi hạ thân tâm, làm ngươi thoải mái dễ chịu, như thế nào? Ngươi! Thiên dung tức giận trừng mắt hắn. Ta là nói thật. Bùi nhược thần nhún nhún vai, ta cũng là nói thật ta. Ngự thiên dung quyết định chính mình vẫn là không cần tự tìm khổ ăn, nhắm lại miệng không để ý tới bùi nhược thần. Bùi nhược thần ha hả cười, đột nhiên chặn ngang bế lên nàng, trực tiếp hướng trong phòng đi đến, phu nhân mặc khí vi phu tùy thời chờ đợi ngươi điều khiển. Phóng ta xuống dưới. Từ bỏ, vi phu luyến tiếc làm phu nhân ngươi vất vả đâu, vẫn là vi phu vất vả điểm đi. Gặp phải bọn hạ nhân, đầu tiên là hành lệ Vân An. sau đó đều là một cái dạng rời đi ánh mắt miễn cho nhìn thấy gì không nên xem trường hợp đến lúc này nhưng đem ngự thiên dung xấu hổ đến mặt đều đều hồng tấu cuối cùng dứt khoát chui đầu vào bùi nhược thần trong lòng ngực làm bộ ai cũng nhìn không tới bùi nhược thần cười tủm tỉm ôm nàng vào phòng làm nha hoàn đưa tới nước cấm lại tặng nước lạnh cho nàng đắp mắt nhẹ giọng nói về sau đừng khóc khó coi ngự thiên dung chỉ là hư nhẹ một chút trong lòng lại là tràn ngập ấm áp nếu thần ta thích ngươi ân ta biết Ta tưởng cùng ngươi cả đời ở bên nhau, chúng ta hai cái. Chúng ta hai cái tự nhiên là muốn ở bên nhau, bất quá, lại nhiều một hai cái cũng có thể, chỉ cần đừng lại nhiều liền hảo. Bùi nhược thần dùng chính mình hành động ngăn chặn nàng lời nói, cũng dùng chính mình hành động đáp lại nàng ái. Hắn biết, nàng là thiệt tình thích hắn, bởi vì cảm giác được đến, đó là một loại thực kỳ diệu cảm giác, chính là xác định đối phương thiệt tình ái chính mình. Đối nàng khát cầu cũng vẫn luôn là có tăng vô giảm, hôn nàng. Bậc lửa thuộc về bọn họ hai cái tình cảm mãnh liệt, Thiên Dung, ta cũng ái ngươi. Bởi vì ái nàng, cho nên muốn muốn thành toàn, bởi vì ái nàng, cho nên muốn cho nàng hạnh phúc, càng hạnh phúc sống sót. Hắn đối nàng tình yêu đều hòa tan ở ôn nhu hành động, thật thật sự sự làm nàng cảm nhận được chính mình thiệt tình cùng, hắn chỉ cần nàng tồn tại. Bị hắn ôn nhu bắt được, Thiên Dung cảm thấy chính mình thực hạnh phúc, thực hạnh phúc, cho nên, nàng tưởng vẫn luôn như vậy hạnh phúc đi xuống. Cả phòng cảnh xuân cùng tình yêu chút xuống ở trong phòng. xây dựng ái muội mà ngọt ngào hơi thở làm người trầm mê không thôi lòng say không thôi than nhẹ thanh âm cũng bị dần dần nuốt ở lẫn nhau trong lòng thể xác và tinh thần giao hòa tình yêu mới là nhất cảm động đổ vật cùng với lẫn nhau dùng mình cùng khắc cầu cho nhau thỏa mãn cho nhau cho lại cho nhau tác cầu phu nhân bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến thanh âm quái dày trong phòng tình cảm mãnh liệt Bùi nhược thần đường hồng trên mặt lúc này mang theo nồng đậm hắn căn bản còn không có thỏa mãn đâu đáng chết hai tới quái dầy hắn chuyện tốt Thiên Dung giống nhau đỏ mặt, "Cái kia, chúng ta có cái gì chuyện quan trọng?" Bùi Nhược Thần lạnh lùng hỏi, tay lại tiếp tục tại thân hạ nhân Nhi trên người dao động, thỏa mãn có không quá thỏa mãn thở dài, túi đầu ở Thiên Dung bên thai lẩm bẩm nói, "Ngươi thật là yêu tinh, làm người muốn ngừng mà không được a." Bên ngoài nha hoàng nghe được Bùi Nhược Thần lạnh giọng trong lòng cả kinh, sẽ không chính mình như vậy xui xẻo đụng phải Bùi công tử chuyện tốt đi. "Ô ô, trời cao chứng giám, nàng không phải có tâm, ách, cái kia, Bùi công tử, phu nhân Lần trước tới cái kia nói là người cháu trai thiếu niên lại tới nữa. Long thiên lân. Bùi nhược thần nữ môi, làm hắn trước trở, chúng ta đợi lát nữa qua đi. Là. Nha hoàng chạy nhanh chạy chậm rời đi, sợ một cái không vui đã bị bùi nhược thần quăng ra ngoài. Ngự thiên dung cau mày hắn lại tới làm gì? Long tưởng vân không phải không có sát ngự liên sao. Bùi nhược thần thân thân nàng môi đỏ, đường động hắn, chuyện của chúng ta còn không có xong đâu. Long thiên lân bị nha hoàn mang sớm phòng khách thượng, nước trà dâng lên. Trái cây điểm tâm dâng lên, chính là, chính là chậm chạp không thấy chính chủ xuất hiện. Hắn chờ đến nôn nóng, xin hỏi vị cô nương này, gì nàng? Tiểu Nha Hoàn nhìn hắn một cái, công tử đừng vội, phu nhân cùng đuổi công tử đang ở, vội vàng đâu? Đợi lát nữa liền tới rồi. Đợi lát nữa, hắn đều uống sạch một hồ trà đi. Chuyện gì không thể đẩy đẩy a, làm hắn làm chờ. Tốt xấu hắn cũng là một cái hoàng tử đi. Tiểu Nha Hoàn xem hắn sắc mặt có điểm không vui, cũng tự mình bĩu môi, trong lòng âm thầm nói. Ngươi cho rằng chính mình là ai à, chúng ta phu nhân không thấy ngươi liền không thấy ngươi, ngươi có cái gì tư cách không hài lòng. Ừ, lại nghĩ đến nhà mình phu nhân cùng bùi công tử vội sự tình, mặt nàng lại nhịn không được hơi hơi đỏ lên, ân. Vừa mới rời đi thời điểm, phu nhân thanh âm kia thật là dễ nghe a. Nếu ngự thiên dung biết tư cách nha hoàn ý nghĩ trong lòng nói, nhất định sẽ đem khí rơi tại bùi nhược thần trên người, đáng tiếc, ngự thiên dung cũng không biết. Ước chừng đợi nửa canh giờ, Long Thiên Lân đã thực không kiên nhẫn. thậm chí có chút buồn bực, mới nhìn đến bùi nhược thần cùng ngự thiên dung hai người đều một bộ bạch di ỉa xuất hiện bất quá quần áo bạch hai người kia mặt còn có mắt đều là mang theo ấm áp làm người nhìn cực kỳ hâm mộ không thôi gì bùi nhược thần quét hắn liếc mắt một cái vậy vây tay đem bọn hạ nhân đuổi rồi đi ra ngoài sau đó mới đôi hắn nói ngũ hoàng tử ngươi như vậy nóng vội tới tìm chúng ta nhưng lại có chuyện gì ngươi biết lòng ta cấp còn trầm trầm lăn lộn lâu như vậy Long thiên lân trong lòng tất cả nghẹn khuất giờ phút này cũng không hảo phát tác, ai kêu hắn có việc cầu người đâu. Gì, bùi công tử, ta là tới thỉnh các ngươi giúp mẫu phi, lần trước. Lần trước ta cùng phu nhân đã ở trước mặt hoàng thượng đề qua, hoàng thượng không phải để lại ngươi mẫu phi sao. Long thiên lân dừng một chút, chính là, phụ hoàng trong lòng nghi hoặc lại còn không có đi a? Ta, bùi nhược thần lạnh lẽo nhìn hắn một cái, ngũ hoàng tử, người mẫu phi sự tình, ta tưởng ngươi cũng không phải một chút cũng không hiểu rõ. Nàng trong lòng có hay không người khác, đại gia trong lòng biết rõ ràng cũng đừng làm rõ, chẳng lẽ ngươi cho rằng hoàng thượng chính là không thông minh. Hắn sẽ nhìn không ra, phát hiện không ra. Ta, long thiên lân ủy khuất lắc đầu, chính là, ta chưa từng có nhìn đến mâu phi cùng những người khác có liên hệ. Bùi nhược thân lạnh lùng cười, ngũ hoàng tử, ngươi không có nhìn đến, không đại biểu liền không có. Chúng ta đã đề điểm hoàng thượng, nếu chúng ta ba lần bốn lượt đối hoàng thượng nói sự, ngươi cảm thấy hoàng thượng sẽ không nghi ngờ tâm sao. Nếu hoàng thượng lòng nghi ngờ, ngươi cho rằng hậu quả sẽ thế nào? Tin tưởng tuyệt không phải vắng vẻ đơn giản như vậy. Ngũ hoàng tử à, có một số người, là không thể lừa, có một số người, cũng là không thể thích, đặc biệt là thân là hoàng đế nữ nhân thời điểm. Mà ngươi, hẳn là khuyên chính là ngươi mẫu phi, làm nàng ngẫm lại, như thế nào toàn tâm toàn ý đem tâm tư đặt ở hoàng thượng trên người, sau đó chờ đợi hoàng thượng một lần nữa ân sủng nàng. Long thiên lân Huệ phải cúi đầu, nếu khuyên đến động mẫu phi, hắn cũng không tới nơi này cầu người. Hắn không chỉ có tưởng giữ được mâu phi tánh mạng, hắn còn có khác chí hướng đâu, chỉ là hắn lao sư công đạo quá, vạn sự không thể cấp, muốn đi bước một tới, hắn lần trước là tính toán trước giữ được mâu phi tánh mạng, sau đó lại mưu mặt khác. Cho nên, hiện giờ bảo vệ mâu phi tánh mạng, hắn mới lại lần nữa xuất hiện, hy vọng có thể làm cái này ngự thiên dung trợ giúp hắn một lần nữa đoạt được phụ hoàng Sủng ái. Bùi nhược thần trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, đồng nhiên thấp giọng nói, ngũ hoàng tử, ngươi có biết lần trước chúng ta cầu tình thời điểm. Hoàng thượng hỏi cái gì sao? Phu Hoàng hỏi cái gì? Hoàng thượng hỏi phu nhân, vì cái gì ngự ra như thế đãi nàng nàng còn phải vì ngươi mẫu phi cầu tình, có phải hay không bị người nào sai xử, có cái gì mục đích? Long thiên lân kinh hãi, nhìn về phía ngự thiên dung, gì, này, này, phu Hoàng hán. Ngự thiên dung tựa hồ đoán trách nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái, cũng không có gì, ta vô quyền vô thế, tin tưởng hoàng thượng sẽ không thật sự hoài nghi ta, bất quá, ngươi cùng ngươi mẫu phi thật sự phải chú ý điểm. đừng làm cho người bắt được bím tóc thiên lân a xem ở duệ nhi phân thượng cho nên ta đáp ứng giúp ngươi bảo hạ ngươi mẫu phi tánh mạng chính là ngươi nhưng đừng cho là ta đem quá khứ hết thể đều quên mất gì thiên lân ngươi trở về đi người phải hiểu được thấy đủ mới là ta cho tới nay đều chỉ là nghĩ tới một loại cuộc sống an ổn về sau nếu là vì ngươi mẫu phi sự tình ngươi cũng đừng lại đến tìm ta chương 520 đánh cuộc Bùi nhược thần nhìn hắn đi xa bóng dáng phu nhân Sợ ngươi phải thất vọng. Không sao cả, vốn dĩ ta cũng không có đối hắn có cái gì hy vọng, ảo giác cũng là thường thường có tí nhoẹn bạ. dễ đầu, 238, ta nói rồi, giúp hắn một lần liền xem ở Duệ Nhi phân thượng. Ân, cũng thế, phu nhân, đi, đi xem Duệ Nhi đi. Ân, hảo, bất quá, nếu thần, ta có chút việc muốn hỏi ngươi. Sự tình gì? Ngự thiên dung nhìn hắn hầu nghi hỏi, ngươi có phải hay không đắc tội độc quái Còn có Phương hoa. Các ngươi hai người, bùi nhược thần hơi hơi mỉm cười, không có gì ghê gớm sự tình, bất quá chính là làm độc quái hỗ trợ lộng điểm tương đối phiền tói dược mà thôi. Phải không? Ngự thiên dung rất là hoài nghi, có thể làm độc quái như vậy chỉnh, còn sẽ là việc nhỏ. Bùi nhược thần chấn an nhìn nàng, không có việc gì, yên tâm. Ai, không nói liền thôi bỏ đi. Ngự thiên dung trong lòng rất là nghi hoặc, kỳ thật nàng là tưởng hỏi lại một câu, ngươi không phải là liền nhân ra phượng hoa cũng cùng nhau kéo xuống thủy đi. bất quá. Ngẫm lại lời này giống như không ổn, vẫn là đừng hỏi. Bằng không, hắn vừa giận, chính mình nhưng không dễ chịu. Từ chính bọn họ làm ầm ĩ đi. Bùi Nhược Thần nhìn Ngự Thiên Dung bỗng nhiên cười đến thực xán lạn, làm Thiên Dung trong lúc nhất thời đều vì hắn tuyệt đại phong hoa thất thần, lại nghe bên thai truyền đến hắn kia rất có từ tính nam âm, "Phu nhân, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta về khổ tình đàn sự tình?" Thiên Dung trừng mắt, "Ngươi biết?" Bùi Nhược Thần ngoắc mất môi, cười đến Phong Hoa tuyệt đại, "Tự nhiên, ta như thế nào sẽ không biết đâu." Yeah, vậy ngươi, phu nhân, ngươi nhưng đừng quên, ngươi là chính mình cấp vượng hoa. Quy độc à, kẻ muốn cho người muốn nhận. Ai, con người của ta chính là thích thành toàn chính mình thích người, ngươi đều phải làm. Ta tự nhiên muốn nhấc tay tán thành. Chính là, ta lúc ấy nghe độc quái nói, bùi nhược thần cho nàng một cái rất là ngu ngốc ánh mắt, hắn nói ngươi cũng có thể đủ toàn tin. Thích, vậy ngươi tin tưởng hắn nói cái kia ai? Hắn sư muội, tiêu gì? Ân, ngươi tin tưởng nàng là thích mặt khác nam tử mới rời đi hắn sao? thẩm tỷ tỷ a ta là hoài nghi quá bất quá thẩm tỷ tỷ lúc sau đều không có tới đi tìm ta ta cũng không có người hảo hỏi a cũng không biết nàng đi đâu muốn tìm nàng cũng không biết từ nơi nào tìm khởi và lại kia cũng là bọn họ việt tư trung quy không phải chúng ta còn được kia không phải được bởi vậy liền có thể thấy được độc quái a tuy rằng hắn sẽ không hại chúng ta tánh mạng chính là đâu hắn nói lại không thể toàn tin hắn chỉnh lên người tới có thể so chúng ta đều tàn nhẫn chẳng lẽ ngươi quên mất đi lên ta thống khổ Thiên Dung mặt hơi hơi đỏ lên, lại nghe Bùi Nhược Thần nói, ai, bất quá vì phu nhân cũng đáng được. Nói được Ngự Thiên Dung là càng thêm xấu hổ buồn bực, liếc mắt một cái chừng qua đi, hảo, không đề cập tới hắn, ta về sau sẽ chú ý chính là. Ân, Phượng Hoa tên kia cũng thật là đủ kiên cường a cư nhiên đỉnh lâu như vậy, ai, thật là đáng giá khen ngợi. Phu nhân, ngươi xem ở hắn như vậy, kiên cường phân thượng, hắc hắc, muốn hay không tha thứ hắn một chút đâu? Hừ, các ngươi đều là một đám. Lời này sai rồi. Phu nhân, nếu ta không phải hướng về ngươi, liền sẽ không làm ngươi cho hắn chịu khổ tình đan, kia dược thật không dễ chịu đâu. Chính là, vì giúp phu nhân hết giận, ta chính là một tiếng đều không có cổ họng, liền tán thành, đủ để thấy được, ta là vĩnh viên đem phu nhân đặt ở đệ nhất vị. Bùi nhược thần cười tủm tỉm nói chính mình tình yêu, may mắn phượng hoa không có nghe được, bằng không, phi bị tức giận đến hộp máu không thể. Thiên dung, ngươi cảm thấy khiến cho ngự liên bị vắng vẻ thì tốt rồi sao? Vậy là đủ rồi, nàng vẫn luôn thích nam cung tấn lại cưới, đối tượng không phải nàng, nàng đã thực đau lòng, sau đó luôn luôn sủng nàng lòng tưởng vân cũng vắng vẻ nàng. Tự nhiên, nàng tâm liền càng khó chịu, báo thù không nhất định phải giết một người, làm nàng hảo hảo chịu cha tấn thì tốt rồi. Cũng là, bất quá, quả nhiên là tiểu nữ nhân tâm kế, liền sẽ nghĩ vậy dạng tâm tư. Ngự thiên dung liếc mắt nhìn hắn, đúng vậy, ta liền chính là tiểu nữ nhân, ngươi là đại nam nhân, ngươi suy nghĩ biện pháp làm đại sự đi. bất quá Giống như, nàng hiện giờ hình như là quá đến man nhàn nhã, cửa hàng sự tình nàng liền hiến kế, mấy ngày đi một chuyến nhìn xem, sau đó viết một ít tân kế hoạch ra tới liền hảo, rảnh rỗi đều chính mình ở vẽ tranh, bất quá, nàng không thích đem kia chính mình họa đều bán đi, nàng thích lưu chữ chính mình xem. Sau đó có rảnh liền bồi duệ nhi chơi chơi, như vậy nhật tử có chút thiên vui, một loại bình đạm đạm xu hướng, như vậy cũng hảo đi. Chính là, ngẫu nhiên còn sẽ cảm giác được một ít phiền muộn, không biết vì gì đó phiền muộn. Thiên Dung, làm sao vậy? Không có gì. Hai người chính đi tới, bùi nhược thần bên người hộ vệ bỗng nhiên vội vàng đi tới, ở bên thai hắn nhẹ giọng nói, công tử, bên kia có tin tức trọng yếu chuyển đến. Bùi nhược thần nhìn về phía ngự Thiên Dung, Thiên Dung hướng về phía hắn hơi hơi mỉm cười, người đi vội đi, chính sự quan trọng. Bùi nhược thần gật gật đầu cùng hộ vệ cùng nhau rời đi, ngự Thiên Dung thở dài, nghị nghị cũng không có lập tức đi tìm vệ nhi mà là làm nha hoàn đi đem hạ duyệt tìm tới. hạ duyệt đi vào liền nhìn đến ngồi hơi hơi sững sờ ngự thiên dung phu nhân ngươi tìm ta ân ta nhàm chán a hạ duyệt gãi gãi đầu thầm nghĩ ngươi nhàm chán cũng không nên tìm ta à, ta chính là vội vàng làm buôn bán đâu đương nhiên lời này hắn là không dám nói ra khẩu ha ha, phu nhân nếu không đi là giải sầu ngự thiên dung nhìn hắn một cái tức giận nói vô tâm tình ta muốn hoạt động hạ gân cốt khó được luyện thành cựu thiên huyền công không tìm người thử xem uy lực lòng ta buồn bực Ngươi nói, ta tìm ai hảo đâu. Ngự liên sao, quan trọng bị Long tường vân vắng vẻ, bị chịu dày vò ở lãnh cung sinh hoạt, mặt giãn ra thân thể độc quái cùng hàn nhị tiểu thư đều xác định không có việc gì, đương nhiên những cái đó lao nhân khiến cho chính hắn xử lý, cốc vân lại đã chết, ai? Không biết tìm, đúng rồi, còn có một cái mê huyến cùng, Hạ Duyệt, gần nhất có hay không bọn họ tin tức ca. Hạ Duyệt càng nghe trên đầu dâng lên hát tuyến liền càng nhiều, nhàm chán liền phải đi tìm người báo thủ. này này ai hắn chỉ có thể nói gần mực thì đen cùng bùi nhược thần lâu rồi phu nhân cũng bị độc hại a Hừ, ngự phu nhân như thế nhàm chán không bằng cùng bản công tử quá so chiêu âm chắc chắc thanh âm đánh gãy bọn họ nói chuyện ngự thiên dung cùng hạ duyệt đồng thời nhìn về phía nhà mình tường viện thượng xuất hiện người không hẹn mà cùng làm một động tác như thế nào lại là người này a mặt nạ nam xem bọn họ biểu tình đều như vậy rất là bất mãn như thế nào ngươi không dám ngự thiên dung thấy hắn bỗng nhiên tràn ra gương mặt tươi cười cười đến như mưa thuận gió hòa nơi nào nơi nào chỉ là thật sự cảm thấy may mắn a bất quá đơn thuần tỷ thí nào có cái gì lạc thú đáng nói đâu nếu không chúng ta thêm chút tiền đặt cược ở mặt trên mặt nạ nam khinh thường nhìn nàng đánh cuộc gì liền đánh cuộc đánh cuộc một điều kiện đi ai thua liền giúp đối phương làm một kiện khả năng cho phép sự tình mặt nạ nam do dự một chút bỗng nhiên ánh mắt sáng lên hảo ta đánh cuộc ân Chúng ta đây liền tới tỉ thí tỉ thí đi. Hạ duyệt do dự một chút, rồi tay ngăn lại ngự thiên dung, phu nhân, này không tốt lắm đâu. Ngự thiên dung hì hì cười nói, thực hảo à, ta muốn tìm mê Nguyễn cung người báo thủ, bất quá, ta lại không quá vui thấy bọn họ, này không, miễn phí tay đấm tới cửa. Mặt nạ nam nghe hừ lạnh một tiếng, nữ nhân, quá tự cho là đúng nhưng không có gì chỗ tốt. Ngự thiên dung thành khẩn gật gật đầu, ta thụ giáo. Chúng ta bắt đầu đi, trên tay thấy thật trương. Mặt nạ nam hừ lạnh một tiếng, hai người liền vội tốc đánh vào một khối, Hạ Duyệt nhìn mặt nạ nam khe khẽ thở dài, đây là một cái đáng thương gia hỏa. Phải biết rằng, bọn họ phu nhân nhưng không thích đánh không có phần thắng trượng. Ai? Quả nhiên, chưa từng có bao lâu, mặt nạ nam liền cặp kia lanh mắt bên trong liền lộ ra kinh ngạc, tùy theo là kinh sợ, vỗ tay chạm vào nhau thanh âm không ngừng đánh sâu vào Hạ Duyệt mảng hai, vì tránh cho hương cập ao cá hắn phân phó hạ nhân tạm thời đừng tới cái này sơn. Chính hắn tắc rất xa ngồi vào trong phòng một cái cửa sổ thưởng thức cao thủ đối chiêu Giao thủ thượng trăm chiêu lúc sau Trong viện bàn đá đều bị ngự thiên dung bọn họ trưởng kình chân đến dập nát Hạ duyệt liên tục lắc đầu thở dài Này lại đến hao tiền A uy mặt nạ nam, ngươi thua Đông nhiên một tiếng quắc nhẹ Ngự thiên dung trong tay không biết khi nào ra một phen trường kiếm Hoành ở mặt nạ nam trên cổ Mặt nạ nam cảm nhận được thân kiếm truyền đến hàn ý Trong lòng run lên, lại vẫn ngạnh miệng nói không thể tưởng được ngươi như vậy tiểu nữ nhân trên người còn có hảo kiếm. Ngự thiên dung thu hồi mà hoang kiếm, bĩu môi, ta biết trong tay ta chính là bảo kiếm, trên trời dưới đất như vậy một phen, ngươi đừng đỏ mắt, ta sẽ không cho ngươi. Mặt nạ nam chỉ cảm thấy mi giác nhịn không được chịu động, ngươi, nhàm chán, ai sẽ hiếm lạ ngươi đổ vật. Lời nói là nói như vậy, hắn đôi mắt lại như cũ ở đánh giá ngự thiên dung trong tay kiếm, thật là hảo kiếm A, cấp nữ nhân này dùng thật là lãng phí. Đáng giận. Vì cái gì nàng luôn là chiếm thứ tốt Xem hắn kia mơ ước ánh mắt Ngự thiên dung đắc ý thanh kiếm thu hồi đến chính mình trên người Không hiếm lạ liền không còn gì tốt hơn Được rồi, ngươi thua Có phải hay không muốn thực hiện lời hứa đâu Mặt nạ nam hừ lạnh một tiếng Tuy rằng không phục Lại là biết chính mình thật sự thua Nàng võ công vì cái gì có cao phía trước rất nhiều Ăn cái gì thần đan rượu dược không thành Bằng không như thế nào sẽ tiến bộ nhanh như vậy Ha ha, ta cũng không cần ngươi làm cái gì đại sự tình Chỉ cần ngươi giúp ta giải quyết mê huyễn cung người, làm cho bọn họ về sau không bao giờ có thể tìm ta phiền toái là được. Mê huyễn cung. Mặt nạ nam thần sắc hơi đổi, đồng nhiên khỏe môi gợi lên một mặt lánh khóc ý cười. Bất quá, Ngự thiên dung nhìn không tới, bởi vì hắn mang theo mặt nạ trước sau chưa từng gỡ xuống. Hảo, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ làm bọn họ lại vô xuất hiện cơ hội. Hảo, vậy vất vả ngươi ha. Ngạch, nữ nhân này liền không có một chút hổ thẹn chi tâm sao, như vậy an tâm sai xử người khác đi làm việc. Thôi, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, huống chi, đây cũng là một công đôi việc sự tình. Đi rồi vài bước, đang muốn cảng tường rời đi giới hội họa, mặt nạ nam bỗng nhiên lại xoay người nhìn ngự thiên dung, hư lệnh nói, ngự thiên dung, ngươi về sau tốt nhất đừng cùng bằng toàn dây dưa không, rõ, bằng không, ta còn là sẽ giết ngươi. Thiết, ngự thiên dung điếu môi, dùng miệng hình nói một câu, ngươi giết được ta rồi nói sau. Mặt nạ nam bị nàng kia coi khinh ánh mắt tức giận đến thẳng dầm chân. Rồi lại ám chỉ chính mình không thể cùng nữ nhân so đo, đi trước làm chính sự, lần sau hảo hảo tu luyện võ công, sau khi đột phá lại đến tìm nàng tỷ thí. mươi 521 phá của, Thiên Dung liếc mắt nhìn hắn, Hạ Duyệt à, ngươi như vậy cái phát triển đi xuống, tiểu tâm biến thành thần dữ của Nga. Ân, ta tưởng vừa lúc sửa chữa một phen, tới một cái hoàn toàn thay đổi. Gì? Hạ Duyệt nhìn ngự Thiên Dung kia sáng lấp lánh hai tróng mắt, trong lòng lạnh cả người, run run hỏi, phu nhân à, ngươi sẽ không tưởng. Đúng vậy, ta chính là tưởng thỉnh người một lần nữa tu sửa hạ nơi này, làm một loại kiểu mới kiến trúc đi nguyện bạ, dễ ảo, 753, ngự thiên dung càng nói càng có tình cảm mãnh liệt, xem đến hạ duyệt trong đầu liền hiện lên một cái hình ảnh, chính là nhà kho những cái đó trắng bóng bạc đang không ngừng ra bên ngoài bay đi. Còn không đợi hắn nói cái gì, ngự thiên dung liền bước nhanh đi đến phòng vẽ tranh, vừa đi vừa nói chuyện, hạ duyệt, ngươi cùng ta tới, ta nói cho ngươi, ta nghĩ muốn cái gì dạng sơn. Úc, trời ạ! Nữ nhân chính là ái tiêu tiền. Hạ duyệt bất đắc dĩ theo sau, bất đắc dĩ chờ bất quá, ước chừng nửa canh giờ lúc sau, đương hắn nhìn đến ngự thiên dung họa ra đồ án thời điểm, lại chừng lớn hai mắt, chừng đến so đồng la còn đánh, còn có điểm cà lăm hỏi, phu, phu nhân, ngươi họa cái này. Cái này kêu làm âu thức biệt thự, ta trước kia liền thích, bất quá vẫn luôn không có tiền, cho nên. Hắc hắc, hiện giờ tiền giống như không quá nhiều, nhưng là cũng đủ dùng, ta liền tưởng trước ăn một cái chính mình thích hoa Hạ duyệt giật nhẹ khoe môi, có điểm gian nan nói, phu nhân, thật nhìn là thật xinh đẹp, bất quá, này nhan sắc có phải hay không quá, ái muội một chút. Ngự thiên dung cao mày, một lần nữa nhìn chính mình họa tác bên trong lý tưởng phòng ở, lầm bầm lầu bầu nói, có cái gì vấn đề sao? Ta nhìn thật xinh đẹp a. Ha ha, phu nhân thích liền tính, bất quá, phu nhân, ngươi này họa thượng cửa sổ là một chế sao? Không, thiết chất, ai, nơi này không có y nốt, tự nhiên chỉ có thể dùng thiết tới thay thế. đáng tiếc a hạ duyệt nghi hoặc nhìn nàng phu nhân này phòng ở giống như có ba tầng đúng vậy ngự thiên dung đắc ý nhìn hắn giải thích nói tầng thứ nhất là phòng khách tầng thứ hai là thư phòng ân phải có chuyên môn cất chứa ta bức họa cuộn tròn phòng tầng thứ ba là phòng ngủ không gian cũng là ta nghỉ ngơi địa phương a ha hả ha hả a hạ duyệt cười gượng ngây ngô cười ba tầng này đến yêu cầu thật tốt kỹ thuật a người bình thường ra không chính là khách điếm cũng liền hai tầng đi nơi nào có có người chính mình trụ phòng ở đều khởi kia ba tầng kia muốn thỉnh thật tốt sư phó a đúng rồi hắn là đau lòng bạc bất quá này a hạ Duyệt ta ta còn có địa phương muốn nói này cửa sổ đến có pha lê ta biết các ngươi nơi này có pha lê đâu chính là cái loại này lưu ly li, bất quá diện tích muốn lớn một chút có thể làm cửa sổ dùng bên cạnh dùng một cách làm hảo hạ duyệt nghe được đầu đều đau bởi vì lưu ly li ở thời đại này thật đúng là hi hữu đồ vật liền tính là hoàng cung cũng rất ít dùng lưu ly làm cửa sổ, xem nàng họa cửa sổ như vậy đại, nhiều như vậy, đến muốn nhiều ít bạc a. Hạ duyệt, ngươi cảm thấy cái này biệt thự xinh đẹp sao? Hạ duyệt nghe nàng giải thích xong lúc sau, liền kém không có mềm trên mặt đất, hữu khí vô lực nói, tự nhiên là xinh đẹp, phu nhân hiện ra tới đồ vật có thể không xinh đẹp sao? Như vậy nhiều tiền đồ vật, sẽ không xinh đẹp sao? Di, Hạ duyệt, ngươi làm sao vậy? Hữu khí vô lử, chẳng lẽ là sinh bệnh? Không thể nào. vừa mới không phải còn hảo hảo sao. Hạ Duyệt cường đánh lên tinh thần tới, phu nhân, ta không có việc gì, chính là suy nghĩ phu nhân chuẩn bị ở mặt trên tiêu phí nhiều ít bạc. Cái này à, ta không biết, ngươi xem làm đi, bạc không đủ liền từ tiền trang lấy một ít ra tới, tổn cũng không gì dùng. Lợi tức cũng không cao. Phu nhân, phía trước kia chọn lựa tiểu hài tử sự tình ngươi còn không có đi xem đâu, không bằng, mấy ngày nay ngươi có rảnh, tự mình dám sát hạ. Hạ Duyệt thật là thực đau lòng à. Tiêu tuyệt bút bạc hoa đi ra ngoài còn có xa xôi thời kỳ mới có thể thu vào, cũng không biết có thể hay không thu hồi đâu, nơi này lại phải tốn tiêu. Ân, cũng hảo đi, lần này ta trông coi, hạ duyệt, ngươi phải cho ta thỉnh tốt kiến trúc sư tới, ta phải hảo hảo giải thích cho bọn hắn nghe. Là, phu nhân, hạ duyệt chỉ có thể bất đắc dĩ, bất quá, hắn vẫn là thực nghẹn khuất hỏi một câu, phu nhân, ngươi không phải cố ý luận võ thời điểm hủy hoại sân, sau đó liền quang minh chính đại đưa ra sửa chữa đi. Ngự Thiên Dung mặt hơi hơi đỏ lên, nào có, đây là nhất thời hứng khởi A. Hạ duyệt bĩu môi, rõ ràng là đang nói dối. Bất quá, tính, nàng cao hứng thì tốt rồi. Mọc mì, ngươi đang làm cái gì? Ngự Thiên Dung quay đầu lại nhìn đến Duệ Nhi ôn nhu với tay. Duệ Nhi tới à, lại đây, mọ mì cho ngươi xem xem này phòng ở, đẹp sao? Duệ Nhi trừng lớn đôi mắt nhìn, có điểm nghi hoặc, mọ mì, đây là cái gì phòng ở A. Biệt thự, thích sao? Duệ Nhi trước mắt to. Nhìn kia hắn cảm thấy có điểm điểm hình thù kỳ quái phong ở, cùng hắn thường thấy những cái đó có chút không giống nhau, nóc nhà nhọn nhọn, có chút giống bảo tháp giống nhau, bất quá, kia cửa sổ vì cái gì nhiều như vậy. Nửa ngày mới nhìn Ngự Thiên Dung gương mặt tươi cười gật gật đầu, khá xinh đẹp. Ngự Thiên Dung cười tủm tỉm ôm hắn, mọ mỉ cũng cảm thấy đẹp, cho nên nhà của chúng ta cũng muốn kiến một tòa như vậy biệt thự, được không? Hảo A. Duệ nhi vẫn luôn làm lơ hạ duyệt tám chỉ, hạ duyệt vô ngữ. chỉ có thể ngoan ngoãn đi phân phó người làm việc. Ngự Thiên dung kéo kéo quần áo của mình, đứng lên lôi kéo Duyệt Nhi rời đi phòng vẽ tranh. Duyệt Nhi, đi thôi. Mộ Mị hôm nay mang ngươi đi xem một ít tân bằng hữu. Hạ Duyệt phân phó những người khác đi chọn mua đồ vật, lúc sau lại mang theo Ngự Thiên dung bọn họ đi trước Tần Kiến Thiên nai cư. Thiên Nai, ý tứ là lưu lạc Thiên Nhai người có thể dừng lại chỗ ở. Mấy thang xuống dưới, Hạ Duyệt đã thu lưu 19 cái cô nhi, đồng thời vì phương tiện lại thu lưu mấy cái tuổi đại khất cái. làm cho bọn họ hỗ trợ chiếu cố Hải tử. Đối với điểm này, Ngự Thiên Dung thực tán đồng, chỉ cần đối phương không phải trời sinh ham ăn miếng làm, như vậy, nàng cũng không ngại giúp đỡ hạ. Đến gần thiên ngai cư, bên trong người đều nhìn về phía bọn họ, đặc biệt là nhìn đến Ngự Thiên Dung đầu bạc thời điểm, ánh mắt bên trong đều mang theo kinh ngạc. Mà nhìn đến Hạ Duyệt thời điểm những cái đó Hải tử đều cung cung kính kính lại đây thỉnh an, Hạ Duyệt ôn hòa gật gật đầu, đối bọn họ giới thiệu nói, các ngươi đều lại đây, đây là Ngự phu nhân Cũng là này phòng ở chủ nhân, là nàng làm đại gia yên ổn xuống dưới. Sau đó lại đối với Ngự Thiên Dung nói, Phu nhân, tạm thời ta liền thu bọn họ 19 cái hài tử, nhỏ nhất 5 tuổi, lớn nhất 12 tuổi. ân Hảo, thoạt nhìn tinh thần đều không tồi. Ngự Thiên Dung phát hiện trong đó hai cái tuổi hơi đại nhìn về phía nàng ánh mắt có chút phòng bị. ân cảm giác giống như chính là nàng là bọn buôn người không sai biệt lắm, bị ý nghĩ của chính mình treo đùa hạ, Ngự Thiên Dung nhịn không được cười khẽ ra tới. Nhìn về phía hai người bọn họ, các ngươi hai cái tên gọi là gì? Kia hai người đối thượng Ngự Thiên Dung ánh mắt lúc sau ngay sau đó liền rời đi, này sẽ xem nàng đi tới, còn hỏi lời nói, không khỏi có chút khẩn trương, chúng ta là huynh đệ, ta là đại ca, chúng ta không có tên. A. Ngự Thiên Dung hơi hơi sững sở, ngay sau đó cười, không bằng các ngươi chính mình tuyển cái tên cho chính mình, về sau đại gia cùng nhau chơi thời điểm cũng hảo xưng hô. Kia thiếu niên nhìn về phía nàng ánh mắt trước sau mang theo một chút phòng bị. chính mình tuyển đúng vậy các ngươi chính mình tưởng cũng đúng ta tưởng mấy cái tên ra tới cho các ngươi chọn lửa cũng đúng kia hơi đại thiếu niên nhìn hắn lại nhìn nhìn hạ duyệt gật gật đầu liền thỉnh phu nhân hỗ trợ lấy đi ngự thiên dung nhìn kỹ bọn họ hai cái liếc mắt một cái hai người diện mạo đều không tồi rất tinh thần đại tương đối trầm ổn tiểu nhân tương đối sinh động kia một đôi mắt nhấp nháy nhấp nháy duệ nhi nhìn bọn họ đống nhiên cười mọc mi ta muốn cùng bọn họ cùng nhau chơi đợi lát nữa Mỏ mì trước cho bọn hắn lấy tên trước. Duệ nhi đô đô miệng, nga, kia mỏ mì nhanh lên. Ngự thiên dung hơi chút suy nghĩ hạ, tân, xem các ngươi đều, không tồi, dịch đình, dịch quân thế nào. Hoặc là tuấn hiển, quan hiển. Kia đại thiếu niên nhìn nàng một cái, phu nhân, liền tuyển dịch đình, dịch quân đi. Hảo, tùy các ngươi, kia dòng họ liền các ngươi chính mình định rồi, ta cũng không dám nói bậy. Kia thiếu niên ánh mắt sẹn qua nàng, ngự thiên dung cảm giác được một kia xem thường. Lại xem qua đi lại cái gì đều không có, nghi hoặc hỏi, các ngươi có cái gì vấn đề sao? Đã không có, phu nhân, chúng ta không cần dòng họ, có tên thì tốt rồi, cảm ơn phu nhân ban danh. Ha ha, không có việc gì, việc nhỏ việc nhỏ. Mọc mi, ta muốn cùng bọn họ đi chơi chơi. Ngự thiên dung cười cười, tiểu hai tử luôn là thích bạn chơi cùng đâu, đi thôi, phải chú ý an toàn. Đã biết, Duệ Nhi tiếp đón hai cái thiếu niên rời đi đại gia tầm mắt, chuyển tới một cái tránh tính góc. Duệ nhi tức khắc đã không có như vậy vẻ mặt đang yêu, thậm chí là có điểm phòng bị nhìn bọn họ hai huynh đệ, ta trước nói hảo, mẫu thân là của một mình ta, như vậy không được đoạt ta mẫu thân.